Triệu Quốc là một nước nhỏ, giống những nước nhỏ khác ở vùng đất Nam Thiệm này, hướng tới Đông thổ, hướng tới đại đường, hướng tới Trường An, đó là sự kính trọng quốc chủ, cũng là lý tưởng của giới văn sinh Triệu Quốc, giống như đường lâu trong đô thành có độ cao như hoàng cung, dường như có thể nhìn tới Đông thổ Trường An ở cách trăm núi ngàn sông. Thời tiết tháng tư lạnh lẽo nói không nên lời, tất nhiên là không có cái nóng gay gắt. Ngọn gió nhẹ nhẹ lướt qua mặt đất, vụ qua Bắc Mạc Khương Địch, thổi qua Đông thổ đại đường, cuốn lên chút bụi đất như sương. Vốn lượng vài vòng tới Đại Thanh Sơn ở bên cạnh Triệu Quốc, rồi rơi xuống người của một vị văn sinh thiếu niên đang ngồi trên đỉnh ngọn núi kia. Thiếu niên này hơi gầy gò, tay cầm một chiếc hồ lô, người mặc một chiếc trường sam văn sĩ màu lam trông khá sạch sẽ, hoặc trong chừng 16-17 tuổi, không cao lắm, da lại hơi đen, nhưng đôi mắt trong suốt kia lại mang theo chút thông minh, chỉ là lúc này hắn nhăn mày lại nên khiến vẻ thông minh liễm đi, mà thêm một phần mê mang. Lại thi rớt, thiếu niên thở dài, hắn tên là Mạnh hạo Là một thư sinh bình thường ở huyện Vân Kiệt dưới Đại Thanh Sơn này, cha mẹ đột nhiên mất tích từ thuở ấu thời, gia tài để lại vốn không nhiều, lại mấy năm đèn sách xa xỉ nên nay đã bần cùng. Thi ba năm, ba năm nay không ngày nào là không đọc sách thánh hiền, đọc tới phát ngán rồi, chẳng lẽ khoa cử thật sự không phải con đường tương lai của Mạnh hạo ta? Mạnh hạo tự dẻo, cúi đầu nhìn chiếc hồ lô trong tay, sắc mặt buồn bã. Lý tưởng làm quan phát tài để làm kẻ có tiền đã ngày càng xa lại càng đừng mơ tới chuyện có tiền rồi sẽ tới đông thổ đại đường, vô dụng nhất đúng là thư sinh. Mạnh Hạo gượng cười, ngồi trên đỉnh núi yên tĩnh này nhìn hồ lô trong tay, vẻ mặt lại càng thêm u mê, u mê ấy là sự sợ hãi với tương lai, lại là mê mang về cuộc đời mình, không biết mai sau mình có thể làm được gì, cũng không rõ con đường tương lai ở nơi nào. Liệu sẽ có vị quý nhân nào coi trọng mình, hay có vị tiểu thư khuê các nào vừa ý mình, hay là năm sau đó liệu mình còn có tiếp tục khoa cử? Những câu hỏi không đáp án này Với một vị thiếu niên 16-17 tuổi mà nói, sự mê mang ấy như hóa thành một cái miệng lớn vô hình nuốt lấy hắn, làm cho hắn thấy sợ hãi. Cho dù là tiên sinh dạy học trong huyện thành thì mỗi tháng cũng chỉ được vài đồng, thậm chí còn không nhiều bằng cửa hàng thợ một của Vương Bá. Biết thế thì năm đó chẳng thèm đi học nữa, mà học tay nghề thợ một với Vương Lão Bá thì sau này có thể giải quyết ấm no rồi, còn tốt hơn là hai bàn tay trắng như bây giờ. Mạnh hạo trầm mặt, nhà này đã chẳng còn mấy lương thực. Ngân lượng cũng đã tiêu xài chẳng còn dư là bao, còn nợ chu viên ngoại ba lượng bạc, sau này, biết phải làm sao. Mạnh Hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, thì thào vài câu. Bầu trời thật trong xanh, thật to lớn, nhìn mãi không thấy tận cùng, giống như hắn không nhìn tới tương lai. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo lắc lắc đầu, lấy ra một tờ giấy từ trong ngực, chăm chú đọc một lúc rồi nhét tờ giấy vào trong hồ lô, sau đó ra sức quăng xuống núi. Dưới núi có một con sông lớn, đông giá rét mà nước sông không hề đông lạnh nghe nói là nó chảy qua đông thổ đại đường. đứng trên đỉnh núi, mạnh hạo im lặng nhìn hồ lô dần trôi xa theo dòng nước dưới chân núi, không hề chớp mắt, dường như thấy được người mẹ ruột thịt của mình. hồ lô kia mang theo lý tưởng của hắn, mang theo khát vọng mãnh liệt của hắn với tương lai. càng lúc trôi càng xa, không biết ngày nào tháng nào sẽ có người nhặt được hồ lô đó, đọc được tờ giấy bên trong. một lúc sau, mạnh hạo mới thu tầm mắt lại, che giấu đi vẻ mê mang trong ánh mắt, hít một hơi thật sâu hơi thở của núi non ánh mắt toát lên vẻ kiên định. Cho dù thế nào, học hành cũng được, thợ khéo cũng vậy, luôn phải sinh tồn. Mạnh hạo vốn là người có tính cách như vậy đó, trong thông minh có kiên cường, nếu không như vậy thì năm đó khi song thân ra ngoài rồi hắn đã chẳng thể một thân một mình sống tới bây giờ. Mạnh hạo ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, lại càng thêm kiên định, đang định xuống núi thì đúng lúc này, dưới vách núi kia truyền tới âm thanh yếu ớt như sắp bị gió thổi tan, lúc truyền vào tai mạnh hạo thì đã mỏng manh đến mức dường như khó có thể phát hiện. Cứu, cứu với. Mạnh hạo khựng người, giật mình một cái rồi cẩn thận nghe ngóng, tiếng cứu mạng ấy cũng rõ ràng hơn khi hắn chú tâm lắng nghe. Cứu với. Mạnh hạo bước vội vài bước tới cạnh đỉnh núi, cúi xuống nhìn thì thấy ở lưng chừng vách núi này dường như có một kẻ nứt, có người thò nửa người ra từ nơi đó, sắc mặt tái nhợt và hoảng sợ đầy tuyệt vọng đang hô hoáng. Ngươi phải là mạnh hạo không? Cứu với, mạnh tài tử cứu ta với. Người thò ra từ lưng chừng vách núi kia cũng là một thiếu niên. Cả liếc thấy mạnh hạo cái thì lập tức mừng rỡ như tìm được đường sống trong chỗ chết. Vương Hữu Tài, mạnh hạo mở to mắt nhìn vị thiếu niên ở giữa sườn núi đó. Hắn có biết người này chính là con của Vương Bá có cửa hàng một trong huyện thành. Ngươi, sao ngươi lại chạy tới đây? Mạnh hạo liếc qua cái khe bên dưới, nơi đó cực kỳ dốc, căn bản không cách nào mà con người có thể leo xuống. Nếu không chú ý một cái là nhất định sẽ rơi xuống dòng sông bên dưới ngay. Mà nước sông lại chảy xiết như vậy, một khi rơi vào là cử tử nhất sinh. Không chỉ ta. Còn có mấy người khác ở huyện Lân Cận, bọn ta đều ở trong này. Mạnh Huynh đừng nói vội, mau cứu bọn ta ra đi. Vương Hữu Tài sốt ruột nói, có lẽ là do thò người ra một thời gian dài, nói xong thì một tay vô hụt, nếu không phải được mấy người phía sau nắm lấy quần áo thì đã trượt ngã xuống rồi, khiến cho Vương Hữu Tài sợ tới mặt càng thêm tái nhợt. Mạnh hạo thấy chuyện cấp bách, nhưng hắn một mình lên núi, không có dây thừng, muốn cứu người cũng chẳng có cách nào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua dây mây chằng chịt khắp núi, mắt tỏa sáng lập tức tìm kiếm hắn vốn gầy gò phải mất hai nén hương mới tìm được dây mây đủ dài thở hỗn hển cuốn dây mây lại rồi trở về bên vách núi vừa gọi tên vương hữu tài vừa xoay người thả dây leo kia xuống dưới sườn núi ngươi còn chưa nói rốt cuộc các ngươi xuống đó như thế nào mạnh hạo thả dây mây xuống hỏi bay người phun ra chữ này không phải là vương hữu tài mà là một thiếu niên tám chín tuổi bên cạnh gã thiếu niên này trong khỏe mạnh tháo kỉnh lớn tiếng kêu lên nói linh tinh bay cái gì mà bay Nếu ngươi bay xuống được thì sao giờ không bay lên đi? Mạnh hạo dễ cợt một câu, dứt khoát rút dây mây lại một ít. Đừng nghe nó nói bậy, chúng ta bị một nữ nhân biết bay bắt tới đây, bảo là muốn mang chúng ta tới cái tông gì đó làm tạp dịch. Vương Hữu Tài vội mở miệng nói liên hồi, sợ Mạnh hạo sẽ thu dây mây lại. Lại nói hô nói vượng rồi, biết bay. Đó là tiên nhân trong truyền thuyết, ai tin hả? Mạnh hạo chẳng hề tin, thầm nghĩ mình đọc trong sách vở, thấy không ít những câu chuyện tiên nhân trở thành kẻ có tiền. Mà những chuyện ấy chỉ là sách vở gạt người thôi Mắt thấy sợi dây kia tới khe núi trên vách núi Được Vương Hữu Tài bắt lấy Nhưng Mạnh hạo đột nhiên cảm thấy gió lạnh thổi tới từ phía sau Nhiệt độ dường như trở về mùa đông khiến hắn trùng mình Theo bản năng quay đầu lại thì lập tức kinh hô một tiếng Suýt nữa thì bức hụt ngã xuống sườn núi Một nữ tử có sắc mặt trắng bệch, Nhìn không ra tuổi Mặt trường bào màu bạc đứng ở đó Mặt không chút thay đổi nhìn Mạnh hạo. Nữ tử này trông đẹp vô cùng chỉ là gương mặt trắng bệch cùng hơi thở âm hàn kia hệt như vừa leo ra từ hầm mộ. có chút tư chất, nếu tự mình tìm tới đây, cũng coi như là vận số của ngươi. giọng nói này rót vào tai như có xương. hơn nữa ánh mắt nữ tử này như ẩn chứa một loại năng lực kỳ dị nào đó, khiến mạnh hạo chỉ liếc một cái thôi là toàn thân rét lạnh. dường như ở trước mặt nữ tử này, mình chẳng hề có bí mật bị nhìn thấu toàn thân. lời nói còn vang vọng, nữ tử đó vung tay áo lên, ngay tức khắc một làn gió màu xanh biếc cuộn lấy mạnh hạo. Trong tiếng hét lên của Mạnh Hạo, theo nàng kia rơi thẳng xuống vách núi, cảnh tượng này như sét đánh khiến đầu óc Mạnh Hạo trống rỗng. Khi tới khe hở đó rồi, nữ tử này vung tay ném thẳng Mạnh Hạo vào trong, rồi nàng ta cũng bước vào. Nàng vừa vào là khiến ba người Vương Hữu tài sợ hãi, cuống quýt lùi ra sau. Nữ tử đứng ở đó, không nói câu nào, chỉ nhìn thoáng qua sợi dây mây được thả xuống từ bên trên. Mạnh Hạo run rẩy cả người, lòng khẩn trương vô cùng, bò dậy rồi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Khe này không lớn bên trong rất nhỏ, mấy người đứng đã không còn nhiều chỗ trống. khi hắn quay sang nhìn vương hữu tài thì thấy bên cạnh gã có hai thiếu niên, một người là tên khỏe mạnh tháo khỉnh kia, kẻ khác là một tên béo trắng, cả hai giờ đều run rẩy, sắc mặt đầy sợ hãi, dường như sắp khóc tới nơi rồi. vốn là thiếu một người, ngươi đi cùng chúng đi. nữ tử có sắc mặt trắng bệch này như không có bất cứ cảm xúc gì, lúc này không nhìn sợi dây nữa mà quay sang nhìn mạnh hạo. cô, cô là ai? mạnh hạo cố nén nỗi sợ trong lòng dù sao hắn cũng đọc không ít sách, mà tính cách lại kiên cường, nên dù có sợ hãi thì cũng biết giờ phút này quyết không thể bối rối. Nữ tử không nói gì, chỉ vung tay phải lên. Lục phong lần nữa xuất hiện, Trích Cào cuộn lấy mấy người mạnh hạo, vương hữu tài, rồi cùng nữ tử này bay ra khỏi khe kia, thẳng lên bầu trời, chỉ giây lát đã không còn thấy đâu nữa, chỉ có đại thanh sơn này vẫn đứng vững như trước, trong lúc hoàng hôn dần tan vào trong màn đêm đen. Sắc mặt mạnh hạo tái xanh, hắn thấy mình ở trong lục phong nhưng lại bay đi như tên bắn giữa trời đất gió tác vào trong miệng khiến hắn cảm thấy hô hấp cũng khó nhưng trong đầu lại hiện lên một từ tiên nhân hắn kiên trì được vài chục giây thì chẳng thể chống đỡ được nữa mắt tối sầm ngất đi khi hắn mở mắt ra đã ở trên một tảng đá ở giữa sườn núi bốn phía là những trận núi nhấp nhô mây mù lượng lờ tuyệt không phải phàm trần còn có thể nhìn thấy những lầu các tinh xảo đẹp để vờn tháp dãy núi đâu đâu cũng xa lạ vương hữu tài và hai thiếu niên khác bên cạnh hắn giờ đều đã tỉnh lại chỉ là đều run rẩy hoảng sợ nhìn nữ tử đang đưa lưng về phía bọn họ. Trước cô gái này, có hai nam tử mặt trường bào lục sắc, tuổi thoạt trông đều hơn 20, nhưng hốc mắt trũng xuống, đồng tử xanh mượt, làm cho người ta nhìn mà sợ. Hứa sư tỷ thật tài, ra ngoài có một lần lại mang về được bốn thằng nhóc có tư chất. Một trong hai tên nam tử kia nói với phần su nịnh nữ tử kia, đưa chúng tới nơi tạp dịch. Nàng kia mặt lạnh lùng, chẳng hề liếc bốn người mạnh hạo một cái, cất bước đi. Cả người hóa thành một cây cầu vòng vụt vào trong dãy núi rồi biến mất. Lúc này Mạnh Hạo đã định thần lại, hắn kinh ngạc nhìn nơi nàng kia biến mất, trong đôi mắt ánh lên thần thái mà 16 năm sống trên đời chưa từng có bao giờ, thần thái này làm cho nội tâm Mạnh Hạo lập tức sôi trào. Tạp dịch, đây là làm công cho tiên nhân, hẳn là được không ít tiền. Mạnh Hạo chờ mong, bởi vì hắn nhìn ra người nơi này không muốn lấy mạng hắn. Hứa sư tỷ đã tới ngưng khí tầng 7, được trưởng môn ban thưởng phong phiên, chưa tới trúc cơ nhưng đã có thể phi hành thật làm cho người ta hâm mộ. Một tu sĩ mặc lục bào khác cảm khái, sau đó lại tỏ ra cao ngạo nhìn bốn người mạnh hảo, "Ngươi, cả ngươi nữa, theo đi tới khu tạp dịch phía nam." Nói xong, người này chỉ vào Vương Hữu Tài và thiếu niên khỏe mạnh kia, "Nơi, nơi này là nơi nào?" Bị người nọ chỉ vào, Vương Hữu Tài rung lẫy bẩy hỏi, "Kháo Sơn Tông." Kháo Sơn Tông nằm trong lãnh thổ Triệu Quốc giáp tranh Nam vực của vùng đất Nam Thiện, từng là tông môn đứng đầu trong tứ đại tông môn của Triệu Quốc. Ngay cả toàn bộ Nam vực này cũng rất có tiếng, nhưng nay đã xa xuất, địa vị không thể so với lúc trước, cũng không còn vẻ huy hoàng từng có. Với triệu quốc hiện giờ, Kháo Sơn Tông chỉ có thể coi là hàng mặt lưu. Thực tế thì Kháo Sơn Tông vốn không phải tên là như này, chẳng qua ngàn năm trước xuất hiện một vị tu sĩ gây chấn động toàn Nam vực, người này tự hiệu là Kháo Sơn Lão Tổ, lại còn cưỡng ép đổi tên Tông Môn thành Kháo Sơn Tông, hoành hành ngang ngược, gần như vơ vét bảo vật của tất cả Tông Môn trong triệu quốc, phong cảnh vô cùng. Nhưng qua nghìn năm, cảnh còn người mất, Kháo Sơn Lão Tổ đã mất tích hơn 400 năm, nếu không phải không rõ sinh tử thì có lẽ đã sớm bị tông môn khác thâu tóm rồi. Hiện giờ Kháo Sơn Tông như mặt trời lặn đằng Tây, lại thêm triệu quốc tài nguyên có hạn, bị tam tông khác xa lánh, dù muốn vời tạp dịch thì cũng phải để đệ tử ra ngoài trói về, lại càng không nói tới chuyện quan minh chính đại thu môn đồ. Theo phía sau nam tử áo lục, mạnh hạo đi trên con đường nhỏ trên dãy núi Kháo Sơn Tông, xung quanh là phong cảnh như đào viên. Chỗ nào cũng có kỳ thạch quái thụ, núi xanh nước biếc, những lầu cắt trong mây mù mờ mịt kia như đều dùng ngọc thạch dựng lên, khiến Mạnh Hạo nhìn mà phải cảm thán liên tục. Chỉ là tên mập bên người khóc lóc liên tục khiến Mạnh Hạo cảm thấy như đã phá hỏng đi ý cảnh nơi đây. Xong rồi, xong rồi, lần này thật sự xong rồi. Ta muốn về nhà, ở nhà có bánh bao, ở nhà có thịt bò. Chết tiệt, chết tiệt, sau này ta chắc là sẽ kế thừa tổ điền của gia đình, trở thành lão gia, có vài nàng tiểu thiếp, chứ không phải làm tạp dịch ở đây. Tên Mập vừa rung rung, vừa mặt buồn rười rượi thì thào, nước mắt đảo quanh trong vành mắt. Gã cứ thì thầm như thế cho đến nửa thời gian uống cạn chung trà thì nam tử Lục Bào đi ở phía trước lạnh lùng nói: "Nói mấy lời nhảm nhí nữa ta trực tiếp cắt lưỡi ngươi." Tên Mập rùng mình, đôi mắt ánh lên vẻ sợ hãi vô cùng, vội vàng che miệng mình lại, thân mình càng thêm run rẩy. Cảnh này rơi vào mắt Mạnh Hạo khiến hắn chợt nhận ra chuyện có vẻ không tốt đẹp như hắn tưởng, nhưng với tính cách kiên cường, hắn hít sâu một hơi, không nói gì thêm. Không lâu sau, ở lưng chừng núi, mạnh hạo thấy được giữa mây mù cuồn cuộn là những căn nhà. Có bảy tám thiếu niên mặc trường sam vải thô như nhau, mệt mỏi ngồi ở ngoài, cũng thấy mấy người mạnh hạo nhưng đều chẳng quan tâm. Trên một núi đá cách đó không xa, một thanh niên mặc trường sam màu lam nhạt ngồi đó, người này mặt hơi dài như mặt ngựa, quần áo rõ ràng là đẹp đẽ quý giá hơn những thiếu niên kia, sắc mặt lãnh đạm, nhưng thấy nam tử áo lục dẫn mạnh hạo tới thì y vội đứng lên, cung kính ông quyền với nam tử áo lục, bái kiến sư huynh. Hai kẻ này là tạp dịch mới lên núi, người bố trí chỗ ở cho chúng đi. Nam tử áo lục không kiên nhẫn, nói xong cũng chẳng thèm nhìn lại hai người mạnh hạo mà cất bước bỏ đi. Chờ gã đi rồi, thanh niên mặt ngựa lại khoanh chân ngồi xuống, lãnh đạm liếc mạnh hạo và tên mập một cái. Nơi đây là khu tạp dịch phía bắc, Kháo Sơn Tông không nuôi lũ ăn hại, hai người các ngươi tới đây làm tạp dịch nửa giáp, mãn kỳ là có thể xuống núi. Nếu muốn đào tẩu thì núi hoang lắm giả thú, thập tử vô sinh. Nhận áo tạp dịch thì từ nay về sau đoạn tuyệt phàm trần, an tâm làm tạp dịch. Thanh niên mặt ngựa nhìn hai người mạnh hạo, lạnh nhạt nói. Tên mập khẽ run người, trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Mà mạnh hạo thì có vẻ trấn định hơn, ánh mắt quát lên thần thái kỳ lạ, khiến thanh niên mặt ngựa phải liếc mạnh hạo một cái. Y ở đây đã nhiều năm, gặp không ít thiếu niên bị bắt tới làm tạp dịch, nhưng lại chẳng có mấy ai có thể trấn định như mạnh hạo được. Tâm tính không tệ, bọn ngươi cũng không phải là phải làm tạp dịch d Ngày thường cũng có thể tu hành, nếu đạt tới ngưng khí tầng 1 thì không còn là tạp dịch nữa, mà có thể thăng lên làm đệ tử ngoại tông. Thanh niên mặc ngựa thẳng nhiên nói, rồi vung tay áo lên, ngay tức khắc hai bộ trường Sam làm từ đây thô xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo và tên mập, trên có đặt một tấm mục bài nhỏ, có khắc chữ, tạp. Ngoài ra, còn có một cuốn sách, trên viết ba chữ. Ngưng khí quyển. Vừa nhìn thấy ba chữ này, Mạnh Hạo hô hấp dồn dập hẳn lên, hắn nhìn chồng chọc vào cuốn sách kia. Trong đầu lập tức tái hiện lại ngưng khí tầng 7 mà lúc trước nam tử áo lục nịnh hóc nữ tử mặt lạnh kia. Ngưng khí tầng 1 có thể trở thành đệ tử ngoại tông, vậy cô gái bắt ta đến đây là ngưng khí tầng 7. Ngưng khí là gì nhỉ? Chẳng lẽ là phương pháp tu tiên trong truyền thuyết ư? Đây có lẽ là tiền công làm tạp dịch rồi. Bực tiền công này tuy không phải là ngân lượng, nhưng nếu có thể cầm ra ngoài ắt là phải bán được cả trăm vàng. Mạnh hạo tim đập thình thịch nhấc trường sam lên, bọc một bài và sách kia vào trong. Phòng số 7 phía tây là chỗ ở của hai người các ngươi, bắt đầu từ ngày mai công việc của hai người là đốn củi, mỗi ngày mỗi người 10 cây gỗ, làm không xong thì không ăn cơm. Thanh niên mặt ngựa nói xong liền nhắm mắt lại. Mạnh hạo hít sâu một hơi, học dáng vẽ lúc trước của đối phương, ông quyền cúi đầu một cái rồi kéo tên mập vội đi đến mấy căn nhà kia. Nơi đây dường như là một loại tứ hợp viện được làm lớn ra gấp nhiều lần, dựa theo biển số của từng phòng tìm được phòng số 7, hắn đẩy cửa ra, bước vào trong. gian phòng không lớn. Ngoài hai chiếc giường nhỏ thì còn có một cái bàn, mặc dù đơn giản nhưng rất sạch sẽ. Ngồi xuống một chiếc giường rồi, tên mập giờ phút này cũng không nín nhịn được nữa, hoà khóc. Cậu ta cũng chỉ chừng 12-13 tuổi, lúc này khóc ầm lên, cho dù là bên ngoài cũng có thể nghe được tiếng vọng. Cha ta là tài chủ, ta lẽ ra cũng là tài chủ, ta không làm tạp dịch. Tên mập khóc vô cùng thương tâm, thân mình đầy thịt mỡ cũng rung rung theo. Đừng khóc nữa, kỳ thật ngươi nghĩ xem, nơi này cũng không tệ. Chúng ta đây là làm việc cho tiên nhân, nói ra có khi có ối người phải hâm mộ chúng ta đó chứ. Mạnh hạo vội đóng cửa phòng lại rồi an ủi. Ta không muốn làm việc, nhà ta có tiền. Hơn nữa, chuyện hôn nhân của ta đã được sắp xếp xong rồi, xính lễ cũng đưa đi rồi. Thương cho tiểu nương tử xinh đẹp chưa qua cửa của ta, chẳng lẽ là phải làm quả phụ. Tên mập càng khóc lại càng thương tâm. Sắc mặt Mạnh hạo hơi cổ quái, thầm nghĩ tên mập này chưa lớn mà đã đính hôn rồi. Mình thì lớn như vậy ngay cả tay đàn bà cũng chưa được sờ bao giờ, không khỏi cảm khái rằng có tiền đúng là tốt nhất. Tên mập này gia tài bạc triệu, áo cơm không lo, mà mình thì một nghèo hai tay trắng, ngay cả căn nhà tổ tiên cũng đã bán đi năm ngoái rồi, nay còn nợ Chu Viên ngoại nữa. Nhưng nghĩ đến món nợ, Mạnh Hạo lại vui vẻ, tự nghĩ mình tới đây rồi, nếu Chu Viên ngoại có bản lĩnh thì tới đây mà đòi, còn không có bản lĩnh thì chờ mình ra khỏi đây đã là nửa giáp sau, phỏng chừng ông ta đã không còn. Nghĩ đi nghĩ lại, Mạnh Hạo càng cảm thấy nơi này không tệ, không mất tiền mà được ăn no mặc ấm, thậm chí chưa làm mà đã có tiền công đáng giá trăm vàng, mà đây lại là chỗ ở của tiên nhân, càng làm cho Mạnh Hạo cảm thấy nơi đây đúng là tuyệt sử phùng sinh với hắn. Nghe tiếng khóc của tên mập mà nổ hết cả ruột gan, Mạnh Hạo dứt khoát cầm lấy cuốn sách trong trường Sam đây thô, khoanh chân ngồi trên giường mở ra xem, mở ra tờ thứ nhất, xem hết câu nói đầu tiên, Mạnh Hạo há hốc mồm, làm người mà có chỗ dựa, phàm nhân như có cả đời phú quý. Tu sĩ như có cả đời vô ưu, vào kháo sơn tông ta, lão phu chính là kẻ chống lưng. Đây là những lời mở đầu cuốn sách, lạc khoản là kháo sơn lão tổ. Hơn chục chữ ít ỏi nhưng lại quát lên khí phách không cùng, cũng là lời nói tìm kẻ để dựa hơi một cách trắng trợn, khiến mạnh hạo sửng sốt, nhưng lại cảm thấy những lời này rất có lý. Kháo sơn tông, chẳng lẽ đây chính là chân ý của kháo sơn tông, làm người là phải tìm chỗ dựa vững chắc, tìm được rồi thì cả đời sau phú quý vô ưu. Mạnh Hạo càng nghĩ càng cảm thấy những lời này vô cùng chính xác, nghĩ đến nếu mình có một ông quan lớn làm chỗ dựa cho thì há có thể thi rất ba lần liên tục. Hắn cảm khái với vị Kháo Sơn lão tổ chưa từng được gặp bao giờ, dường như có tôn kính. Hắn cảm thấy một cánh cửa lớn của cuộc đời, đã từ từ mở ra theo những lời này. Nói cách khác, ở Kháo Sơn Tông này, ta phải dùng các loại phương pháp tìm chỗ dựa, như thế mới có vô ưu ở nơi này. Mạnh Hạo hai mắt tỏa sáng, tiếp tục lật xem sách nhỏ trong tay. Quên mất tên tên mập còn đang gào khóc bên cạnh. Cho tới đêm khuya, tên mập khóc mệt đã lăn ra ngủ, tiếng ấy như sấm vang khắp phòng thì Mạnh hạo mới lưu luyến khép cuốn sách lại, mặc dù trông có vẻ mệt mỏi nhưng thần thái trong đôi mắt hắn rất có thần vận. Quyển sách này không phải là giá trị trăm vàng, mà là ngàn vàng. Mạnh hạo thì thào, với một kẻ mà giấc mộng cả đời là làm quan phát tài, trở thành kẻ có tiền như hắn, nếu đánh giá thứ nào đó đến ngàn vàng, như vậy thứ này với hắn đã tăng lên tới gần mạng sống rồi. đang kích động Tiếng ấy của tên mập đột nhiên ngừng, Mạnh Hạo ngẩn ra, quay sang nhìn thì thấy tên mập đang nhắm mắt ngủ mà lại ngồi dậy từ trên giường, tay đấm đánh lung tung, miệng thì lẩm bẩm: "Đánh chết ngươi, dám cướp bánh bao của ta. Ta cắn chết ngươi, dám đoạt nương tử của ta." Nói xong, tên mập nhắm mắt đứng dậy xuống giường, đầy oai phong đánh một vòng quanh phòng, không cẩn thận đụng phải cái bàn, nhưng điều khiến Mạnh Hạo phải trợn trừng mắt là tên mập này lại há miệng cắn lấy một góc bàn, để lại dấu răng thật sâu, thế mới quay lại giường tiếp tục ngủ tiếng ngáy lại vang lên mạnh hạo nhìn tên mập hồi lâu xác định kẻ này có thói quen mộng du rồi lại nhìn góc bàn cảm thấy lúc tên mập này ngủ thì không thể dây vào hắn cẩn thận dịch ra xa một chút cúi đầu nhìn cuốn sách sắc mặt đầy kích động chín tầng ngưng khí con đường tiên linh làm việc cho tiên nhân được cho cơ hội trở thành tiên nhân đúng là món tiền công hậu hĩnh nhất ta không tin mình thành tiên rồi mà không thành được kẻ có tiền mạnh hạo nắm chặt lấy cuốn sách ánh mắt quát lên tia sáng mãnh liệt dường như thấy được con đường khác ngoài đọc sách Đúng lúc này, cửa phòng chợt vang lên một tiếng rầm, bị người đá văng ra, một tiếng hừ lạnh theo đó truyền vào trong phòng. Ngủ sớm dễ, dậy hết cho hổ gia gia các ngươi nào. Theo tiếng hai cánh cửa phòng va lập tập, một đại hán khôi ngô mặc áo tạp dịch bước vào, hung ác trừng Mạnh Hạo và tên mập còn đang say ngủ. Hai tên nhảy các ngươi từ nay trở đi phải chặt thêm 10 cây gỗ cho ta, bằng không hổ gia gia xé xác các ngươi ra. Đại hán hung ác nói, bái kiến hổ gia, tiểu sinh. Mạnh Hạo vội leo xuống giường. Khẩn trương đứng một bên, còn chưa kịp nói hết lời đã bị đại hán kia trừng cho một cái. Tiểu cái rắm, cảm thấy hổ gia này nói to lắm hả? Mạnh hạo chỉ cảm thấy đối phương thật hung hãn, lại nhìn thân hình khôi ngô của đối phương, chần chờ rồi mở miệng. Nhưng, vị sư huynh ở chỗ tạp dịch chỉ cho chúng ta mỗi ngày mỗi người 10 cây. Thêm 10 cây nữa là để cho lão tử. Đại hán hừ lạnh một tiếng. Mạnh hạo trầm mặt, đầu nhanh chóng suy nghĩ. Vừa tới tông môn của tiên nhân đã bị ức hiếp, hắn không cam lòng. Nhưng đối phương khôi ngô cao lớn thế kia, mình lại gầy yếu thế này, rõ ràng là không chống lại được. Đang chần chừ, hắn chợt thấy dấu răng ở góc bàn, nghĩ tới vẻ oai phong bất phàm của tên Mập khi mộng du, chợt nghĩ dù thế nào cũng phải thử một lần, vì thế lập tức hô lên với tên Mập. "Mập ơi, có người cướp bánh bao của ngươi, đoạt nương tử của ngươi kìa." Mạnh Hạo vừa dứt lời, tên Mập chợt ngồi bật dậy, mắt nhắm tịt, miệng gào lên, mặt mày méo mó trông thật dữ tợn. "Ai cướp bánh bao của ta, ai đoạt nương tử của ta?" ta đánh chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Tên mập nhào xuống khỏi giường, muốn may đánh đấm loạn xạ khắp phòng. Đại hán kia lúc đầu còn sửng sốt nhìn, sau bước lên đánh bốt một cái vào tên mập. ở trước mặt hổ gia mà cũng dám gào hét à? Cái tác này quăng lên mặt mập mạp, nhưng ngay sau đó đại hán kia cũng hét thảm lên. Lúc này tên mập nhắm chặt mắt lại, cắn chặt lấy cánh tay đại hán kia, mặc cho đại hán kia có vung vẫy thế nào thì cậu ta cũng không chịu nhả ra. Nhả ra mau, đồ chết tiệt này, nhả ra cho ta. Đại hán này cũng là tạp dịch chứ không phải tu sĩ, chẳng qua làm tạp dịch được một thời gian dài nên thân thể có phần cường tráng, nhưng hôm nay cũng đau đến mức toát mồ hôi lạnh, tay đấm chân đá cũng chẳng thể làm cho tên mật nhã ra, trái lại còn cắn sâu hơn, máu thịt bê bết, dường như muốn cắn đứt ra một miếng thịt lớn. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra ngoài phòng lập tức khiến tạp dịch ở phòng xung quanh chú ý, lúc này, một giọng nói lạnh lùng như trời đông giá rét truyền tới từ bên ngoài. ồn quá đấy! Đó là tiếng của thanh niên mặt ngựa. Đại hán nghe thấy thế thì run rẩy cả người, dù đau đến mặt méo mó cả đi nhưng cũng không dám kêu la thảm thiết nữa. Khiến sư huynh không vui, ta và ngươi chẳng được tốt lành gì. Ngươi mau bảo nó buông ra, cùng lắm thì ta không cần 10 cây kia nữa. Đại hán cố chống đỡ, nói thật nhanh. Mạnh hạo cũng không ngờ tên mập mộng du mà lại sinh mảnh đến thế, lúc này cũng hiểu là không thể tiếp tục nữa. Hắn vội bước lên vỗ nhẹ tên mập, ghé vào tai cậu ta thì thầm. Bánh bao về rồi, nương tử cũng đã trở lại. Tên mập nhất thời trầm tĩnh lại, cũng nhả miệng ra, đánh quyền trở về giường, mặt mũi bầm dập tiếp tục ngủ say. Đại hán lòng còn sợ hãi liếc tên mập một cái, không nói thêm câu nào mà chạy ra khỏi phòng. Ở một bên, mạnh hạo sửng sốt một lúc lâu, bội phục nhìn tên mập rồi cũng trở về giường cẩn thận nằm xuống ngủ. Sáng sớm hôm sau, tờ mờ sáng, bên ngoài phòng ở truyền tới những tiếng chuông, những tiếng ấy như mang theo loại năng lượng kỳ dị nào đó, lọt vào tai là lập tức khiến người ta tỉnh táo lại. Theo những tiếng động hỗn loạn truyền tới từ bên ngoài, mập mạp cũng mở mắt ra, ngơ ngác nhìn dấu chân ngỗ ngang trên người mình, lại sờ mặt mình. Tối hôm qua ta làm sao vậy? Sao toàn thân đau nhất như bị người đánh thế này? Mạnh hạo đang mặc áo tạp dịch vào nghe thế thì im lặng, một lúc sau mới mở miệng. Không gì cả, mọi thứ đều bình thường. Sao ta cảm thấy mặt sưng phù lên rồi? Có lẽ là mũi quá to. Nhưng sao miệng ta còn có máu thế này? Tối hôm qua ngươi ngã xuống đất, mấy lần liền. Mạnh hạo vội đẩy cửa phòng ra. Đang định bước ra thì trần chừ một lát, quay đầu nhìn Mập Mạp, còn thật sự nói. Mập Mạp, sau này phải mài răng nhé, tốt nhất là cho nó sắc lên một chút. Ô, ngươi cũng nói vậy hả, cha ta cũng nói như thế với ta đó. Mập Mạp vừa chịu đau mặc áo tạp dịch, vừa kinh ngạc nói. Hứng ánh sáng mặt trời, Mạnh Hạo và Mập Mạp đi ra phòng, bắt đầu công việc đốn củi cho khu tạp dịch của Kháo Sơn Tông. Mỗi người một ngày 10 cây, ngoài khu tạp dịch phía bắc này có dãy núi hoang kéo dài không ngớt, cây cối rậm rạp Tuy không to nhưng lại rất nhiều, nhìn không thấy cuối, đứng xa nhìn như cánh rừng mút ngàn. Khiên chiếc búa do khu tạp dịch phát, mạnh hạo xoa bả vai, hai cánh tay đều nhức mỏi, đau búa. Búa này rất nặng, mà mập mạp thì cũng thở hồng hộc. Hai người lên núi hoang, tìm được khu vực được phân công cho, dần tiếng bang bang không ngừng truyền ra, liên tục chặt cây. Cha ta là tài chủ, sau này ta cũng là tài chủ, ta không làm tạp dịch. Mập mạp mặt buồn như đưa tang, vung búa chặt. Người nói xem đám tiên nhân này rất quái đúng không? bọn họ có pháp thuật, chẳng lẽ còn cần nhóm lửa sao, vì sao lại bắt chúng ta chặt cây? So với mập mạp ở một bên nói huyên thuyên, Mạnh Hạo đã mệt tới mức không nói ra lời, mồ hôi tuôn như mưa. Khi ở huyện Vân Kiệt, hắn nghèo khổ, chẳng được ăn thịt mấy nên thân thể gầy gò, sức lực cũng không lớn. Lúc này chỉ mới được thời gian nửa nén hương mà cả người hắn đã dựa vào một gốc cây còn chưa chặt gãy, thở hổn hển, lại nhìn mập mạp, tuy cũng là mệt đến run rẩy cả người, nhưng vẫn vừa buồn rười rượi lẩm bẩm, vừa chặt cây. Hiển nhiên tuy tuổi còn nhỏ, nhưng khỏe hơn Mạnh Hạo không ít. Mạnh Hạo cười gượng, lắc đầu, nương thời gian nghỉ ngơi lấy ngưng khí quyển ra xem, lặng lẽ dựa theo mô tả bên trên mà cảm thụ linh khí trong thiên địa. Thời gian cứ thế trôi qua, hoàng hôn nhanh chóng kéo tới. Một ngày này Mạnh Hạo mới chặt được 2 cây, mà Mập Mạp đã chặt được hẳn 8 cây, cộng lại cũng chỉ đủ cho một người ăn no. Hai người tính gộp lại, Mập Mạp đi lấy đồ ăn, hai người về phòng chia đôi ra rồi ăn, thế mới mệt mỏi ngã xuống giường ngủ cho tới khi tiếng ngáy của mập mạp lại vang lên khắp phòng, mạnh hạo bò dậy, ánh mắt hắn toát lên vẻ chấp nhất, cố nhịn sự đói khát và mỏi mệt, cầm lấy ngưng khí quyển im lặng xem. Lúc trước đọc sách ta thường học tới bình minh, đã sớm quen rồi. Cuộc sống bây giờ tuy khá mệt mỏi, nhưng tóm lại cũng là một lối ra. Mạnh hạo ta không tin mình không theo được đường khoa cử rồi mà còn không tu hành được ở tông môn này. Ánh mắt mạnh hạo càng thêm chấp nhất, mang theo kiên nghị, cúi đầu lĩnh ngộ. Thẳng tới khuya. Mạnh hạo không rõ mình ngủ từ khi nào, dường như cả trong mơ cũng cảm thụ linh lực thiên địa. Sáng sớm khi bị tiếng chuông đánh thức, lúc hắn mở mắt ra, đôi mắt đầy tơ máu. Hắn cắn răng rời giường, cùng mập mạp tinh thần sung mãn tiếp tục đốn củi. Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày, rồi hai tháng trôi qua. Hai tháng này, mạnh hạo dần dần có thể mỗi ngày đốn được bốn cây, nhưng phần lớn thời gian hắn đều dùng để cảm ngộ linh khí, tơ máu trong mắt cũng dần tăng lên. Cho đến hoàng hôn một ngày này, mạnh hạo thở hổn hển tạm nghỉ. Khoanh chân ngồi xuống, chưa được bao lâu thì toàn thân hắn chấn động, trong giây lát hắn cảm nhận được tứ chi tê dại, dường như có một tia khí tức không nhìn thấy ngưng tụ trong huyết nhục. Ngay sau đó, trong cơ thể hắn xuất hiện một tia linh lực, tuy chỉ chợt lẽ rồi biến mất, nhưng cũng khiến mạnh hạo kích động mở tròn mắt ra. Mệt mỏi dường như tan biến, tơ máu trong mắt cũng tan đi không ít, thân thể hắn run rẩy, nắm chặt lấy ngưng khí quyển kia. Một tháng nay hắn ăn không đủ, ngủ cũng ít, ngoài thời gian đốn gỗ ra thì đều dùng để cảm thụ linh khí giờ phút này cuối cùng đã có thu hoạch khiến cho mạnh hạo chấn hưng tinh thần thời gian thoáng một cái lại hai tháng qua đi nay đã là tháng tám mùa hè mặt trời chói chang tỏa ra cái nắng nóng bức bối ngưng khí nhập thể dung tán toàn thân kinh mạch nhất thông thiên địa cộng minh giữa trưa trên núi sâu trong phạm vi của kháo sơn tông mạnh hạo một tay nghịch đống lửa trước mặt tay kia cầm ngưng khí quyển cẩn thận đọc một nén nhang sau hắn nhắm mắt lại yên lặng cảm thụ những tia khí tức ôn hòa trong cơ thể Khí tức này xuất hiện từ hai tháng trước, được Mạnh Hạo coi như trân bảo, nay đã nồng hậu hơn trước không ít. Dựa theo khẩu quyết và phương pháp vận chuyển của ngưng khí quyển, hắn ngồi ở đây, không ngừng khiến cho những tia khí tức đó chảy khắp thân thể. Không lâu sau, Mạnh Hạo mở mắt ra, đằng xa, một bóng người béo nút nít mang theo búa chạy như bay tới đây. Thế nào, thế nào rồi? Mập mạp thở hồng hộc, tuy vẫn béo như cũ nhưng thân thể đã cường tráng hơn, chạy tới nơi rồi thì vội vàng hỏi. Còn chưa tán hết toàn thân. Nhưng ta chắc chắn là một tuần lễ nữa là có thể đạt tới tiêu chuẩn ngưng khí tầng một. Trong ánh mắt mạnh hạo toát lên vẻ tự tin, hắn cười nói, "Ta là hỏi con gà kia thế nào rồi?" Mập mạp liếm liếm môi nhìn về đống lửa. "Chắc là được rồi đấy." Mạnh Hạo cũng liếm môi, cầm lấy cây củi bên người cời lửa ra. Tiểu Bàn Tử lập tức cầm búa bới con gà rừng đã chín thơm nức chôn dưới đất lên. Mùi hương tỏa ra bốn phía, hai người đều tự chia đôi ra, ăn ngấu nghiến. "Cũng may từ khi có linh khí rồi ngươi có thể thường xuyên bắt được gà rừng." Bằng không hai ta chắc chết đói. Giờ nghĩ lại cuộc sống của hai tháng trước, ta đều cảm thấy như vừa qua cơn ác mộng. Mập mạp miệng đầy mở, theo thói quen nịnh nọt Mạnh Hạo. Mấy món này hầu hết mọi người đều biết làm, có người là không biết thôi. Mạnh Hạo cắn chân gà, nói rõ từng chữ một. Ôi, nếu một tuần sau ngươi đạt tới ngưng khí tầng một, thành đệ tử ngoại tông rồi, đến lúc đó ta phải làm gì đây, ta đọc mà chẳng hiểu cái khẩu quyết này. Mập mạp mặt ủ mày trao, chớp chớp mắt nhìn Mạnh Hạo. Mập này Chỉ có thành đệ tử ngoại tông mới có thể về nhà. Mạnh hạo thả chiếc chân gà trong tay ra, nhìn mập mạp. Mập mạp im lặng, một lúc sau thì kiên định gật đầu. Thời gian nhán cái đã lại 6 ngày trôi qua. Tối hôm nay, mập mạp đã ngủ. Mạnh hạo khoanh chân ngồi trong phòng, nghĩ đến 4 tháng này mình ngoài đốn củi ra thì gần như dùng hết thời gian để cảm thụ ngưng khí. Nghĩ đến sự kích động khi luồng khí tức thứ nhất xuất hiện vào 2 tháng trước. Giờ phút này hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, vận chuyển những tia linh khí trong cơ thể. Một lát sau, đầu óc ầm vang một tiếng, trong dây lát này, linh khí mà mấy ngày nay không tán khắp cơ thể đã lan tràn tới khắp các ngóc ngách trong cơ thể hắn, một loại cảm giác phiêu phiêu dục tiên xuất hiện trong não Mạnh Hạo. Gần như cùng lúc khi linh khí của Mạnh Hạo đạt tới ngưng khí tầng 1, thanh niên mặt ngựa dường như cả ngày cả đêm đều khoanh chân đã tỏa trên tảng đá lớn ngoài phòng chậm rãi mở mắt, nhìn gian phòng của Mạnh Hạo rồi lại một lần nữa nhắm mắt lại. Sáng sớm, ở trong không ít ánh mắt hâm mộ của đám người ở khu tạp dịch phía bắc Mạnh Hạo im lặng bước ra khỏi gian phòng đã ở lại bốn tháng, đi tới bên người thanh niên mặc ngựa, mập mạp không theo cùng, mà đứng ở cửa nhìn Mạnh Hạo với ánh mắt kiên định. Bốn tháng trở thành ngưng khí tầng một, không coi là thiên tư xuất chúng, nhưng cũng không tính là ngu dốt. Thanh niên mặc ngựa nhìn Mạnh Hạo, vẻ mặt đã không còn lạnh nhạt nữa, bình tĩnh mở miệng nói: Lần này tới ngoại tông, ta sẽ nói cho ngươi quy củ của ngoại tông. Tuy rằng mỗi tháng ngoại tông cho linh thạch, đang dược, nhưng không cấm cướp đoạt lẫn nhau cũng chỉ định một khu vực riêng có thể công khai giết người, ngươi hãy tự lo cho tốt. thanh niên mặc ngựa thẳng nhiên nói, vung tay lên, một chiếc ngọc giản bay ra, hạ xuống trước mặt mạnh hạo, hắn vội bắt lấy, đưa linh khí vào ngọc giản, là có thể tự dẫn ngươi tới bảo cát của ngoại tông, nơi đó cũng là nơi đăng ký cho đệ tử tấn thăng ngoại tông. thanh niên mặc ngựa nói xong thì nhắm mắt lại, mạnh hạo im lặng, lại cúi đầu, sau đó xoay người nhìn thoáng qua mập mạp, ánh mắt hai người đối vọng, mạnh hạo thầm cảm thán. Sau không nghĩ nhiều nữa, dùng sức nắm lấy ngọc giản trong tay, ngọc giản lập tức phát ra ánh sáng xanh nhu hòa, chậm rãi bay đi. Mạnh Hạo nhanh chóng bước theo, với ngọc giản chỉ đường, chậm rãi rời khỏi khu tạp dịch, đi trên con đường nhỏ trên núi, càng đi càng xa, dần bước vào khu vực mà bốn tháng nay hắn chưa từng tới. Kháo Sơn Tông có 4 ngọn núi chính, theo thứ tự là đông tây nam bắc, bên ngoài là vô số những rặng núi như vô biên giới. Lưng chừng mỗi ngọn núi đều có một khu tạp dịch, như ngọn núi phía bắc chỗ Mạnh Hạo ở là khu tạp dịch phía bắc nhưng cũng chỉ ở lưng chừng núi, nếu tiến lên trên là sẽ có trận pháp ngăn cản, khu vực đỉnh núi chỉ có đệ tử nội môn và trưởng lão mới có thể ở lại. Bốn ngọn núi đều như vậy, về phần khu vực bình nguyên ở giữa bốn ngọn núi thì khắp nơi là nhà cửa, nơi đó là ngoại tông của Kháo Sơn Tông. Kháo Sơn Tông có phần khác với các tông môn khác, ngoại tông ở dưới, mà tạp dịch lại ở giữa sườn núi, không rõ năm đó vì nguyên nhân gì mà Kháo Sơn Lão tổ lại đặt ra môn quy này. Từ bên ngoài nhìn vào thì nơi đây sương mù lượn lờ, nhưng bước vào một cái là sương mù lập tức tiêu tan ở trước mặt mạnh hạo lộ ra khắp nơi là điêu lan ngọc thế lầu cắt thấp chốn ngay cả đường đi cũng lát đá có không ít đệ tử ngoại tông mặt trường bào lục sắc lui tới khi mạnh hạo đi qua thì một vài kẻ liếc nhìn những ánh mắt kia mang theo vẻ miệt thị không chút thiện cảm mạnh hạo cảm giác như bị giả thú hung ác nhìn làm cho hắn nhớ tới lời của sư huynh mặc ngựa nói về ngoại tông không bao lâu ở khu vực ngoại tông này mạnh hạo đi tới cạnh một lầu cắt màu đen ở phía nam Lầu cắt này cao ba tầng, dù màu đen nhưng dường như được điêu khắc ra từ Ngọc Thạch, làm cho người ta cảm thấy trong suốt lóng lánh. Mạnh hạo vừa tới gần thì cánh cửa lầu cắt im lặng mở ra, một nam tử trung niên gầy nhom bước ra từ bên trong. Nam tử này mặc một bộ trường bào màu xanh lá cây, trong mặt mày có vẻ khôn khéo. Y nâng tay phải lên túm một cái, Ngọc giản trước người mạnh hạo lập tức bay vào tay người nà nhìn thoáng qua, vệ oải nói. Mạnh hạo, thân chức đệ tử ngoại tông, thử ngươi một gian phòng, lục bào, linh bài, túi trữ vật cầm linh bài kia là có thể vào bảo cắt lấy được phát bảo nam tử khôn khéo vung tay lên lập tức một túi tiền màu xám rơi vào tay mạnh hạo mạnh hạo nhìn chiếc túi màu xám trong tay sững sốt lại nhớ ra dọc đường này tất cả những đệ tử ngoại tông mà hắn gặp đều đeo cái túi như vậy rót linh khí vào có thể để đồ nam tử khôn khéo nhìn mạnh hạo lòng lập tức đoán ra đối phương nhất định không có người quen nào ở ngoại tông nếu không thì sao ngay cả cách sử dụng túi trữ vật cũng không biết nghĩ vậy cũng yên tâm phần nào thản nhiên nói Mạnh Hạo nghe vậy, lập tức rót chút linh khí trong cơ thể vào trong túi, dường như thấy trước mắt nhạt nhòa đi, rồi như thấy được một không gian to bằng nửa người, bên trong có mấy thứ như lục bào, ngọc giản. Thấy cảnh như vậy, hắn nhất thời hưng phấn, thầm nghĩ túi trữ vật này cũng trị giá năm vàng, bảo vật như vậy có thể tính là phương pháp của tiên gia. Động tâm niệm thì một chiếc ngọc giản xuất hiện trong tay hắn, ngưng thần nhìn thì thấy ở trong là một bản đồ miêu tả khu vực ngoại tông này, một căn phòng ở góc hẻo lánh từ nay về sau thuộc về Mạnh Hạo về hãng coi bảo cát đã mở rồi còn không đi vào nam tử khôn khéo lạnh lùng nói mạnh hạo ngẩng đầu nhét túi trữ vật vào trong lòng mắt nhìn cánh cửa lầu cát đang mở rộng hít sâu một hơi mang theo mong đợi bước vào trong đó trong khoảnh khắc khi bước vào bảo cát sắc mặt mạnh hạo chợt biến đổi hít vào một hơi thật sâu trong bảo cát châu quan bảo khí ánh vào mi mắt là những dải màu ngũ sắc từng dải ngọc sang sát, trong những ô vuông đều phát ra hào quang chói mắt bảo bình tiểu kiếm ngọc bội Bảo châu nơi đâu cũng có, làm cho mạnh hạo hô hấp dồn dập, trái tim đập nhanh, dường như trong khoảnh khắc máu tươi đổ dồn lên não, sững sờ đứng đó. Sống từng ấy năm, mạnh hạo chưa từng thấy nhiều châu báu tiền bạc tới như vậy. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn bị những châu quan bảo khí kia bao phủ, đầu óc ù ù, bất tri bất giác có cái suy nghĩ phải cướp hết bảo bối ở đây đi. Những bảo vật này đều là vô giá, phát tài rồi, đãi ngộ khi làm công cho tiên nhân lại tốt như vậy. Mạnh hạo thì thào, đi qua từng dãy ngọc. Vẻ mặt đầy kích động, lại theo bản năng ngẩng đầu lên trên, thầm nghĩ bảo cát này có ba tầng, chỉ tầng thứ nhất đã như thế, như vậy chẳng phải bảo vật ở hai tầng trên còn có giá trị lớn hơn ư. Tiên nhân, thực giàu có. Mạnh hạo hít sâu một hơi, lúc này hắn bỗng nhiên hít mắt lại, thấy được ở một vị trí rất nổi bật trong bảo cát này có bày một chiếc gương đồng. Gương này có vết rỉ sét, trông không đẹp cho lắm, bề mặt lại không có bảo quang, khác hẳn với các bảo vật xung quanh. Mang theo kinh ngạc. Mạnh Hạo cầm lấy gương đồng cẩn thận xem mấy lần, gương này càng xem lại càng thấy bình thường, giống như vật phàm trần chẳng hề có điểm gì thần kỳ, nhưng Mạnh Hạo nghĩ nếu đã đặt ở bảo cát thì hẳn là có giá trị nào đó. Sư đệ thật tinh mắt. Sau lưng Mạnh Hạo vang lên một giọng nói, chẳng biết nam tử khôn khéo kia xuất hiện từ lúc nào, nhìn chiếc gương đồng trong tay Mạnh Hạo, nói với vẻ tán thưởng: "Nếu sư đệ đã cầm cái gương này, chứng tỏ ngươi và nó có duyên. Gương này có không ít truyền thuyết, càng chứng tỏ nó thần bí." nghe nói có thể có được thứ này ngoài cơ duyên lớn ra còn yêu cầu vận số như vậy sư đệ chính là người có được loại khí chất này ngày cầm chiếc kính này tiếu ngạo thiên địa hẳn là sắp tới rồi nam tử không khéo liên tục cảm thán trong giọng nói mang theo loại lực kỳ lạ nào đó khiến mạnh hạo nghe mà phải ngỡn ra gương này mạnh hạo cổ quái cúi đầu nhìn chiếc gương kia bên trên không có hoa văn phức tạp gì mà những vết rỉ sét trên mặt gương khiến cho nó không soi rõ được vật khác sư đệ đừng thấy gương này không hiện bảo quang mà coi thường Nên biết rằng phàm là bảo vật thông linh đều ẩn dấu về phàm, càng thấy bình thường thì lại càng không tầm thường. Nam tử không khéo thấy mạnh hạo định thả đặt chiếc gương đồng lại ô vuông thì vội bước lên ngăn cản, chăm chú nhìn mạnh hạo. Sư đệ, cầm lấy nó chính là có duyên, há có thể vì nó trông có vẻ phàm tục mà bỏ qua. Sư huynh phụ trách bảo các này đã nhiều năm, biết được lai lịch của mỗi một đồ vật trong này. Chiếc gương đồng này năm xưa đã từng gây nên náo động khắp triệu quốc, là do một tia sáng thiên ngoại hạ xuống mà hình thành. Sau đó Kháo Sơn Lão Tổ có được nó bèn dốc sức nghiên cứu, cho là bảo vật thông thiên, tuy mãi chẳng rõ được nó là như nào, nhưng kết luận rằng nếu kính này gặp người hữu duyên tất có thể rong ruổi thiên hạ. Nghe tới cái tên của Kháo Sơn Lão Tổ, Mạnh Hạo ngẩn ra, hắn vừa mới vào ngoại tông, còn nhiều thứ không rõ nên chần chừ. Kháo Sơn Lão Tổ còn chưa nghiên cứu được ra thì ta. Sư đệ nói thế là không đúng rồi, Sư Huynh nói cho ngươi biết, Lão Tổ không nghiên cứu ra thành quả cũng chứng tỏ bảo vật này có chỗ nghịch thiên của nó. Hơn nữa trước ngươi có tất cả vài chục người cầm món bảo bối này đi, tuy đều không nghiên cứu được gì, nhưng bọn họ đều không tiếc núi. Lỡ như, ngươi chính là kẻ hữu duyên với chiếc gương này thì sao? Hơn nữa ngươi có thể yên tâm lấy chiếc gương này đi, vài đồng tông trước ngươi có không ít người chưa tới 2-3 tháng đã trả về. Sư huynh ta thì sau này chúng ta sẽ còn gặp nhau rất nhiều, rồi ngươi sẽ biết ta là người dễ nói chuyện, không thích làm khó đồng môn, vì thế có thể cho đổi một bảo bối khác. Ngươi lấy đi rồi nếu không nghiên cứu được thì có thể trả lại bất cứ lúc nào, đến lúc đó đổi món bảo vật khác là được, nhưng cơ hội này, nếu bỏ qua, lỡ như hữu duyên thì có thể tiếc núi cả đời đó. Nam tử không khéo nhìn chầm chầm Mạnh Hạo đầy thâm ý, thấy Mạnh Hạo càng do dự thì thầm cười khẩy trong lòng, nghĩ rằng mấy tên đệ tử ngoại tông mới vào này là dễ lừa nhất, chỉ cần nói ra lai lịch và những lời đồn xung quanh chiếc gương này, lại dùng câu ai phong thiên địa nữa, đảm bảo là nhiệt huyết sôi trào ngay. Về lai lịch và lời đồn của chiếc gương nà không có nói dối Mạnh Hạo, nhưng lấy chiếc gương này làm mồi dụ mà y đã lời được không ít linh thạch, dù sao mỗi lần trả gương thì chỉ cần làm khó một chút, tất nhiên là phải dùng linh thạch để dàn xếp. Nhưng mà, Mạnh Hạo đọc sách từ bé, nên có chút thông minh, tất nhiên là hiểu rõ lời khuyên của nam tử khôn khéo này, biết rằng chiếc gương này chắc là không được như lời y nói, nhưng người này cứ chặn trước mặt thế này, hiển nhiên đã quyết ý không cho hắn dễ dàng để gương lại chỗ cũ. Cho dù có ném xuống thì cũng không có tác dụng, thế nên có phần hối hận khi đã cầm chiếc gương này lên. Sư đệ, đừng có ngày đầu vào tông đã vi phạm môn quy, đã cầm bảo vật trong bảo cát là không thể buông. Nam tử không khéo cảm thấy hỏa hậu đã đủ, liền dựa theo phương pháp trước đây trầm mặt xuống, quát một tiếng, rồi vung tay áo lên, lập tức có một ngọn gió rít gào đánh bay mạnh hạo ra khỏi bảo cát, rơi ra bên ngoài. Trầm, cửa bảo cát đóng lại. Sư huynh đây là mềm lòng, nếu ngươi thật sự không có duyên với gương này qua ngày hôm nay có thể đến đổi bất cứ lúc nào từ trong bảo các truyền ra giọng nói của nam tử kia mạnh hạo nhíu mày ngẩng đầu tức giận nhìn cánh cửa bảo các đã đóng kín thầm than một tiếng lại cúi đầu nhìn chiếc gương đồng trong tay mạnh hạo nghĩ đến những lời mở đầu trong ngưng khí quyển thầm nghĩ nếu kháo sơn lão tổ thật sự từng nghiên cứu thứ này rồi cũng coi như đáng giá hắn lắc đầu nhét chiếc gương này vào trong ngực lại oán hận liếc bảo các này một cái rồi mới xoay người rời đi đi trên con đường lát đá ở ngoại tông Mạnh Hạo dựa theo phương vị về gian phòng của nhà trong Ngọc Giản mà đi, đến trưa thì tìm được nơi ở của hắn ở ngoại tông này. Nơi này ở rìa khu phía bắc, có vẻ hẻo lánh, bốn phía không ít phòng ốc. Đẩy cửa phòng ra, tiếng kẹt vang lên, bên trong có một cái giường và một cái bàn. Mạnh Hạo đứng đó nhìn một lúc lâu, khá vừa lòng, chỗ ở này tốt hơn gian phòng ở khu tạp dịch không ít. Hắn bước đến khoanh chân ngồi trên giường, hít sâu một hơi, lấy chiếc gương đồng trong ngực ra, cẩn thận nghiên cứu. Nhưng mãi cho tới khi mặt trời lặn đằng tây, màn đêm buông xuống, châm ngọn đèn lên rồi lại xem xét tiếp, mà Mạnh Hạo vẫn không rõ chiếc gương đồng này rốt cuộc có tác dụng gì, cho dù nhìn thế nào thì nó đều trông rất tầm thường. Đêm khuya, Mạnh Hạo dứt khoát để gương đồng sang một bên, nhìn ánh trăng sáng rọi bên ngoài cửa sổ, lại nhớ tới mập mạp, có phần nhớ nhung tiếng ngáy của cậu ta. Bên ngoài cửa sổ, trăng sáng vô cùng, chiếu lên mái hiên, bốn phía yên lặng, chỉ thi thoảng có làn gió nhẹ nhẹ thổi qua khiến tiếng lá cây trong rừng xào xạc. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, hồi tưởng lại cuộc sống của mấy tháng qua, hắn cảm thấy dường như đã trải qua mấy đời, khẽ thì thào. Ta không còn là thư sinh của huyện Vân Kiệt nữa, mà đã trở thành đệ tử ngoại tông của Kháo Sơn Tông. Hồi lâu sau, Mạnh Hạo thu hồi tâm thần, nhắm mắt lại, vận chuyển những tia linh khí trong cơ thể. Cuộc sống như này đã kéo dài mấy tháng, hắn sớm thành thói quen rồi. Ngoại tông khác với khu tạp dịch, nơi này không làm đồ ăn cho đệ tử, tất cả ăn uống đều phải tự túc. Nếu lỡ có đói chết ra đấy thì cũng chẳng ai để ý, nhưng nhiều năm như vậy, ngoại tông kháo sơn tông này chưa từng có ai bị đói chết. Dù sao tới ngưng khí tầng 1 rồi, phun ra nuốt vào linh khí thiên địa tuy không giải quyết được đói khác, nhưng vẫn có thể bảo trì được sinh tồn. Buổi trưa mấy ngày sau, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi thì bỗng nghe thấy tiếng hét thảm vang lên ở bên ngoài. Hắn lập tức mở mắt ra, đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra, thì thấy một tên đệ tử ngoại tông bị người ta dẫm lên, ngực bê bết máu, tuy không chết nhưng cũng bị thương bị người ta lấy túi trữ vật, hừ lạnh bỏ đi. Người đó giãy dụa bò lên, ánh mắt toát lên vẻ ác độc, lão đảo bước đi. Xung quanh có không ít người đứng xem, nhưng ai nấy đều hờ hững, dường như còn có vẻ châm chọc. Mạnh hạo im lặng, cảnh tượng như vậy hắn đã thấy được mấy lần, lòng lại càng thêm cảm thụ sâu sắc quy củ của ngoại tông kháo Sơn Tông này. Thời gian thoáng cái đã trôi qua 7 ngày. Trong 7 ngày này, Mạnh hạo lại thấy được mấy chuyện cướp đoạt ở ngoại tông này, đệ tử ngoại tông cướp đoạt và ra tay với nhau làm cho tính cách Mạnh Hảo trở nên im lặng. Nhất là khi hắn tận mắt thấy một vị sư huynh ngưng Khí tầng 2 tầng 3 bị người ta giết chết ở khu vực giết người công khai trong ngoại tông này, đã khiến hắn khi ra ngoài luôn cẩn thận dè chừng. Cũng may tuy tu vi hắn thấp, nhưng trên người lại chẳng có thứ gì đáng giá, người ngoài cũng mặc kệ hắn. Mà việc tu hành của Mạnh hạo cũng xuất hiện sự đình trệ, Ngưng Khí tầng 2 khác với tầng 1, cũng là Linh Khí nhập thể, nhưng dựa theo cách nói của ngưng Khí Quyển thì tầng 2 bắt đầu thay đổi thân thể phàm nhân. Khiến cho thân thể thích ứng với linh khí hơn, cho nên số lượng linh khí cần nhiều hơn tầng 1 rất nhiều. Đồng thời Mạnh hạo cũng hiểu được cách nói về cái gọi là tư chất. Độ dung hợp linh khí thiên địa với cơ thể chính là tư chất, tư chất càng tốt thì độ dung hợp càng cao, tư chất càng kém độ dung hợp càng thấp. Cùng một thời gian thổ nạp, người có tư chất tốt hơn tất nhiên là hấp thu được nhiều linh khí hơn. Dựa theo sự suy tính của hắn, muốn lên ngưng khí tầng 2 thì hắn phải cần tới 2 năm, mà ngưng khí tầng 3 thì thời gian phải gấp mấy lần. Trừ phi có được đan dược hoặc linh thạch, dùng năng lượng trong đan dược và linh thạch hóa thành linh khí có thể giảm đi rất nhiều thời gian, đó cũng là lý do vì sao chuyện cướp đoạt trong tông môn lại nhiều đến vậy. Bởi vì hàng tháng, ngoại tông đều có phát đan dược. Đã mạnh lại càng mạnh, đã yếu lại càng yếu, Khảo Sơn Tông đúng là dùng phương pháp này để bồi dưỡng đệ tử nội môn. Mạnh hạo trầm mặt. Sáng sớm một ngày này, trời vừa tờ mờ sáng, mạnh hạo đã khoanh chân ngồi ở trên giường. Hắn không có tư chất kinh người, nhưng là kẻ kiên cường. Dù ban đêm cũng không bỏ qua chuyện đã tọa thổ nạp. Lúc này trong tông môn có tiếng chuông vang vọng ngân nga, Mạnh hạo mở mắt. Tiếng chuông này. Mạnh hạo híp mắt lại, dường như đoán được gì đó, sắc mặt có phần kích động. Khi hắn đi ra ngoài phòng thì thấy bốn phía có không ít đồng tông, ai nấy đều phấn khởi, bước nhanh tới đằng xa. Tiếng chuông vang rồi, đây là lúc phát linh thạch đang dược. Tính ra thì cũng là hôm nay. Theo tiếng chuông vang vọng, càng có nhiều người chạy tới không chỉ nơi đây mà tất cả đệ tử ngoại tông trong toàn ngoại tông này đều là như vậy. Ngày phát đăng, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, cũng bước theo đám người cùng đi tới quảng trường ngoại tông. Quảng trường này cực kỳ khổng lồ, bốn phía có chín cây cột đá được chạm trổ rồng, tỏa ra hào quang chói lóa. Trên cột đá đầu tiên có bảy một bình đài vuông vắng chừng 10 trượng, trên đó ráng màu lượn lờ, dường như có bóng người, mọi người ngước nhìn lên chỉ thấy mông lung. Ở nơi này số đệ tử ngoại tông có hơn trăm người, cùng mặc trường bào lục sắc, thì thào bàn tán, Thi thoảng lại ngóng lên bình đài trên cột đá kia. Lúc này ráng màu trên bình đài tản đi, hiển lộ rõ ràng bóng người trên đó. Đó là một lão già mặt trường bào màu vàng, trên mặt có ít lấm tấm, nhưng thần sắc không giận lại tự uy, đôi mắt như điện. Hai bên là một nam một nữ, đều mặc y phục màu bạc. Nam tử tuấn lãng phi phàm, sắc mặt hờ hững, toàn thân chính khí. Mà nữ tử kia, khi mạnh hạo nhìn rõ thì trong mắt hắn co rụt lại. Nữ tử này chính là người đã bắt hắn tới từ Đại Thanh Sơn ở ba tháng trước. Dĩ nhiên là thượng quan sư thúc tự mình tới phát đan. Hơn nữa hứa sư tỷ và trần sư huynh là đệ tử nội môn. Trước đây rất ít khi nhìn thấy, lần này đều đến đây cả, hay là lần này không phát đan dược. Chắc là vậy đó. Các ngươi nhìn kìa, hàng tông sư huynh cũng xuất hiện. Y chính là đệ nhị nhân của ngoại tông, tu vi ngưng khí tầng 5. Nếu có thể đạt tới ngưng khí tầng 7 là có thể tự động trở thành đệ tử nội môn rồi. Tiếc là không thấy vương đằng phi sư huynh. Với tư chất của vương đằng phi sư huynh Y sẽ chẳng để ý mấy cái đan dược này đâu. Năm đó khi Y gia nhập Kháo Sơn Tông này đã đưa tới vang động không nhỏ cho các vị trưởng lão trưởng môn, nếu không phải vương sư huynh phá quy củ của Tông Môn, muốn dựa vào bản lĩnh cá nhân để tiến vào nội Tông, thì nay đã sớm là vị đệ tử nội Tông thứ ba rồi. Khà khà, lần này có trò hay để coi rồi. Mỗi lần phát đan dược riêng đều có kỳ phong ấn 12 canh giờ, mỗi canh giờ đều phát đan quang làm chỉ dẫn cho người ta cướp đoạt, trong kỳ đó lại chẳng cách nào dùng đan dược được cả Cho dù có mang đan dược chạy trốn thì có khi cũng chẳng có bản lĩnh để giấu được 12 canh giờ. Mạnh hạo nghe đồng môn bên cạnh bàn tán, mặc dù đây là lần đầu tiên tham gia chuyện như thế này, nhưng hắn cũng biết mỗi một lần phát đan cho ngoại tông chính là đưa tới tranh đoạt. Nửa tháng nay hắn đã thấy không ít chuyện cướp bóc, cũng có người chết. Nhất là lần này dường như có phát đan dược, có lẽ là tranh đoạt còn quyết liệt hơn nhiều. Mạnh hạo trầm mặt, thầm nghĩ mình chỉ có tu vi ngưng khí tầng 1, cái thứ được gọi là đan dược đó có lẽ chẳng có phần cho mình chỉ là khi nhìn những gương mặt đầy vẻ tham lam ở xung quanh mình, mạnh hạo lại càng thêm hiểu về mấy chữ cá lớn nuốt cá bé, trật tự. lão già mặc áo bào vàng trên bình đài thẳng nhiên mở miệng, giọng không to nhưng khi truyền ra lại như sấm chớp cuồn cuộn phủ xuống trời đất, khiến cho đám tu sĩ bên dưới chấn động tâm thần. hai tay ù ù, mạnh hạo cũng là thế, mãi lâu sau mới khôi phục lại được. lão phu thượng quan tu, hôm nay tới phóng đan, mỗi người được một viên ngưng linh đan, nửa khối linh thạch. thượng quan tu vung tay phải lên lập tức hơn 100 viên đan dược và linh thạch phân tán ra bốn phía rơi vào trước mặt mỗi người mà không hề sai lầm chút nào. mạnh hạo nhìn đan dược và linh thạch lơ lửng trước người, mùi thuốc phả tới khiến người ta say mê. đây là lần đầu tiên mạnh hạo nhìn thấy đan dược, cũng là lần đầu hắn thấy linh thạch. linh thạch này chỉ nhỏ chừng cái móng tay, trong suốt ống ánh làm cho người ta liếc mắt nhìn một cái là sẽ không nhịn nổi mà trầm mê. tim hắn lập tức đập thình thịch, đan dược và linh thạch này nhất định là có giá cực cao, mạnh hạo không chút do dự cầm lấy đang định nốt luôn đang dược thì phát hiện xung quanh không ai làm vậy cả nên hắn dừng lại, khi nhìn lại đan dược trong tay thì thấy bên trên có một tầng hào quang, dường như còn có ấn ký kỳ lạ nào đó. Còn một viên, Hạng Linh Đan. Mạnh Hạo đang quan sát viên đan dược trong tay thì giọng nói của thượng quan tu tiếp tục truyền tới từ trên đài cao, mà trong tay hắn lại xuất hiện một viên đan dược màu tím. Đan dược này xuất hiện một cái, toàn bộ quảng trường đều là dược hương. Mạnh Hạo hít vào một hơi, lập tức cảm thấy linh khí trong cơ thể nhiều thêm một tia. Ngầm hiểu Đan Dược này tuyệt không tầm thường. Không ngờ là... Hạng Linh Đan. Đây... Đây là Đan Dược trân quý cho tu sĩ trên ngưng khí tầng năm. phỏng chừng tông môn cũng không có nhiều, không ngờ lại lấy ra một viên. Viên Đan này xuất hiện, sẽ có bao nhiêu người chết trong trận ngoại tông tranh đoạt này đây? Mọi người chấn động, ánh mắt nhìn về phía Đan Dược trong tay Thượng Quan Tu nhất thời ngưng tụ vô số tham lam và khát vọng. Nhất là đám đệ tử sắp đột phá Tu Vi thì hô hấp càng dồn dập. Hôm nay lẽ ra không có viên Đan này. Nhưng nghe nói tháng này có đệ tử tấn thăng ngoại tông, lão phu rất là vui mừng, ngày huy hoàng của kháo sơn tông sắp tới, vậy tặng đang dược cho người này để khuyến khích. Thượng quan tu miễn cười, đảo mắt qua đám người, nhìn thẳng vào mạnh hạo. Mạnh hạo giật thót nghe được nửa câu đầu của lão già ấy, hắn đã thấy không ổn, nhưng hắn còn chưa kịp phản ứng thì thượng quan tu đã vung tay lên, viên đan dược màu tím ấy lập tức xuất hiện trước mặt mạnh hạo, không để cho hắn có cơ hội từ chối mà rơi thẳng vào trong tay hắn. trong khắc này Mạnh Hạo lần đầu tiên trở thành kẻ mà mọi người chú ý kể từ khi bước vào kháo sơn tông, mọi ánh mắt xung quanh hắn đều quan về phía hắn, vẻ hung tàn và tham lam trong những ánh mắt ấy dường như muốn xé nát Mạnh Hạo. Ngay cả nam nữ tu sĩ bên cạnh thượng quan tu cũng nhìn Mạnh Hạo. Nữ tử kia thấy Mạnh Hạo thì ngẩn ra, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục vẻ lãnh đạm. Ha ha, không ngờ lại là một tên đệ tử ngưng khí tầng 1 đạt được đan dược, lần này hẳn là dễ tranh đoạt rồi. Kẻ này đã trở thành địch chung của mọi người. Tên này xong đời rồi. Lần phát đang độc đang dược trước, ta nhớ kẻ đó là ngưng khí tầng 2, cũng vì Trần Trừ đã bị Triệu Vũ Cương sư huynh vốn không cướp được đang dược kéo vào trong khu công khai, chém đứt đầu luôn. Những tiếng xì xào vang lên râm ran, đám đệ tử ngưng khí tầng 2 tầng 3 tuy biết là nguy hiểm, nhưng chẳng thể nén được lòng tham. Dù sao người có được đang dược lần này tu vi thật sự nhỏ yếu vô cùng, khiến bọn họ dường như cũng có tư cách tranh đoạt. Mồ hôi lạnh thấm ướt đẫm y phục mạnh hạo, hắn muốn lập tức ném viên đang dược này đi. Nhưng lại phát hiện ra đang dược như dính chặt vào lòng bàn tay hắn Không thể nào ném được Những ánh nhìn trồng chọc từ bốn phía khiến mạnh hạo như cảm nhận được cái bóng tử vong đang kéo tới Thậm chí hắn còn thấy không ít kẻ mang theo sự hung ác đang bước nhanh tới phía mình Sư đệ, lát nữa hãy ném viên đan dược này cho ta Nếu không nghe lời, ta sẽ cho ngươi biết mặt Nếu ngươi dám không đưa cho ta, ngày này sang năm sẽ là ngày dỗ của ngươi Những giọng nói như những ngọn gió lạnh lùng quanh quẩn bốn phía mạnh hạo Cùng lúc đó Trên ngọn núi bên Khảo Sơn Tông, có hai lão già đang khoanh chân ngồi trên đỉnh núi, cười tủm tỉm nhìn xuống quảng trường dưới chân núi. Thượng quan sư điệp thật ác, đưa đang dược cho một thằng nhãi mới nhập môn, xong rồi, đoán chừng lần này Khảo Sơn Tông ta lại ít đi một tên đệ tử rồi. Lần tranh đoạt này chẳng thú vị gì cả, ta cá là chút nữa khi cấm chế tan đi, thằng bé này sẽ lập tức ném đan. Tùy theo tiếng đàm luận của nhị lão, màu sắc trên chín cây cột dưới quảng trường dần ảm đạm, chừng 10 giây sau là sẽ hoàn toàn tắt hẳn. Tới lúc đó, cấm chế trên quảng trường này cũng lập tức biến mất. Trái tim Mạnh Hạo đập dồn dập, không cần kẻ khác nói, hắn cũng biết là sau khi hào quang trên chính cây cột này tắt đi, thứ chờ hắn sẽ là một tràng điên cuồng, thậm chí có ném đan dược đi cũng chỉ khiến một số kẻ không vui, trút giận lên chính mình. Thứ này, sao lại đưa cho ta? Toàn thân Mạnh Hạo ướt đẫm mồ hôi, trong chớp mắt có vô vàng suy nghĩ, không ném sẽ chết, ném đi thì ngày sau cũng sẽ bị trút giận. Mạnh Hạo dùng toàn bộ trí óc của ba năm đèn sách để suy nghĩ. Phát thấy Hào Quang trên cuộc dần tối đi, Thượng Quang Tu trên thạch đài phất tay áo định bước đi, ngay trong lúc nguy cấp này Linh Cơ chợt lóe lên trong đầu mạnh hạo, hắn bước vọt ra một bước, kêu lên. Đệ tử có lời muốn nói, đệ tử có thể tới được Kháo Sơn Tông, có thể cảm nhận được khí tức tiên gia hào hùng của Kháo Sơn Tông vĩ đại này, toàn bộ đều là do may mắn, đệ tử vô cùng cảm ơn người đã cho đệ tử cái may mắn đó. Đệ tử ngày đêm chờ mong có thể gặp được người ấy, để có thể cảm ơn, cho đến hôm nay đệ tử cuối cùng đã gặp được. Mạnh hạo càng nói càng nhanh, lúc lời nói của hắn vang lên, thượng quan tu trên bình đài sửng sốt, không quay người rời đi nữa mà quay lại nhìn mạnh hạo. Người này chính là hứa sư tỉ. Hứa sư tỉ, sư đệ cảm ơn sư tỷ vạn phần, không có gì để báo ân, nên đặc biệt tặng viên đan này cho sư tỷ. như vậy mới có thể báo đáp ân tái tạo của sư tỷ. Nói xong, mạnh hạo lập tức giơ tay, đem viên đan dược dính chặt trong tay kia giơ lên cao. Thượng quan tu giật mình, hiển nhiên không ngờ mạnh hạo lại nói những lời này. Sắc mặt có phần cổ quái, khóe miệng dần miễn cười. Nữ tử họ Hứa mặc áo bào màu bạc này dĩ nhiên cũng sửng sờ, nàng dù có lạnh lùng thì vẻ mặt cũng có thay đổi. Tuy nay tu vi nàng đã là ngưng khí tầng 7, Hạng Linh đan này không có nhiều tác dụng với nàng nữa, nhưng dù là đệ tử nội môn, Hạng Linh đan cũng cực kỳ ít, nàng muốn có cũng chẳng dễ gì. Tự nghĩ nếu mang viên đan này dung luyện một lần nữa với vài loại đan dược khác mà luyện ra một lò ngũ linh đan có tác dụng rất lớn với mình, thế là giờ phút này tim cũng đập thình thịch. Cho dù là nam tử mặc áo bào màu bạc, sắc mặt lạnh nhạt cũng không khỏi nhìn Mạnh hạo vài lần. Trong khoảnh khắc này, mọi người bốn phía đều im lặng lại, những tu sĩ đang bước tới phía Mạnh hạo cũng dừng chân lại, ai nấy đều sắc mặt cổ quái, nhìn Mạnh hạo với vẻ sửng sờ. Còn có thể làm vậy ư? Không ngờ lại có thể trước mặt nhiều người như vậy tặng đan dược, mà lại còn cho đệ tử nội môn. Thế này, thế này thì còn ai dám tiếp tục tranh đoạt nữa, đó là đoạt đan với đệ tử nội môn à nha. Cách này đơn giản thế mà năm đó sao ta lại không nghĩ ra chứ, chết tiệt, chết tiệt. Mẹ kiếp, thế mà năm đó lão tử không nghĩ tới cách này, hại ta trọng thương nằm liệt giường hơn 3 tháng liền. Sau giây lát yên lặng ngắn ngủi, tiếng ồ nổi lên bốn phía. Tất cả những ánh mắt nhìn Mạnh Hạo đều ẩn chứa vô số cảm xúc, không nhắc tới tự Cổ Chí Kim, nhưng đây là lần đầu tiên trong nhiều năm mà đám tu sĩ nơi đây gặp được cách xử lý đang dược như thế này, không khỏi khiến bọn họ nhìn Mạnh Hạo và nhớ kỹ hắn ngay trong giây phút này. Cùng lúc đó, Ánh sáng trên chính cây cột hoàn toàn tan đi, mà trong khoảnh khắc ấy lại chẳng có ai tới cướp viên đan dược trong tay mạnh hạo. Cảnh này đúng là quá hiếm thấy trong ngày phát đan của kháo sơn tông. Nữ tử họ hứa rất nhanh khôi phục vẻ mặt bình thường, không chút do dự dơ tay trảo lấy. Ngay lập tức viên đan dược mà mạnh hạo dơ lên cao kia bay thẳng tới chỗ nàng, bị nàng nắm vào trong tay. Thấy đan dược bị lấy đi, mạnh hạo thầm tiếc, nhưng cũng hiểu bây giờ vật ấy là mầm tai họa với mình. Lúc này đám người xung quanh đều thở dài, muốn chút giận lên mạnh hạo nhưng nghĩ tới vị hứa sư tỷ kia thì đều do dự bỏ qua cái ý định đó nữ tử họ hứa chần chờ cảm thấy với thân phận đệ tử nội môn như mình mà lấy không đồ của đệ tử ngoại môn thì cũng có phần băng quan năm đó ta được ngoại tông ban cho một tòa động phủ ở phía nam cho ngươi mượn ở đó nữ tử họ hứa im lặng một lát sau đó lấy ra một chiếc ngọc giản màu trắng từ trong túi trữ vật tung cho mạnh hạo được hắn bắt lấy động phủ của hứa sư tỷ tên này may mắn quá Nghe nói động phủ ấy cực kỳ dồi dào linh khí, toàn tông môn cũng không có mấy. Hứa sư tỷ nói là cho mượn, nhưng rõ ràng là cho rồi, chẳng qua một chữ mượn đã trừ đi nhiều ý niệm trong đầu nhiều người. Xem ra lần tặng đăng này của tên tiểu tử đó làm rất tốt. Khốn thật, sao năm đó ta không nghĩ ra. Cùng lúc đó, trên ngọn núi bên cạnh ngoại tông kia, lão già cao lớn mặt trường bào màu xám trong hai lão già lúc nãy đánh cược kia mắt tỏa sáng, sau đó cười ha hả đầy tán thưởng. Tiểu tử này thật thú vị. Vừa mới vào tông môn là đã biết tìm kẻ chống lưng cho rồi, chẳng lẽ đây là bản năng? Tốt, tốt, tốt, đây mới là lĩnh ngộ được chân ý của Kháo Sơn Tông ta, kẻ này không tệ, rất không tệ. Tên tuổi của hứa sư Tỷ ở Kháo Sơn Tông này là không nhỏ, có thể nói là không ai không biết, bởi vì hiện nay Kháo Sơn Tông trên thực tế chỉ có hai đệ tử nội môn. Ngoài hứa sư Tỷ ra thì chính là nam tử bên cạnh Thượng quan tu. Như vậy chuyện hứa sư Tỷ cho mượn động phủ đã tạo nên tác dụng chấn nhiếp giúp cho Mạnh hạo an toàn mang theo linh thạch và ngưng linh đang lui ra khỏi quảng trường này dưới ánh mắt của bao người. Mãi tới khi đi được thật xa rồi, lưng Mạnh hạo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, dù không nhìn thấy những ánh mắt phía sau người, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng như có những con dao nhỏ vô hình dần tiêu tan khi mình nhanh chóng đi xa. Ba nén hương sau, Mạnh hạo đi một mạch không hề dừng lại, thậm chí còn không quay trở về nơi ở của ngoại tông mà dùng tốc độ nhanh nhất đi theo những gì biểu thị trong ngọc giảng của hứa sư tỷ tới ngọn núi nam của kháo sơn tông dưới chân núi này hắn tìm được động phủ của hứa sư tỷ ngoài động phủ chừng hai trượng có bãi đá dựng hai bên tận cuối là một cửa đá dựng đứng bốn phía có dây leo quấn quanh thọt trong không hề tầm thường hơn hẳn hai chỗ ở trước của mạnh hạo nơi này khá yên tĩnh bốn phía lại đầy màu xanh cách đó không xa là một dòng suối róc rách chảy gió thổi tới từ núi đuổi đi cái nóng khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái Mạnh Hạo đứng ở cửa động phủ hồi lâu, sắc mặt mới hiện lên vẻ thỏa mãn, hắn vô cùng hài lòng với tòa động phủ này. Giờ phút này hắn mới hiểu được động phủ trên thực tế trân quý hơn chỗ ở kia rất nhiều. Thảo nào lúc nãy đám đồng môn ngoại tông nghe được Hứa sư tỷ cho hắn mượn động phủ thì đều tỏ ra hâm mộ và ghen tị. Đây mới đúng là chỗ ở của tiên nhân. Mạnh Hạo vung tay lên, chiếc ngọc giản màu trắng kia lập tức bay thẳng tới cửa đá của động phủ, rầm một tiếng phi vào trên mặt cửa đá. Ngay tức khắc tiếng ù ù vang lên, Cửa của động phủ này từ từ mở ra. Động phủ không lớn, chỉ có hai gian thạch thất, một gian để nghỉ ngơi tu hành, một phòng khác bị cửa đá đóng kín. Mạnh Hạo bước vào động phủ thì cửa đá từ từ đóng lại, cho đến khi nghe một tiếng trầm hoàn toàn đóng lại, ngọc giản màu trắng bay tới, rơi vào trong tay Mạnh Hạo, cùng lúc đó nham bích trên đỉnh động phủ tỏa ra ánh sáng êm dịu. Đảo mắt một vòng quanh động phủ, Mạnh Hạo lại càng thêm hài lòng. Cuối cùng dừng mắt trước thạch thất đóng kín kia, suy nghĩ một chút, Mạnh Hạo cầm ngọc giản trong tay ấn lên trên, cánh cửa đá đang đóng kín này chậm rãi mở ra, trong giây lát ấy, một luồng linh khí nồng đặc phả vào mặt, Mạnh Hạo nhìn vật trong thạch thất mà trợn mắt há hốc mồm. Tòa động phủ này của Hứa sư tỷ, món quà đáp lễ này, lớn quá. Lâu sau, Mạnh Hạo mới khôi phục lại, kinh ngạc nhìn trung tâm thạch thất, nơi đó có một thứ như tuyền nhãn, từng dòng linh khí ồ ạt trào ra từ đó, trông thật đẹp mắt, không rõ chúng đã tích lũy bao lâu trong thạch thất này mà cửa thạch thất vừa mở ra đã lập tức trào ra. Phả vào trong mũi nghe ngọt lành, khiến cho người ta thoải mái tinh thần. Không ngờ là linh tuyền. Mạnh hạo thì thào. Hắn dù chưa từng thấy thứ này bao giờ, nhưng từng thấy miêu tả trong ngưng khí quyển. Trong thiên địa có linh tuyền, thứ tuyền này không phải là suối nước, mà là một điểm thiên nhiên nơi linh khí phun trào. Trên thế gian này không có nhiều, hầu hết đều bị tu sĩ chiếm cứ, và tăng cứ theo lượng linh khí tràn ra từ linh tuyền để định mức độ quý giá. Linh tuyền nơi đây rất nhỏ, đã có dấu hiệu khô kiệt. Linh khí tràn ra chỉ nồng đậm hơn bên ngoài một ít, không có mấy tác dụng với ngân khí tầng 3 tầng 4, dẫu sao đã vượt qua tầng 3 thì cần rất nhiều linh khí, nên tác dụng rất nhỏ. Nhưng dù vậy Mạnh Hạo tự biết với mình nơi đây quý báu đến mức khó có thể hình dung, chắc chắn hơn một viên hạng linh đan kia nhiều. Nhận ra điều đó, Mạnh Hạo vui mừng như điên. Không kịp nghĩ nhiều, Mạnh Hạo lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt thổ nạp. Sau vài canh giờ, linh khí tích lũy nơi đây tan đi hơn nữa, Mạnh Hạo mở mắt ra, ánh mắt sáng ngời. Gần mấy canh giờ đã tọạ mà tương đương với chừng một tháng tu hành ngày thường. Tuy nơi đây vì linh khí tích lũy đã một thời gian dài, sau này sẽ không như thế nữa, nhưng với ta thì tốc độ tu hành ở nơi đây chắc chắn nhanh hơn bên ngoài không ít. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, quay qua nhìn vách tường bốn phía, dần phát hiện được xung quanh có những ấn ký mà hắn xem không hiểu. Linh khí ở nơi đây có thể tích lũy mà không bị phát tán ra ngoài ắt là do những ấn ký này. Có lẽ Hứa sư tỷ đã dùng phương pháp này để tích lũy linh khí, tiện cho một lần thổ nạp. Mạnh Hạo trầm tư suy đoán, sắc mặt phấn chấn, lại ở trong đã tọa thổ nạp tiếp. Một đêm nhanh chóng qua đi, sáng ngày hôm sau khi Mạnh Hạo mở mắt ra, linh khí trong thạch thất đã loãng đi, nhưng có linh tuyền thì chừng một đoạn ngày nữa linh khí nơi đây sẽ lại nồng đậm. Mạnh Hạo cảm thụ tu vi của mình, đã gần tương đương với tu hành 2 tháng. Nếu có thể tu luyện như thế này vài lần, ta sẽ đột phá ngưng khí tầng 1, bước vào ngưng khí tầng 2. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, lòng hưng phấn, hắn khát vọng đột phá lên ngưng khí tầng 2. Vì chỉ có đạt tới tầng 2 thì mới có thể thi triển được tiên thuật đầu tiên trong Ngưng Khí quyển. Nghĩ tới tiên thuật, Mạnh Hạo rời khỏi thạch thất rồi đóng cửa đá lại như cất trân bảo, chờ linh khí trong đó tích lũy. Hắn quyết định dùng phương pháp mà Hứa sư tỷ từng sử dụng, không phải lúc nào cũng canh giữ trong linh tuyền này, mà chờ nó tích góp từng chút một cũng đủ rồi. Ngồi trong động phủ, Mạnh Hạo sờ bụng, nghĩ tới mấy ngày không gặp mập mạp, thậm chí hơn nửa tháng rồi chưa ăn món gì, chỉ có vài quả dại, thầm nghĩ từ khi trở thành đệ tử ngoại môn, Trái lại còn không được ăn no như đám tạp dịch, trừ phi có đủ linh thạch tới dưỡng đan phường đổi chút linh dược mà nghe nói ăn một viên mấy ngày không đói như tiếp cốc đan hoặc ngự thực đan, nếu không thì đều phải tự mình nghĩ cách giải quyết cái bụng. Suy nghĩ một lúc, Mạnh hạo dứt khoát ra động phủ. Gió núi thổi tới, hắn bước vào trong núi, vừa đi, Mạnh hạo vừa theo thói quen lấy chiếc gương đồng trong túi trữ vật ra. Nay hắn đã xác định hắn đã bị vị sư huynh ở bảo các kia lừa bịp chiếc gương này chẳng có chút tác dụng nào. Hơn nửa tháng nghiên cứu mà hắn chẳng tìm thấy điểm kỳ lạ nào ở chiếc cương này. Lúc này ngắm nghía nó ở trong tay, vẫn chẳng thấy chút thần kỳ nào. Đáng tiếc nửa khối linh thạch trong túi trữ vật, phỏng chừng tới bảo các đổi bảo bối khác là phải hối lộ chút ít mới được. Mạnh Hạo giơ tay mò tới túi trữ vật trong lòng, ánh sáng lóe lên, hắn lấy ra nửa khối linh thạch, có chút đau lòng. Đang hành tẩu thì Mạnh Hạo bỗng ngừng lại, vội ngẩng đầu nhìn núi rừng cách đó không xa, một màu sắc vừa vụt qua nơi đó, tốc độ không nhanh. Mạnh Hạo mắt sáng ngời, Với kinh nghiệm bắt gà rừng mấy tháng nay, hắn chắc chắn đó là một con gà rừng. Không có thời gian ngưng thần đưa gương đồng và linh thạch vào túi trữ vật, Mạnh hạo tiện tay đút vào trong túi quần áo, rồi nhảy vọt tới phía trước. Từ khi cơ thể xuất hiện linh khí, Mạnh hạo phát hiện thân thể mình linh hoạt hơn lúc trước không ít, tuy vẫn gầy yếu nhưng cũng có sức bật hơn. Nhất là khi Tu Vi đạt tới ngưng khí tầng 1, bật nhảy thế này tốc độ càng nhanh, chỉ mấy chục giây mà Mạnh hạo đã bắt được con gà rừng đang kinh hoảng kia con gà này bị nắm chặt lấy đôi cánh là sẽ không vỗ phịch phịch nữa. không rõ mập mạp nay thế nào rồi. mạnh hạo sát con gà rừng, nghĩ tới mập mạp, đang định tìm gã để cùng hưởng vài món ăn dân dã, đang xoay người, mạnh hạo bỗng cảm thấy có thứ gì đó trong túi áo nóng lên. ngay sau đó, con gà rừng bị hắn bắt vốn đang yên lặng chợt kêu lên thê thảm, toàn thân giãy dụa, mạnh tới mức khiến mạnh hạo suýt nữa thì không nắm chặt được. con gà giãy dụa cực kỳ mạnh, lại kêu lên vô cùng thê lương, mà trong lúc giãy dụa. Đít nó bụt một tiếng trực tiếp nổ tung, máu tươi văng thắp nơi. Cảnh này xảy ra quá đột ngột, Mạnh Hạo hoàn toàn ngơ ngẩn. Hắn lên núi gần bốn tháng, bắt được không ít gà rừng, đây đúng là lần đầu nhìn thấy chuyện như thế này. Nhất là nhìn phần đít nổ tung của con gà đã chết kia, Mạnh Hạo kinh ngạc, vội ngó nhìn thắp nơi, nhưng bốn phía cực kỳ yên tĩnh, chẳng có bóng dáng nào. Sao lại thế này? Mạnh Hạo rùng mình, con gà kia chết rất thê thảm, nhất là phần đít bê bết máu thịt. Có thể tưởng tượng lúc chết nó đã phải chịu đau đến tới mức nào. Mạnh hạo hít sâu một hơi, đè xuống sự khẩn trương trong lòng. Con gà rừng này chết quá kỳ quái, thậm chí mạnh hạo còn cảm thấy toàn thân lạnh toát. Không đúng. Mạnh hạo ném con gà rừng đã nổ bung cái mông kia đi, rồi lấy linh thạch và chiếc gương trong túi áo ra. Hắn nhớ lúc trước khi con gà rừng này xuất hiện dị thường, có thứ độ gì đó trong túi đã nóng lên. Không thể nào là linh thạch được. Mạnh hạo nhìn chầm chầm vào gương đồng, tim đập rộn lên, mắt tỏa sáng hay là bàn tay cầm gương đồng của Mạnh Hạo rung rung, lúc này hắn mặc kệ chuyện tìm gà rừng với mập mạp, mà cầm gương chạy thẳng vào trong rừng với tốc độ nhanh nhất, hắn muốn tìm một con sơn thú để coi hung thủ làm mông con gà rừng kia nổ bung có phải là thứ này không. Hắn lao đi, không bao lâu thì một con hưu xuất hiện trước mặt Mạnh Hạo, nó ngờ ngệ nhìn hắn, Mạnh Hạo tới gần, lập tức giơ gương trong tay lên chiếu vào con hưu kia. Vẻ ngây dại trên mặt con hưu kia lập tức thay đổi, cả người nhảy phút lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết bỏ chạy. Tiếng kêu ấy khó có thể mô tả được, như xé ruột xé gan, khiến cho người ta vừa nghe là có thể tưởng tượng được nó đau nó thê thảm tới mức nào. Nhưng Mạnh hạo nhìn thấy rõ ràng cái mông của con hưu khi nó nhảy lên rõ ràng như bị một sức mạnh nào đó đánh vào, liên tục hai cái, con hưu đó cũng kêu thảm hai tiếng, thân thể còn chưa rơi xuống thì mông đã nổ tung, co giật mình mà chết. Mạnh hạo ngơ ngác nhìn con hưu đã chết, lại nhìn xuống chiếc gương trong tay, một lúc lâu sau, khuôn mặt hắn hiện lên vẻ kích động và hưng phấn trước nay chưa từng có. bảo vật thứ này nhất định là bảo vật chỉ là bảo vật này hơi quá dị thích bảo chết mông giả thú mạnh hạo dù thấy khó hiểu nhưng lúc này hưng phấn đã chán hết tất cả cũng mặc kệ vì sao bảo bối này lại quá dị như vậy trái lại còn nóng lòng muốn tìm những giả thú khác để thử dọc đường đi mạnh hạo càng thêm hưng phấn mà con đường hắn đi qua đầy mùi máu tanh đó là do máu do 10 con thú bị nổ mông nhuộm đỏ bụt con sói hoang có bộ lông dày phía trước mạnh hạo kêu gào thảm thiết bị đánh vào mông ba lượt liên tục Cuối cùng khi nổ bung thì toàn bộ mông đã đầy máu và thịt. Một con đại bàng bay xuống rừng kiếm ăn, còn chưa kịp bay lên thì đã kêu lên thảm thiết như đang phải trải qua cơn ác mộng mà cả đời chưa từng gặp. Mông đít trực tiếp nổ tung. Đó là một con mảnh hổ to chừng người lớn, đang vồ tới mạnh hạo từ trong rừng. Khi còn ở giữa không trung, tiếng gầm gừ khiến người ta phải sợ hãi liền biến thành tiếng kêu thảm thiết. Trong lúc kêu thì nửa cái mông nổ tung. Có lẽ là do bộ lông con mảnh hổ này dày nên đã bạo liên tục năm lần. Bảo vật, đúng là bảo vật rất mạnh. Thấm thoát đã tới hoàng hôn, Mạnh Hạo đã kích động tới cực điểm. Hắn nhìn chiếc gương đồng trong tay, cả một ngày này đã có không dưới trăm con mảnh thú bị chiếc gương này làm cho nổ tung phần mông đít mà chết. May là nơi đây toàn núi hoang, chứ nếu tập trung lại ở một ngọn núi, nhất định sẽ khiến nơi đây đầy mùi máu tanh. Nhưng gương này không phải có tác dụng với tất cả, lúc trước ta thử với mãng xà và cá sông, nó không hề phản ứng với đám có vảy. trái lại lông càng dày thì gương càng mạnh. Ngày này Mạnh Hạo đã thử rất nhiều lần. Còn phát hiện để gương trong túi trữ vật thì không có hiệu quả, chỉ có cầm trong tay mới có tác dụng. Thậm chí hắn còn có một cảm giác kỳ lạ là dường như chiếc gương đồng trong tay này còn kích động khi giả thú nổ mông mà chết hơn cả mình, ngay cả vết rỉ rét trên mặt nó dường như hòa tan, giống như mấy năm qua chưa từng được phóng thích như vậy. Hoàng hôn buông xuống, cả một ngày trời mạnh hạo đi tới từng ngọn núi hoang vu, lúc này gió đêm lùa tới, mạnh hạo hít sâu một hơi, mang theo kích động định bụng trở về động phủ theo đường cũ, dù sao nơi đây nhiều thú hoang. Thậm chí Mạnh hạo còn nghe nói nơi đây từng có yêu thú biết tu hành xuất hiện, lúc này tuy kích động, nhưng cũng biết nó hung hiểm như nào. Lúc đến đây vì còn phải tìm giả thú nên tốc độ không mau, nhưng khi về lại chuyên tâm chạy đi, Mạnh hạo phóng đi như bay giữa rừng núi, vượt qua từng ngọn núi hoang vu. Không lâu sau, trăng khuyết từ từ mọc lên, chỉ cần ba ngọn núi nữa là trở về động phủ thì một trận gió nóng kéo tới. Trong gió đó có mùi tanh nồng nặc, làm cho Mạnh hạo khựng người lại, cảm thấy nguy hiểm, không chút do dự nhanh chóng lùi ra sau gầm một tiếng gầm vang dội khắp nơi gần như vang lên cùng lúc mạnh hạo lùi ra sau theo gió nóng nào tới là một con mảnh thú cao chừng một con người trông như kỹ nó có đôi mắt đỏ sậm ánh lên vẻ hung tàn lông toàn thân dày và mượt thậm chí còn rũ cả xuống dưới con mảnh thú này nhìn chồng chọc mạnh hạo với ánh mắt khát máu mạnh hạo biến sắc nhìn vào mắt nó thì tâm thần chấn động dường như ý thức cũng bị đôi mắt của mảnh thú hút đi mà mạnh hạo còn cảm nhận được dao động tu vi trên người con mảnh thú này ngưng khí tầng hai Mạnh hạo lại lùi ra sau, sắc mặt cực khó coi. Hắn biết rằng đây không phải là hung thú mà là yêu thú, hiển nhiên là bị mùi máu tanh ban ngày đưa tới. Thời gian không cho phép mạnh hạo suy nghĩ, con yêu thú lông rậm như khỉ này đột nhiên nhảy lên, nhưng bên ngoài cơ thể nó trong khoảnh khắc lại xuất hiện ngọn lửa. Ngọn lửa kỳ dị này không đốt cháy bộ lông của nó, mà là theo con thú vô thẳng tới mạnh hạo. Thẳng đường đi tới, mạnh hạo thần sắc càng thêm hưng phấn, hắn đi qua đường, một mảnh huyết tinh đó là mấy chục chỉ sơn thú bờ mông bị nổ bung máu tươi nhuộn đỏ. Phanh, mạnh hạo phía trước một chỉ bộ lông không ít sói hoang, tại thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết ở bên trong, bị vô hình trùng kích liên tục ba lượt rơi vào bờ mông, cuối cùng nổ bung lúc cả cái bờ mông cũng đã huyết nhục mơ hồ. Quanh, một chỉ đập xuống trong rừng kiếm ăn đại điêu, không đợi bay lên, thê thảm tiếng kêu vãn phất đã trải qua nó cả đời này chưa bao giờ có ác mộng, bờ mông trực tiếp nổ bung. Phanh, quanh, đó là một chỉ chừng một người lớn nhỏ mảnh hổ đang từ trong rừng hướng về mạnh hạo đánh tới, còn tại giữa không trung, cái kia làm cho người ta sợ hãi gào thét tự biến thành thê thảm tiếng kêu, ô ngao trong nửa cái bờ mông huyết nhục nổ tung. được phép cái này mạnh hổ bộ lông nồng đậm nguyên nhân, lại bị liên tục phát nổ năm lần. bảo vật, đây là một cái cường đại bảo vật. bất tri bất giác đã đến hoàng hôn, mạnh hạo thần sắc kích động tới cực điểm, hắn nhìn xem trong tay gương đồng, cái này cả ngày bị này kính bảo chết bờ mông hung thú, đã không dưới gần trăm. tốt ở chỗ này núi hoang phần đông. Bằng không mà nói nếu là đều tập trung ở một ngọn núi bên trên, tất nhiên sẽ lại để cho núi này huyết khí trùng thiên. Bất quá cái này tấm gương cũng không phải toàn bộ hữu hiệu, trước khi thử mãn xà cùng cá sông, nó đối với mọc ra lân phiến chi vật không có phản ứng, ngược lại là bộ lông càng tươi tốt, cái này tấm gương tự càng cường đại. Mạnh hạo ngày hôm nay thử nhiều lần, còn phát hiện cái này tấm gương tại trong túi trữ vật không có có hiệu quả, chỉ có cầm trong tay mới có hiệu quả, thậm chí hắn còn có loại kỳ dị cảm giác, tự hồ trong tay gương đồng Tại bảo chết giả thú bờ mông lúc, so với chính mình còn muốn kích động, mà ngay cả thượng diện ghi dấu vết đều phản phất muốn hòa tan tựa như, như là không mấy năm qua, chưa bao giờ bị như thế phóng thích đồng dạng. Theo hoàng hôn tới gần, cả ngày thời gian Mạnh Hạo đã đi vào đã đến từng tòa núi hoang bên ngoài, giờ phút này gió đêm thổi tới, Mạnh Hạo thở sâu mang theo kích động, chuẩn bị theo đường cũ phản hồi động phủ, dù sao nơi đây núi hoang nhiều thú, thậm chí Mạnh Hạo còn nghe nói nơi này có hội tu hành yêu thú lúc và ẩn hiện, giờ phút này tuy nói kích động nhưng lại biết được hung hiểm, lúc đến bởi vì phải tìm giả thú, tốc độ mau không nổi, có thế hồi trình lúc một lòng chạy đi, mạnh hảo thân ảnh bay nhanh, tại đây giữa rừng núi từng tòa trong núi hoang rất nhanh hành tẩu, không bao lâu trăng sáng nhô lên cao, lập tức còn có ba tòa núi hoang phải trở về đến động phủ, bỗng nhiên, một hồi nhiệt phong nháy mắt đập vào mặt, ở đằng kia nhiệt phong có mùi tanh nồng nệm, lại để cho mạnh hảo bước chân dừng lại, nội tâm lột bột một tiếng. Không chút do dự rất nhanh lui ra phía sau. Trống Một tiếng chấn động bắt phương gầm nhẹ, cơ hồ tại Mạnh hạo lui ra phía sau đồng thời quanh quẩn ra, theo nhiệt phong gào thét mà đến, là một chỉ ước chừng một người lớn nhỏ, bộ dáng giống như là hầu hung thú, cái này hung thú hai mắt đỏ thẫm lộ ra hung tàn chi ý, toàn thân bộ lông cực kỳ tươi tốt, thậm chí đều kéo kéo xuống. Cái này hung thú gắt cao chầm chầm vào Mạnh hạo trong mắt mang theo khát máu chi ý, Mạnh hạo biến sắc, cùng hắn nhìn nhau lập tức tâm thần chấn động, phản phất ý thức cũng bị cái này hung thú hai mắt hút đi đồng dạng đàng là tại đây hung thú trên người mạnh hạo cảm nhận được tu vi chấn động, ngưng khí hai tầng, mạnh hạo thân thể lui nữa, sắc mặt cực kỳ khó coi. biết được đây không phải hung thú, đây là yêu thú, hiển nhiên là bị ban ngày ở giữa núi hoang huyết tinh đưa tới. thời gian không được phép mạnh hạo suy tư, cái này giống như là hầu tử long dài yêu thú thân thể bỗng nhiên nhảy lên, lại tại thân thể của nó bên ngoài nháy mắt xuất hiện một đoàn hỏa diễm, ngọn lửa này kỳ dị không đốt nó bộ lông, mà là theo con thú này thẳng đến mạnh hạo tại đây gào thét mà đến. Nguy cơ trước mắt, Mạnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn không biết được gương đồng đối với yêu thú phải chăng hữu dụng, nhưng giờ phút này không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ ở đằng kia yêu thú đánh tới nháy mắt, Mạnh Hạo chợt vật né tránh, xuất ra gương đồng, hướng về kia yêu thú một chiếu. Tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền khắp bốn phía, cái kia yêu thú tại giữa không trung, chỗ mông biết phun trào máu tươi, thần sắc vặn vẹo, hai mắt nháy mắt không còn là hung tàn, mà là lộ ra vẻ mờ mịt, phản phất nó cả đời này tranh đấu, chưa bao giờ kinh nghiệm loại này tổn thương. Nhưng không có lui về phía sau, có thể ngay sau đó nó kêu thảm thiết thê lương, bờ mông vị trí oanh một tiếng, tuôn ra đại lượng máu tươi. Lúc này đây nó trong thần sắc mờ mịt hóa thành trước nay chưa có hoảng sợ, tại nó xem ra trước mắt thiếu niên này trong tay tấm gương, mang theo khó có thể tưởng tượng khủng bố, nó quay người một chỉ móng vuốt bụng lấy bờ mông, không chút do dự vòng quanh hỏa đoàn muốn bỏ chạy, nhưng không đợi chạy ra mấy trượng, nó bờ mông lần nữa nổ bung, lúc này đây liên tiếp phát nổ năm xuống, kêu thảm thiết một luồng sóng vập phòng gian. Tại nó chạy ra ngoài mười trượng hơn lúc. Mạnh hạo rõ ràng cảm nhận. Được trong tay gương đồng tự hồ kích động rung rẩy có một cổ đại lực ầm ầm mà ra, thẳng đến cái kia yêu thú bờ mông mà lên, lập tức chui vào trong đó. Trước nay chưa có kêu thảm thiết, tại thời khắc này truyền khắp cái này tòa núi hoang, cái kia yêu thú nửa người dưới trực tiếp nổ bung, huyết nhục mơ hồ rơi xuống dưới đến, hấp hối lúc thần sắc còn mang theo hoảng sợ, khí tuyệt mà vong. Một màn này phát sinh quá nhanh. Cho đến sau khi kết thúc mạnh hạo tại đâu đó sửng sốt sau nửa ngày, lúc này mới hít vào khẩu khí, nhìn về phía trong tay gương đồng lúc, hô hấp đều dồn dập lên. Liền yêu thú cũng khó khăn trốn bảo chết bờ mông, cái này tấm gương, nhất định là tuyệt thế pháp bảo. Mạnh hạo trong sự kích động đối với gương đồng càng có kính sợ, giờ phút này thu hồi sau nhìn thoáng qua yêu thú thi thể, nội tâm khẽ động. Ngưng khí cuốn từng có giới thiệu, yêu thú trong cơ thể có yêu đan, ẩn chứa thiên địa linh khí, có thể trực tiếp ăn vào. Hắn nhanh đi vài bước đã đến yêu thú bên cạnh thi thể, tại đây yêu thú phần bụng đã tìm được một khỏa móng tay che lớn nhỏ, tinh ít sáng long lanh yêu đan, cùng huyết tinh so sánh với, cái này yêu đan bên trên bí ra trận trận mùi thơm ngát, nghe thấy chi toàn thân thoải mái. Thu hồi yêu đan, mạnh hạo lần nữa chạy đi, đáng tiếc nơi đây núi hoang yêu thú cũng không phải là thông thường, cho đến về tới động phủ, hắn cũng không có gặp được thứ hai chỉ, nội tâm có chút tiếc nuối. Trở lại động phủ lúc đêm đã khuya, mạnh hạo khoanh chân ngồi dưới đất. Nhìn xem trong tay yêu đan cùng gương đồng Hai mắt hào quang chớp động Cái này yêu đan có thể ăn vào Bất quá tông môn phát ngưng linh đan vẫn còn Ăn trước ngưng linh đan Lần nữa cái này yêu đan Mạnh hạo hạ quyết tâm Đem yêu đan cùng gương đồng phóng ở bên cạnh Lại lấy ra cái kia nửa khối linh thạch cũng đặt ở nơi nào Có này linh thạch tại bên người Có thế lại để cho linh khí hấp thu càng nhiều một ít Làm xong những này Mạnh hạo lấy ra ngưng linh đan một ngụm nuốt vào Viên thuốc này nhập vào cơ thể tức hóa Thành ti ti linh khí chậm rãi khuếch tán, mạnh hạo vận chuyển trong cơ thể tu vi, rất nhanh tiêu hóa đang dược chi lực. Sau nửa canh giờ, mạnh hạo mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang chật lé lên, thầm nghĩ cái này đang dược chi lực hoàn toàn chính xác sau ngồi xuống tu hành phải nhanh, đáng tiếc ngưng linh đang quá ít. Việc này không cách nào giải quyết, mạnh hạo không hề đi suy tư, hắn nhìn không chớp mắt, tay phải nâng lên hướng bên người một trảo, cầm lấy yêu đan không chút do dự nuốt vào trong miệng, yêu đan nhập vào cơ thể. Vượt xa ngưng linh đăng linh khí lập tức bàn bạc tản ra, khiến cho mạnh hạo thân thể chấn động, phản phất thân thể muốn không chịu nổi, hắn cấp tốc vận chuyển trong cơ thể tu vi, không ngừng mà dung hợp phía dưới, thân thể dần dần rung rẩy thậm chí có tí ti dơ bẩn theo trong lỗ chân lông tiết ra, cho đến 4 năm canh giờ về sau, mạnh hạo trong ốc quanh một tiếng, hắn cảm giác được thân thể của mình phản phất thoáng cái lướt nhẹ. Trong cơ thể linh khí không còn là một tia, mà là lẫn nhau giao thoa cùng một chỗ, hình thành như tiểu khe đồng dạng. Linh khí như suối, thể bí phàm cấu, cái này. Đây chẳng lẽ là ngưng khí tầng thứ hai? Mạnh hạo mở mắt ra, lộ ra vẻ khó tin, cúi đầu nhìn nhìn thân thể, cẩn thận cảm thụ sau nửa ngày, lúc này mới xác định chính mình hoàn toàn chính xác xác thực đột phá ngưng khí một tầng, tiến vào đã đến hai tầng. Cái này yêu đang công hiệu vốn là thật lớn như thế. Mạnh hạo hai mắt sáng ngời, đứng dậy trong động phủ đi vài vòng, cảm nhận được trong cơ thể giống như là suối nước linh khí vận chuyển, vui sướng chi ý tràn ngập trái tim. Ta hiện tại cũng là ngưng khí hai tầng tiên nhân á. Đáng tiếc yêu thú không thông thường, bằng không mà nói ta đã tìm được có thể cho chính mình tu hành nhanh hơn phương pháp, đây hết thảy đều là bảo vật kính công lao. Mạnh hạo nhìn về phía gương đồng, có thế cái nhìn này nhìn lại, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, vô ý thức dụi dụi mắt con ngươi, nhìn kỹ lúc, lập tức lộ ra khó có thể tin. Gương đồng như cũ là bày đặt ở nơi nào, chỉ có điều thượng diện nửa khối linh thạch đã không thấy, có thế tại trên gương rõ ràng còn có một quả yêu đan. Cái này cái này mạnh hạo trong ốc nổ vang một mảnh hỗn loạn phản phất đã mất đi suy nghĩ ngơ ngác nhìn xem trên gương đồng yêu đan thậm chí tại thời khắc này hắn đều chính mình chần chờ một chút hắn nhớ rõ chỗ đó hẳn là để đó một quả yêu đan cùng nửa khối linh thạch mới đúng có thế chính mình trước khi rõ ràng ăn hết yêu đan giờ phút này hắn bỗng nhiên không xác định trước khi nuốt vào rốt cuộc là yêu đan hay vẫn là linh thạch không thể là nuốt linh thạch a mạnh hạo sững sốp sau nửa ngày mang theo không thể tưởng tượng nổi tiến lên cầm lấy cái kia miếng yêu đan Trần chờ đặt ở bên miệng nghe thấy thoáng một phát, cái kia khí tức lại để cho hắn rất xác định, trước khi nuốt vào đúng là viên thuốc này. Cái này, đây là có chuyện gì, rõ ràng còn có một, chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi, cái kia yêu thú trường hai cái yêu đan Mạnh hạo đầu óc càng thêm hỗn loạn, dùng sức lắc đầu, lại để cho chính mình bốc lên nỗi lòng cưỡng ép bình tĩnh trở lại, chầm chầm vào trong tay yêu đan lại nhìn một chút tấm gương, dần dần thân thể của hắn trung rẩy đập mắt của hắn lộ ra tại trên người hắn chưa bao giờ có mảnh liệt hào quang, như là thấy được vạn kim đồng dạng, thậm chí trong tay yêu đang đều phản vất muốn bắt không được tự như. Hẳn là, là cái này tấm gương hấp thu linh thạch, đem yêu đang biến thành hai cái. Mạnh hạo thanh âm đều có chút run rẩy, hắn vốn tưởng rằng cái này tấm gương có thế bạo chết hung thú đã là hắn cường đại nhất công hiệu, lại không nghĩ rằng, lại vẫn có như thế huyền diệu chỗ. Đã qua thật lâu mạnh hạo mới khôi phục lại, cứ việc nội tâm xác định thất thất bát bát. Nhưng hắn giờ phút này đã không có Linh Thạch nếm thử, hôm nay nội tâm đã chờ mong lại là khẩn trương, lo được lo mất gian hận không thể lập tức có Linh Thạch đến thí nghiệm thoáng một phát. Linh Thạch, ta muốn Linh Thạch. Mạnh hạo hai mắt lộ ra giống như là hung thú hào quang, giờ phút này cái này Linh Thạch tại hắn xem ra, đã đã vượt qua vàng bạc tại nội tâm của hắn chí cao địa vị, đã vượt qua làm quan tại nội tâm của hắn đã từng khát vọng. Linh Thạch đối với tu sĩ là ác không thể thiếu chi vật, nhất là mạnh hạo đang khẩn trương cùng tâm thần bất định giao hòa lo được lo mất ở bên trong đối với linh thạch khát vọng trước nay chưa có mảnh liệt chỉ là kháo sơn tông vốn là cái tiểu tông tầm thường đệ tử ngoại trừ mỗi tháng một lần phóng đan ngày muốn đạt được linh thạch căn bản tựu không khả năng trừ phi là cướp đoạt khoảng cách tiếp theo phóng đan ngày còn một tháng nữa mạnh hạo nhìn xem gương đồng thần sắc chậm rãi lộ ra dữ tận nhưng rất nhanh cái này dữ tận tựu che giấu hắn tự nghĩ hôm nay tu vi chỉ là ngưng khí hai tầng coi như là chém giết đoạt Sợ cũng không phải đối thủ. Tại Vân Kiệt huyện lúc tự thiếu tiền, như thế nào đã trở thành tiên nhân, hay vẫn là thiếu tiền? Mạnh hạo trong nội tâm tràn ngập bất đắc dĩ, đầy trong đầu suy nghĩ như thế nào lấy tới linh thạch. Chỉ có chờ một tháng, bất quá tại một tháng này, ta muốn tranh thủ lại để cho tu vi của mình càng tiến một bước. Mạnh hạo đem gương đồng chú ý cẩn thận để vào trong túi trữ vật, hắn biết rõ cái này gương đồng công hiệu tuyệt đối không thể lại để cho bên ngoài người biết được, nếu không chính mình tất khó bảo trụ này kính, có bị họa diệt khẩu. Cuối đầu mắt nhìn thân thể, đầy người dơ bẩn, trước khi bởi vì kích động không để ý đến những dơ bẩn này, giờ phút này Mạnh hạo nổi lòng bình tĩnh không ít, đi ra động phủ ở bên cạnh nước sông chỗ, đem những dơ bẩn này giặt rửa xuống. Trở lại động phủ lúc, bầu trời đã tảng sáng, Mạnh hạo xuất ra ngưng khí cuốn, cẩn thận nhìn hồi lâu. Đã đến ngưng khí 2 tầng, có thể thi triển tiên thuật, lại có là ngưng khí 5 tầng lúc, có thể học tập phong hành thuật pháp, cái kia là có thể lại để cho người gần như tự bay lên tiên pháp. Mạnh Hạo nhắm mắt lại, đối với ngưng khí năm tầng phi hành tràn đầy chờ mong, sau nửa ngày về sau mạnh mà mở ra, tay phải khi nhất lên hướng lên hư nắm. Tại đây trong tích tắc, hắn lập tức cảm nhận được trong động phủ nhiệt độ lập tức cao không ít, thậm chí còn có chút ty hỏa hoa tại hắn trên tay phải xuất hiện, đối với tâm tính còn bảo trì phàm nhân Mạnh Hạo mà nói, một màn này lại để cho nội tâm của hắn lập tức kích động, nhưng nỗi lòng biến hóa lại khiến cho những hỏa hoa kia tiêu tán. Mạnh Hạo vội vàng định khí ngưng thần, lần nữa vận chuyển tu vi, Có thế cho đến buổi trưa, hắn thi triển mấy mươi lần cũng chỉ là xuất hiện hỏa hoa, khó có thể ngưng tụ, trong cơ thể linh khí cũng tùy theo tán sạch sẽ. Cái này hỏa xà thuật thi triển ra có chút khó khăn. Mạnh hạo nhíu mày, nhưng hắn tính cách kiên nghị, giờ phút này không có nhục chí, thổ nạp khôi phục về sau lần nữa nếm thử. Đêm khuya hàng lâm, sáng sớm sơ dương lại hiện ra, liên tiếp hai ngày mạnh hạo đều tại nếm thử, có thế lần lượt thất bại, lại để cho mạnh hạo thần sắc mỏi mệt, trong cơ thể linh khí lần lượt tiêu tán lần lượt thổ nạp, nhưng hắn trong mắt kiên định lại càng ngày càng đậm. Ta cũng không tin, thi triển không xuất ra cái này hỏa xà thuật. Mạnh Hạo cắn răng một cái, tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức trong tay xuất hiện cái kia miếng yêu đan. Mạnh Hạo biết được viên thuốc này nếu là nuốt, nếu như cái này tấm gương thực sự huyền diệu chỗ, bất quá đầy đủ linh thạch, như vậy chỉ còn thiếu tham chiếu. Quảng không được nhiều như vậy, cùng lắm thì lại đi núi hoang tìm cái yêu thú. Do dự một lát, Mạnh Hạo quyết đoán đem cái này yêu đan để vào trong miệng, nhắm mắt thổ nạp, trong cơ thể linh khí ầm ầm bộc phát, dũng mãnh vào Mạnh Hạo toàn thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, cho đến sau giờ ngọ, Mạnh Hạo mở hai mắt ra, trong mắt có tinh mang chợt lóe lên. Trong cơ thể Tu Vi tuy nói hay vẫn là ngưng khí hai tầng, nhưng lại tinh ranh hơn tiến vào không ít. Đoán chừng nếu có thể bất quá ba, năm cái, ta có lẽ có thể đến ngưng khí ba tầng. Mạnh Hạo lòng có tiếc nuối đồng thời cũng đã nhận ra Tu Vi càng là hướng lên lại càng gian nan. Nội tâm đối với gương đồng huyền diệu chỗ, càng thêm mong đợi, tay phải khi nhấc lên, hướng về hư vô một trảo. Một trảo này phía dưới, lập tức có không ít hỏa hoa lập tức xuất hiện, tại mạnh hạo trong tay ngưng tụ, hóa thành một đầu chỉ có ngón tay dài ngắn thì hỏa xà, tản mát ra bức người nhiệt độ cao, mạnh hạo phát giác trong cơ thể linh khí tại đây trong tích tắc, bị lập tức hút đi gần như ba thành. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng trong mắt sáng ngời, khóe miệng lộ ra dáng tươi cười, thân thể nhảy lên xông ra động phủ, tay phải hất lên. Lập tức cái này hỏa xà bay ra, rơi vào trên một cây đại thụ. Phịch một tiếng, cái này đại thụ lập tức bốc cháy lên, không bao lâu liền trở thành cho dấu vết. Muốn tìm một cơ hội tại tiểu bàn tử trước mặt thi triển thoáng một phát, lại để cho hắn hâm mộ hâm mộ. Mạnh hạo cơ thể và đầu óc tại thời khắc này hào khí vạn trường, trường cười rộ lên. Thời gian nhoán một cái hơn nửa tháng đi qua, cái này hơn nửa tháng đến mạnh hạo ngoại trừ đi núi hoang tìm kiếm yêu thú bên ngoài, là luyện tập hỏa xà thuật. Dụng tâm của hắn trình độ thậm chí đã vượt qua lúc trước đọc sách, dần dần hỏa xà thuật càng thêm thuần thuật, giảm bớt một ít giai đoạn trước khi triển ngưng tụ linh khí thời gian, nhưng là hay vẫn là cần mấy hơi thở công phu, mới có thể ngưng tụ ra đến. Đồng thời, hắn cũng dùng gương đồng tại ngoại tông âm thầm đối với người soi thoáng một phát, nhưng này tấm gương không có phản ứng chút nào, mạnh hạo thử mấy lần đều là như thế, chậm rãi cũng hiểu biết cái này gương đồng đối với lông mọc trên thân thể tươi tốt chi thú mới có tác dụng, tuy nhiên đáng tiếc nhưng là minh bạch là mình hy vọng xa vời quá nhiều. Bất quá cái này hơn nửa tháng, Mạnh Hạo tại trong núi hoang lại không có gặp được yêu thú, tu vi của hắn cũng có chút đình trệ, cũng may mỗi lần luyện tập hỏa xà thuật toàn thân tu vi tang hết lần nữa khôi phục lúc, đều hơi nhiều một ít, chỉ là loại phương pháp này không thể tại trong núi hoang tiến hành, chỉ có tại động phủ lúc Mạnh Hạo mới dám như thế. Khoảng cách phóng đang ngày không đến 10 ngày, muốn đi vào xa hơn một ít núi hoang rồi. Một ngày này Mạnh Hạo đã có quyết đoán, sáng sớm lúc xuất phát. Hướng về hắn không có đi qua núi hoang rất nhanh chạy tới. Cho đến ban đêm đã đến, Mạnh Hạo ngày hôm nay nghỉ ngơi không nhiều lắm, không biết đi qua bao nhiêu dãy núi. Rốt cục tại một chỗ màu đen ngọn núi dưới chân, phát hiện một con gấu hình dáng yêu thú. Một trận chiến này, bởi vì đã có hỏa xà thuật, tại tăng thêm gương đồng sắc bén, cái này yêu thú bị liên tục phát nổ chín lần về sau, thê thảm tiếng kêu vẫn còn quanh quẩn, thân thể cũng đã đổ máu bỏ mình. Lấy nội đang, đang muốn bước vào cái này hắc sơn lúc. Mạnh hạo bỗng nhiên toàn thân dựng tóc gáy, hắn thấy được tại phía trước cách đó không xa, lại có năm chỉ đầu voi hổ thân yêu thú, chúng chính lạnh lùng chằm chằm vào mạnh hạo. Có gương đồng tại, đối phó một chỉ yêu thú rất nhẹ nhàng, có thế nếu là năm chỉ, mạnh hạo biết được chính mình khó có thể làm được, hắn thân thể dần dần lui về phía sau, tay phải gắt gao cầm lấy gương đồng. Đúng lúc này, một tiếng chấn động núi hoang gào thét, từ nơi này hắc sơn lâm giả giang truyền ra, hóa thành một cổ khí lãng hướng về bốn phía ầm ầm trở mình lăng. Mạnh hạo biến sắc, không chút do dự thân thể cấp tốc rút lui, không có nửa điểm dừng lại rất nhanh rời đi. Cũng may cái kia năm chỉ yêu thú không có truy kích, mà là thân ảnh chui vào trên núi nội biến mất không thấy gì nữa. Cái kia tiếng hô cho cảm giác của ta, phản phất lúc trước nghe được Thượng quan Sư Thúc quát khẽ, cái này Hắc sơn nội yêu thú tất nhiên không ít, trong đó có đại yêu. Mạnh hạo bay nhanh gian quay đầu lại mắt nhìn Hắc sơn, càng xem càng cảm thấy núi này tồn tại hung hiểm. Mười ngày đích thời gian qua rất nhanh đi. Dùng cái kia hắc sơn vi giới, Mạnh Hạo này 10 ngày đi không ít dãy núi, nhưng lại lại không có gặp được qua yêu thú, nội tâm tiết núi, đối với túi trữ vật gấu yêu nội đang, càng phát ra quý trọng, không có nuốt vào. Cho đến phóng đan ngày đã đến, trung vang thanh âm quanh quẩn, Mạnh Hạo đã đi ra động phủ bước vào ngoại tông, một tháng trước hắn ly khai lúc tu vi ngưng khí một tầng, hôm nay đã là hai tầng, tuy nói khoảng cách ba tầng còn có chút chênh lệch, nhưng Mạnh Hạo tự nghĩ như gương đồng công hiệu là thực. Như vậy ngày khác sau Tu Vi đem đột nhiên tăng mạnh. Mang theo lo được lo mất suy nghĩ, Mạnh hạo một lần nữa đứng ở phóng đan trên quảng trường, bốn phía đồng môn có một ít hướng hắn xem ra, hiển nhiên là nhận ra Mạnh hạo Một tháng trước Mạnh hạo cử động, tại đây ngoại tông đưa tới không nhỏ khiếp sợ, nhưng hắn dù sao Tu Vi không cao, cái này khiếp sợ hôm nay một tháng đi qua, cũng đều phai nhạt rất nhiều. Lúc này đây phóng đan không phải thượng quan Tu chủ trì, mà là thay đổi một người trung niên nam tử phát ra hay vẫn là ngưng linh đang cùng nửa khối linh thạch nhưng không có một mình đang dược thả ra đem đang dược cùng linh thạch để vào túi trữ vật tại quảng trường này bốn phía cột sáng tiêu tán một cái chớp mắt mạnh hạo không chút do dự thân thể rất nhanh lui về phía sau hai mắt đảo qua bốn phía lập tức thấy được không ít đồng môn bị bên người tu sĩ ngăn cản hiển nhiên là có lẽ nhất đang dược cùng linh thạch được phép mạnh hạo tại đây hứa sư tỷ ban cho vẫn còn tại tăng thêm mạnh hạo lui nhanh chóng chỉ là có mấy người lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Nhưng không có đi yêu cầu đăng linh Thấy như vậy một màn Mạnh hạo không có buông lỏng Hắn lòng dạ biết rõ hứa sư tỷ tên tuổi khó Có thể lâu dài cho mình hình thành bảo hộ Cái này gần kề một tháng cứ như vậy Sợ là đã qua mấy tháng Sẽ có người đối với tự mình ra tay Chỉ cần gương đồng công hiệu chân thật Mấy tháng sau Ngược lại muốn nhìn là ai cướp đoạt ai Mạnh hạo hai mắt lóe lên cúi đầu rất nhanh chạy đi Ra ngoại tông Mạnh hạo nóng vội đi nếm thử gương đồng công hiệu Bước nhanh hướng động phủ đi đến Nhưng lại tại hắn khoảng cách động phủ không xa, bỗng nhiên Mạnh Hảo bước chân dừng lại, hai mắt co rút lại một chút, đã rơi vào phía trước trong rừng, đi ra một trên thân người. Người này ăn mặc lục bào, thoạt nhìn ước chừng 24, 25 tuổi bộ dạng, thần sắc nhạo nghệ, trên mặt có chút ít dữ tận, đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn Mạnh Hảo, hắn tu vi không tầm thường, đã là ngưng khí ba tầng, giờ phút này tại đâu đó chặn đường đi. Bái kiến triệu sư huynh, Mạnh Hảo biến sắc, lui ra phía sau vài bước. Tay phải tại sau lưng có chút hư nắm, người này hắn bái kiến, ngoại tông trong hàng đệ tử đại đều biết vị này triệu vũ cương sư huynh, người này tâm ngoan thủ lạc, tại cấp thấp công khai trong vùng chết trong tay hắn đệ tử cấp thấp đã vài người, ngày bình thường nịnh nọt ton hót tại ngưng khí ba tầng đã ngoài sư huynh, đối với ngưng khí một hai tầng người, thì là cực kỳ bá đạo, một lời không hợp tự ra tay. Ngươi đã nhận thức ta, cũng tự không nên triệu mổ nhiều lời, đem đang dược cùng linh thạch dâng lên. Triệu vũ cương lạnh giọng mở miệng Người bên ngoài không dám động trước mắt cái này mạnh hạo, nhưng hắn triệu vũ cương nhập tông nhiều năm, sớm đã thăm dò phương pháp, âm thầm tìm hiểu vị kia hứa sư tỷ thường xuyên bế quan, nghĩ đến cũng sẽ không quá để ý trước mắt cái này lâu la chết sống. Kính xin triệu sư huynh giàn xếp thoáng một phát, tiểu sinh, ta, ta vừa đạt được linh thạch cùng đan dược, có thể cho nhiều ta một ít thời gian. Mạnh hạo chần chờ lui ra phía sau vài bước, đối phương tu vi vượt qua hắn một cấp độ, mà lại mạnh hạo không cùng người đánh nhau qua. Giờ phút này tâm thần bất định trong sắc mặt có chút tái nhợt tự xưng tiểu sinh, chẳng lẽ lại lên núi trước, còn là một tài tử. Đến đến, cho sư huynh ngâm thơ một thủ, nói không chừng ta một cao hứng, hôm nay cũng chỉ đánh gãy ngươi một chân. Triệu vũ cương ha ha cười cười, thần sắc mang theo trào phúng. Triệu sư huynh, thánh hiền có nói, như, mạnh hạo nội tâm cực kỳ khẩn trương, càng có tức giận, nhưng nhưng lại không thể không nhìn xuống, ý đồ đi giảng đạo lý. tâm miệng. Không chỉ có muốn đem ngươi linh thạch cùng đang dược lấy ra, mà ngay cả động phủ của ngươi, từ nay về sau cũng là ta với ngươi cùng một chỗ ở lại, ngoại nhân ở bên trong, ta và ngươi là đồng môn, trong động phủ, ngươi từ nay về sau tựu là triệu mổ tạp dịch, như còn dám nói nửa chữ không, hôm nay lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu vũ cương trừng mắt, lập tức có sát cơ tránh lộ, cất bước gian đi về hướng mạnh hạo. Hắn tu vi ngày gần đây đã đột phá đã đến ba tầng, nhu cầu cấp bách đại lượng linh khí vững chắc. Liền vừa ngoan tâm, đem chủ ý đánh tới mạnh hạo động phủ bên trên, bất quá nội tâm bao nhiêu hay vẫn là kiên kỵ hứa sư tỷ, liền có cái này lại để cho mạnh hạo làm chính mình tạp dịch nghỉ cách, tại hắn nghĩ đến cái này mạnh hạo căn bản là không dám cự tuyệt, chờ thời gian dài, hứa sư tỷ đã quên cái này con sâu cái kiến, mình tùy thời có thể trực tiếp giết, coi như là không giết, lưu người tàn, phế tại bên người ngâm thơ, cũng ra vẻ mình rất là phong nhã, động này phủ là hứa sư tỷ chi cư, tại hạ sao có thể đại ý, Kính xin triệu sư huynh đừng làm khó dễ ta rồi. Mạnh hạo sau lưng trong tay phải linh khí tí ti, hắn biết được mình không phải là đối thủ, nhưng động phủ chuyện lớn, linh thạch càng lớn, nếu là tống xuất lòng hắn cực độ không cam lòng, nội tâm dãy dụa trong tràn đầy tức giận, lời nói gian đã mang ra hứa sư tỷ Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ, tự tìm khổ ăn, triệu mỗ vừa ra tay, lại để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Triệu vũ cương hừ lạnh một tiếng, thần sắc lộ ra không kêu nhẫn. Không nói hai lời, thân thể về phía trước một bước, tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo ôm đồng đến, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra hoảng sợ, cái này vẻ hoảng sợ lập tức lại để cho Triệu Vũ Cương nội tâm thoải mái, hắn thích nhất chứng kiến đúng là kẻ yếu ở trước mặt mình lộ ra vẻ mặt như thế, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, đối phương tiếp theo tức sẽ quỳ ở trước mặt mình rung rẩy, đang đắc ý lúc, nhưng lại tại hắn tới gần Mạnh Hạo một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trên mặt sợ hãi nháy mắt tiêu tán, lộ ra tàn khốc, hắn tay phải từ phía sau lưng nâng lên hất lên lập tức một đầu ngón tay dài ngắn thì hỏa xà, mang theo nhiệt độ cao thẳng đến Triệu Vũ Cương mà đi. Mạnh Hạo trái tim kinh hoàng, hiểu hỏa xà thuật cho dù Suất Kỳ bất ý sợ là cũng khó có thể diệt sát đối phương, vẫn như trước mang theo một tia hy vọng có thể ngăn cản một lát, hắn không cam lòng thúc thủ chịu trói, lại càng không nguyện tống xuất hết thảy đi làm đối phương tạp dịch, giờ phút này không chút do dự quay người hướng dãy núi rất nhanh chạy tới. Hỏa xà thuật, Triệu Vũ Cương biến sắc, nguy cơ trước mắt thân thể cấp cấp lui ra phía sau tay phải mạnh mà vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu trắng tiểu kiếm nháy mắt xông ra, thẳng đến hỏa xà mà đi. khoanh một tiếng, hỏa xà tiêu tán, cái kia tiểu kiếm cũng bị xung kích siêu siêu vẹo vẹo rơi ở một bên bụi cỏ. triệu vũ cương đầy người chật vật, liên tục lui ra phía sau, nhìn về phía xa xa trốn vào dãy núi mạnh hảo lúc đã mang theo phẫn nộ, càng có mảnh liệt kinh ngạc. hắn rõ ràng nhanh như vậy đã đến ngưng khí hai tầng, hứa sư tỷ động phủ lại có hiệu quả như thế, cho dù là giết người này, ta cũng nguyện nhất định phải có. Triệu Vũ Cương thần sắc dữ tợn, cất bước giang về phía trước cấp tốc đuổi theo. Tuy chỉ chốc lát, nhưng cái này núi hoang hắn hiển nhiên không bằng mạnh hạo quen thuộc, nhất là mạnh hạo tốc độ không chậm, nhất thời Triệu Vũ Cương lại khó có thể đuổi theo. Tiểu Tạp Chủng, nơi đây núi hoang không người, chính ngươi muốn chết, hôm nay Triệu Mỗ sẽ thanh toàn ngươi. Triệu Vũ Cương thanh âm mang theo âm hàng, phía trước mạnh hạo chạy vô cùng nhanh, hắn vì đuổi theo đối phương, đã chuẩn bị triển khai chính mình nhất thức cường đại thuật Pháp, giờ phút này một tiếng gầm nhẹ. Thân thể của hắn lập tức bành trướng một ít, bộ lông càng là nháy mắt rậm rạp trở thành kim sắc, có không ít đều chui ra quần áo, cả người thoạt nhìn phản phất hóa thân thành yêu thú. Đây chính là hắn chui vào tông môn trước ngẫu nhiên lấy được đặc biệt công pháp, yêu hóa thuật. Này thuật ngưng khí hai tầng tựu có thế tu luyện, nhưng yêu hóa không rõ ràng, chỉ là thân thể cường tráng đi một tí mà thôi, thế nhưng kinh người, dựa vào này thuật hắn mới có thể hoành hành đệ tử cấp thấp tầm đó, mỗi lần thi triển cứ việc có thời gian hạn chế, nhưng đều thu hoạch kỳ hiệu. Mọi việc đều thuận lợi, là hắn đắc ý nhất đòn sát thủ. Nhất là hôm nay theo hắn tu vi đã đến ngưng khí ba tầng, thuật pháp tiến hóa càng thêm triệt để, lại có thể sinh ra rậm rạp kim sắc bộ lông, lại để cho hắn từng rất là kinh hỉ cho rằng dựa vào hóa thú tựu có thế chấn nhiếp đối phương. Giờ phút này là lần đầu tiên trước mặt người khác thi triển, tràn đầy tự tin, khí thế kinh người, bộ lông cực kỳ tràn đầy, ánh mặt trời nhoán một cái kim lóng lánh, hoặc nhìn uy vũ bá khí, mà ngay cả trên mặt cũng đều dài khắp tóc vàng cực kỳ giống hình, người yêu thú, đem ngươi là người thứ nhất chết ở triệu mỗ ba tầng yêu hóa thuật hạ chi nhân, có thể chết tại triệu mỗ thành danh thuật pháp phía dưới, ngươi chết không oan. Này thuộc ba tầng một khi thi triển, lập tức lại để cho triệu Vũ Cương thân thể cường hạng mấy thành, mà ngay cả tốc độ cũng đều nháy mắt nhanh không ít, mang theo nhe răng cười cùng Tham Lam, thẳng đến Mạnh Hạo đánh tới, sắc bén nanh vuốt, dưới ánh mặt trời hàng lóng lánh. Này thuộc triệu Vũ Cương cực kỳ tự tin, hắn kết luận Mạnh Hạo hẳn là trước dọa phá tâm thần co như là trốn hôm nay cũng khó trốn bàn tay của mình cho ngươi chạy tại triệu mổ thuật pháp xuống ngươi trốn không thoát triệu vũ cương gián tươi cười dữ tợn thanh âm mang theo lạnh lạnh quanh quẩn bốn phía cơ hồ tại triệu vũ cương hóa thú lập tức mạnh hạo phía trước bỏ chạy ánh mắt xéo qua thấy được một màn này thần sắc vốn là sững sờ sau đó phản phất nghĩ tới điều gì lộ ra cổ quái biểu lộ hắn như thế nào cũng không có dự liệu được cái này triệu sư huynh lại có thể biết như vậy một loại pháp thuật cái kia hóa thú bộ dạng cực kỳ giống bị gương đồng bào chết những giả thú kia thậm chí tại ở phương diện khác giờ phút này triệu vũ cương toàn thân bộ lông nhan sắc cùng tươi tốt muốn vượt qua những thú dữ kia quá nhiều mạnh hạo thần sắc càng thêm cổ quái cẩn thận mắt nhìn giờ phút này triệu vũ cương cái kia toàn thân nồng đậm bộ lông cực kỳ chói mắt sự đối phương cả người thoạt nhìn như là tóc vàng thú vương đồng dạng hắn cái này bức biểu lộ rơi vào triệu vũ cương trong mắt lại để cho triệu vũ cương nội tâm có chút kinh ngạc ngưng khí ba tầng yêu hóa Hắn cứ việc tại Tu Vi đột phá lúc thử qua, nhưng hôm nay còn là lần đầu tiên biểu hiện ở người trước, Mạnh hạo thần sắc cổ quái, lại để cho Triệu Vũ Cương nội tâm không thích, hừ lạnh trong trong hai mắt lộ ra sát cơ. Cái này, Gương Đồng có lẽ hội ưa a. Lập tức Triệu Vũ Cương hóa thú về sau tốc độ bạo tăng, rất nhanh đã đến gần khoảng cách, tiếng hô quanh quẩn lúc, Mạnh hạo cắn răng phía dưới không chút do dự tay phải tại trên túi trữ vật vỗ, lập tức Gương Đồng nơi tay, mang theo trong thần sắc cổ quái. Hướng về giờ phút này đang đắc ý uy vũ khí phách triệu vũ cương bỗng nhiên một chiếu, cái này một chiếu phía dưới, Mạnh Hạo lập tức cảm giác được trong tay gương đồng lập tức bộc phát ra trước nay chưa có cực nóng, thậm chí so với trước gặp được yêu thú lúc còn mãnh liệt hơn, phản phất có loại khác vọng mãnh liệt theo trong đó phun phát ra tới, cùng lúc đó, một cổ vô hình khí phản phất muốn phá tan cái này gương đồng giống như, nháy mắt thổ lộ ra, Triệu Vũ Cương thân thể mạnh mà nhảy lên, thần sắc dữ tợn sát cơ tràn ngập lập tức Hắn lập tức cảm nhận được tại trong cơ thể của mình, lại chẳng biết tại sao đột nhiên nhiều ra một cổ khí, cái này cổ khí rất là cuồng bạo, tại trong cơ thể mình mạnh mẽ đâm tới, khiến cho thân thể của hắn thoạt nhìn, thỉnh thoảng có địa phương cố lấy, lại để cho triệu vũ cương biến sắc. cái này cổ khí lại để cho hắn ngủ tạng lục phủ kịch liệt đau nhất, nguy cơ mãnh liệt hiện lên. Hắn vô ý thức dùng khí đan điền, muốn đem cái này cổ khí bước ra bên ngoài cơ thể, nhưng này khí tức mạnh. Phản phất là tại trong cơ thể hắn tìm kiếm bạc nhược yếu kém địa phương chỗ sung yếu ra, theo Triệu Vũ Cương dùng khí đang điền cử động, lập tức cái này cổ khí thẳng đến hắn bờ mông mà đi, trong chốc lát, kịch liệt đau nhức cõi lòng tan nát truyền đến, cái này kịch liệt đau nhức đến đột nhiên, lại để cho Triệu Vũ Cương vô ý thức phát ra thê lương kêu thảm thiết. Tiếng thét này, hắn đời này đều chưa bao giờ phát ra qua, bởi vì hắn đời này chưa bao giờ có loại này lại để cho hắn khó có thể tin kinh nghiệm, hắn toàn thân mạnh mà run rẩy. Nhìn về phía Mạnh hạo ánh mắt mang theo đến cực điểm vẫn nộ, thậm chí hai mắt đều xuất hiện tơ máu, sát cơ mãnh liệt đã đến cực hạn. Triệu sư huynh, hôm nay đến đây là kết thúc như thế nào, ta không làm khó ngươi, ngươi cũng đừng làm khó ta, vừa vặn rất tốt. Mạnh hạo trái tim kinh hoàng, đây là hắn lần thứ nhất cùng người đánh nhau, vội vàng đem tấm gương gắt gao phủ ở, đối phương cái kia thê thảm tiếng kêu lại để cho Mạnh hạo nội tâm chấn động, rất là không đành lòng, đối phương dù sao cũng là người, mà không phải là yêu thú. Ngươi cái tiểu tạp chủng, lão tử hôm nay chẳng những muốn giết ngươi, ngày sau dưới núi tìm được trong nhà của ngươi, lại đi giết cả nhà ngươi, nhục cha mẹ ngươi toàn tộc, như thế lại vừa tiếc hận. Triệu Vũ Cương con mắt đỏ bừng, kịch liệt đau nhất đã làm cho hắn nổi giận, giờ phút này hét lớn một tiếng, thân thể thẳng đến mạnh hạo đánh tới, móng vuốt mang theo sắc bén, như muốn đem mạnh hạo tư sống xé mở. Mạnh Hạo mặc dù là cái thư sinh, cứ việc không có cùng người đánh nhau qua, nhưng là có tâm huyết, nghe được Triệu Vũ Cương đích thoại ngữ, Trong mắt của hắn mạnh mà lộ ra sát cơ, người này đã vô pháp đi giảng đạo lý, rõ ràng là đến treo chọc chính mình, chính mình xem hắn thê thảm không đành lòng tiếp tục, có thế lại vẫn miệng ra như thế ngôn từ, là mọi người có vài phần tính tình, mạnh hảo lui ra phía sau vài bước không chút do dự nâng lên gương đồng. Triệu Vũ Cương không đợi tới gần, lập tức lại một vòng nổ vang lần nữa truyền đến, hắn lại một lần cảm nhận được trong cơ thể xuất hiện vẻ này lại để cho hắn hoảng sợ khí, đã có trước khi giáo huấn Triệu Vũ Cương lập tức thủ hộ trong cơ thể khiến cho cái này cổ khí không cách nào thổ lộ, nhưng lại tại triệu vũ cương buông lỏng tâm sự, cái này cổ khí chạy hắn toàn thân, van một tiếng, lại theo hắn tai trái trực tiếp nổ bung phát tiết ra ngoài. cái kia kịch liệt đau nhức lập tức mạnh liệt mấy lần, khiến cho hắn kêu thảm thiết thê lương khó có thể hình dung, tai trái lập tức nát bấy, phun ra đại lượng máu tươi, liên tục kịch liệt đau nhức lại để cho triệu vũ cương đầu đau muốn nứt, sắc mặt tái nhợt, thần sắc hoảng sợ, nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt lộ ra ngập trời điên cuồng cùng phẫn nộ. Ta muốn giết ngươi cả nhà, ta muốn tiêu diệt ngươi toàn tộc, ta muốn cho ngươi toàn tộc đều thể hội thống khổ như vậy, kêu lên mà chết." Triệu Vũ Cương chịu đựng kịch liệt đau nhất, tay trái đã điếc, lần nữa đánh về phía Mạnh Hạo, một bộ hôm nay nếu không giết đối phương quyết không bỏ qua điên cuồng, cho mặt không biết xấu hổ. Mạnh Hạo cũng là sửng sờ, hắn chưa bao giờ thấy qua cái này tấm gương rõ ràng nát bấy đối phương lỗ tai, nhưng rất nhanh trên mặt tàn khốc lóe lên, thân thể cấp tốc lui ra phía sau, trong tay gương đồng lần nữa một chiếu. Mạnh Hạo Triệu Vũ cương thanh âm thảm thiết, tai phải cũng trực tiếp nát bấy, hai lỗ tai đã long, hắn thần sắc đã không còn là dữ tợn phẫn nộ, mà là trước nay chưa có sợ hãi hoảng sợ. Một cổ khó có thể hình dung hoảng sợ hiển hiện tâm thần, hắn dùng đời này tốc độ nhanh nhất mãnh liệt xoay người, muốn bỏ chạy, giờ phút này hắn lại không có bất kỳ suy nghĩ đi tìm Mạnh Hạo phiền toái, thể xác và tinh thần sợ hãi lại để cho hắn thân thể rung rẩy hận không thể lập tức chạy ra dãy núi, nhưng là quyết định chủ ý, đã qua lúc này đây. Chính mình nhất định phải dẫn người đem Mạnh Hạo tàn sát, lại để cho hắn tự mình nếm thử loại thống khổ này. Càng muốn đem chết tiệt nọ gương đồng cướp. Đi. Nhưng ngay tại hắn quay người lập tức, Mạnh Hạo trong tay tấm gương lần thứ nhất rớt ra bàn tay của hắn, lập tức đuổi theo, phản phất cái này tấm gương bản thân giờ phút này hưng phấn tới cực điểm, lại đuổi theo Triệu Vũ Cương, không biết liên tục tràn ra bao nhiêu lần trùng kích, chỉ có thể nhìn đến Triệu Vũ Cương hai mắt lộ ra tuyệt vọng, dãy vũ trong phản phất có loại lực lượng đè xuống thân thể của hắn không bị khống chế của hắn, kêu thảm một tiếng mạnh hơn một tiếng. Thân thể đã vô, phát bỏ chạy, mà là bị để qua giữa không trung, tay trái, tay phải, ngực, đùi không ngừng mà từ trong nổ bung. Từng đạo khí thổ lộ, khiến cho máu tươi phun trào, thì ra là hơn 10 tức thời gian, triệu vũ cương hai mắt đã ảm đạm, thân thể của hắn cũng theo hóa thú trong rất nhanh khôi phục hình người, bộ lông tiêu tán, được phép nguyên nhân này, cái kia gương đồng đã mất đi hứng thú bay trở về khiến cho Triệu Vũ Cương thân thể rốt cục vịt một tiếng rơi trên mặt đất. Máu tươi đầy đất, Triệu Vũ Cương mở to mắt, dĩ nhiên khí tuyệt, cái kia trong mắt mang theo sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi hội đánh cho lạnh rung. Mạnh hạo nhìn xem Triệu Vũ Cương thi thể, hít vào khẩu khí, nhìn xem cái kia gương đồng tại giữa không trung đã bay một vòng, một lần nữa đã rơi vào trong tay của mình, cầm này kính, mạnh hạo thân thể run rẩy trong mắt lộ ra kính sợ, Ngày bình thường xem những giả thú kia bị bạo chết thật cũng không cái gì, nhưng hôm nay nhìn xem một cái người sống như thế, nhất là thân thể rất nhiều vị trí đều huyết nhục mơ hồ, mạnh hạo thân thể rung lên. Cảm thấy cái này tấm gương huyết tinh đã đến cực hạn, thậm chí lại để cho hắn có loại muốn ném đi cảm giác, nhẹ buông tay, cái này tấm gương rơi trên mặt đất. Hắn dù sao cũng là cái thư sinh, cái này tấm gương vừa mới bắt đầu còn cảm thấy có chút ý tứ, có thế giờ phút này lại càng phát ra cảm thấy này kính âm trầm vô cùng quỷ dị ẩn ẩn cùng trong lòng của hắn nho đạo tư tưởng tương đột nhiên. Đã trầm mặc một lát, mạnh hạo nội tâm cực kỳ phức tạp, ánh mắt lộ ra mờ mịt, trong lòng của hắn còn cho là mình là Vân Kiệt huyện thư sinh, cùng mọi người là đem đạo lý, chưa bao giờ đánh nhau, lại càng không cần phải nói giờ phút này sát nhân, cái này tư tưởng cùng hành vi đã thâm căn cố đế, đơn giản rất khó sửa đổi biến, khiến cho mạnh hạo tại đây trong trầm mặc, nội tâm cũng có dãy dụa. Nho đạo lễ nhạc nhân nghĩa, tìm phân rõ phải trái đạo, không thể được hung Tông môn giảng mạnh được yếu thua, đơn giản bốn chữ, ta minh bạch đạo lý riêng, nhưng chân chính ra tay lúc không giống với. Mạnh hạo thân thể run rẩy càng có nghĩ mà sợ, sau một lúc lâu hắn thật dài gọi ra một hơi, yên lặng hướng đi xa xa. Có thế thì ra là đi ra hơn mười bước, mạnh hạo mãnh liệt cắn răng một cái, quay người rất nhanh đi về hướng triệu vũ cương bên cạnh thi thể, gỡ xuống đối phương túi trữ vật, tay phải nâng lên vung lên, lập tức hỏa xà xuất hiện rơi vào triệu vũ cương trên người. Một đầu hỏa xà không đủ để đốt thi sạch sẽ, Mạnh hạo chính giữa nuốt vào ngưng linh đan, liên tiếp ném ra ba đầu hỏa xà, này mới khiến Triệu Vũ Cương thi thể dần dần khô héo đã trở thành nhận thức không xuất ra thân phận tiêu thi. Lại thổ nạp một chút, cắn răng liên tục ném ra hai cái hỏa xà, mới đưa thi thể kia hóa thành cho dấu vết. Nhìn qua trên mặt đất cương đồng, Mạnh hạo dãy dụ một lát, cắn răng đứng dậy nhặt lên, đem nó cầm càng chặt. Mang theo phức tạp cùng nghĩ mà sợ, Mạnh hạo vội vàng ly khai tại đây về tới động phủ về sau hắn ngồi ở chỗ kia ngẩn người cho đến đã qua thật lâu hắn mới nhớ tới cầm túi trữ vật vô ý thức mở ra xem xét phía dưới hắn lập tức hai mắt sáng ngời sắc nhân sự tình đưa tới nỗi lòng lập tức bị triệu vũ cương trong túi trữ vật vật phẩm thay thế thằng này như vậy có tiền mạnh hạo híp vào một hơi cái này trong túi trữ vật chừng bán linh thạch tám miếng còn có bảy hạt ngưng linh đan một bên còn để đó một cái cốt phiến thượng diện rậm rạp chằng chịt viết chữ nhỏ mạnh hạo cầm lấy cốt phiến mắt nhìn. Lập tức đem cái này cốt phiến ném khai, cái kia thượng diện ghi chính là như thế nào thi triển yêu hóa công pháp, cái đồ chơi này Mạnh hạo cũng không dám dây vào, hắn cũng không muốn học được cái này yêu hóa, bị chính mình gương đồng trực tiếp tiêu diệt. Ném đi cốt phiến, Mạnh hạo chợt nhớ tới cái kia thanh phi kiếm, lập tức đứng dậy ra động phủ, đã tìm được cái kia chỗ bụi cỏ, nhặt lên triệu vũ cương chưa kịp lấy đi màu trắng tiểu kiếm, về tới động phủ sau nhìn mấy lần, trong mắt chậm rãi lộ ra thần thái. Tiên Tông cùng nho đạo tương đột nhiên. Mạnh hạo không có đáp án, nếu như thế, hắn dứt khoát đem việc này buông, ngày sau luôn luôn suy nghĩ cẩn thận một ngày, giờ phút này mấu chốt nhất, còn là như thế nào có thể ở cái này trong tông môn sinh tồn được. Mạnh hạo trong mắt lộ ra quyết đoán, cúi đầu cầm lấy linh thạch từng cái đều sờ soạn lược, lúc này mới lại lấy ra gương đồng phóng ở bên cạnh, nhìn sau nửa ngày. Là triệu sư huynh chọc ta phía trước, ta chỉ có thế hoàng thủ, trong lúc cũng đều mềm lòng muốn cùng hắn hòa giải, nhưng người này lại cự tuyệt, ta là giết người. Nhưng ta chiếm được đạo lý, ta cũng nói nhân nghĩa, là hắn đáng chết. Mạnh hạo thì thào, thần sắc lộ ra kiên định. Cái này tấm gương cứ việc huyết tinh, tại ác trong tay người là làm ác chi bảo, có thế trong tay ta, tắc thì không giống với, trong nội tâm của ta tàn nho gia nhân nghĩa, bảo vật này ở chỗ này của ta, định lại bất đồng. Mạnh hạo cúi đầu nhìn xem gương đồng, thở sâu. Vật ấy cũng không phải là chỉ bảo rơi thân, toàn thân đều vi hắn huyết tinh chỗ, về sau muốn thận dùng mới được là... Mạnh hạo trầm ngâm hồi lâu, ngẩng đầu lúc nghĩ vậy tấm gương huyền diệu chỗ, nghĩ đến chính mình trước khi kỳ vọng, giờ phút này cắn răng một cái. Thành cùng không thành, tự xem lúc này đây rồi, như thành công, từ nay về sau ta mạnh hạo tu hành nhất định không tầm thường. Mạnh hạo không chần chờ nữa, lấy ra duy nhất yêu đang đặt ở trên gương, lại lấy ra nửa khối linh thạch phóng ở phía trên, lập tức khẩn trương tâm thần bất định đang trong xem thế nào. Có thế cho đến đã qua một nén ngang thời gian, trên gương yêu đang không có chút nào biến hóa. Linh thạch không có biến mất, yêu đang hay vẫn là một cái. Mạnh Hạo nhíu mày, đứng dậy đi một vòng sau lại nhìn về phía gương đồng. Không đúng, một tháng trước rõ ràng là biến thành hai cái. Mạnh Hạo bỗng nhiên nhìn về phía trên gương đồng linh thạch, như có điều suy nghĩ, vỗ túi trữ vật lần nữa lấy ra nửa khối linh thạch, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trên gương. Cơ hồ tựa là linh thạch đụng chạm tấm gương nháy mắt, lập tức cái này mặt kính có ô quang lóe lên, phản phất mặt kính đã trở thành hồ nước, cái kia hai khối linh thạch lập tức chìm vào xuống dưới. Cùng lúc đó ô Quang lại lóe lên, ngưng tụ yêu đan bên trên, sau đó tại yêu đan bên cạnh, lại tái xuất hiện một khỏa giống như đúc yêu đan. Mạnh hạo trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt cái này kỳ dị một màn, cứ việc nội tâm có chút chuẩn bị, vẫn như trước là bị thật sâu rung động tại chỗ đó. Hồi lâu hắn rất nhanh đưa tay một bả cầm lấy hai cái yêu đan, nhìn kỹ sau hai mắt lộ ra mảnh liệt kích động. Huyền diệu thật sự, thật sự có huyền diệu. Mạnh hạo hô hấp dồn dập, thật lâu mới miễn cưỡng khôi phục lại trong mắt mang theo rộng lớn mạnh mẽ, tầm ầm sóng dậy tiền cảnh, hắn liên tục hít sâu tốt mấy hơi thở, lần nữa nếm thử. Một quả, hai quả. Chính miếng bán linh thạch cuối cùng chỉ còn lại có một quả, có thế tại Mạnh Hạo trước mặt, nhưng lại bày đặt suốt bốn hạt yêu đan, tính toán là chính bản thân hắn vốn là cái kia hạt, tổng cộng năm hạt. Những yêu đan này trồng chất cùng một chỗ, tản mát ra mùi thơm ngát đã trở thành mùi hương đậm đặc, khiến cho Mạnh Hạo có loại muốn tại đây mùi hương đậm đặc ở bên trong say mê cảm giác. Trên mặt lộ ra cười ngây ngô, đây là hắn sống đến bây giờ, chưa bao giờ thấy qua tài phú, trên thực tế đừng nói là hắn, coi như là ngoại tông đệ tử khác, cũng đều có rất ít người xem qua. Kích động tiếp tục đã đến đêm khuya, Mạnh hạo nắm lên đang dược, không chút do dự một ngụm nuốt vào, sổ canh giờ về sau, Mạnh hạo mở mắt ra, lần nữa cầm lấy một quả yêu đang nuốt vào. Hắn chưa bao giờ như vậy xa xỉ qua, tại đây hai quả yêu đang linh khí bàn bạc khuếch tán xuống, sáng sớm hừng đông một cái chớp mắt. Mạnh hạo trong cơ thể nổ vang, đại lượng dơ bẩn xuất hiện lúc, hắn mở ra trong hai mắt lộ ra sáng ngời chi mang. Ngưng khí ba tầng. Mạnh hạo chưa đầy đủ, nhìn còn lại ba hạt yêu đan, lần nữa nuốt vào một hạt, cho đến sáng sớm ngày thứ hai đã đến. Mạnh hạo đem toàn bộ yêu đan đều nuốt vào về sau, tu vi của hắn khoảng cách ngưng khí ba tầng đỉnh phong chỉ kém một tia. Về phần tám hạt ngưng linh đan, đối với mạnh hạo hôm nay tu vi quá mức quá mức bé nhỏ, coi như là nuốt vào cũng không có quá nhiều tác dụng. Hắn cân nhắc sau nửa ngày, cảm thấy tựa hồ cùng mình nuốt những yêu đan kia có chút liên quan, bằng không thì ứng sẽ không mất đi hiệu lực mới đúng, dù sao ngưng linh đang cấp cho, là ngoại tông thông thường đang dược. Chút ít không được, đoán chừng một lần nuốt vào mấy chục hạt, còn có thể có chút ít tác dụng. Mạnh hạo nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ trong cơ thể linh khí, cái này linh khí đã không còn là dòng suối nhỏ, mà là trở thành một đầu sông, cứ việc không phải sông lớn, nhưng tuyệt không phải dòng suối nhỏ có thể so sánh. Trong người lưu chuyển lúc lại để cho mạnh hạo có loại mãnh liệt cảm giác, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của mình ẩn chứa kinh người chi lực. Cái này của kinh người chi lực lại để cho mạnh hạo thật sâu minh bạch, hôm nay mình cùng hôm qua so sánh với, đã thoát thai hoáng cốt, từ nay về sau hắn không còn là bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ tiểu tu sĩ, thậm chí tại ngưng khí 4 tầng làm giới hạn cấp thấp công khai trong vùng, tu vi của hắn đã xem như đỉnh phong nhất, cường đại nhất mấy người một trong. Mạnh hạo mang theo kích động, tay phải nâng lên tùy ý vung lên lập tức một đầu cánh tay dài ngắn thì hỏa xà ầm ầm mà ra, cái kia cực nóng nhiệt độ nháy mắt tràn ngập toàn bộ động phủ, nhất là cái này hỏa xà bộ dáng hung tàn, đầu lưỡi phun ra nuốt vào giang hỏa diễm lượng lờ, hoặc nhìn tràn đầy chấn nhiếp cảm giác. Giờ phút này hắn nếu là gặp được Không Chết Triệu Vũ Cương, một đầu hỏa xà bay ra, đối phương cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. 9 tháng hạ tuần thiên, hè nóng bức như trước, chẳng những không có tán đi, ngược lại càng phát ra oi bức, ở vào Nam Thiệm Đại Địa Nam vực Triệu Quốc, Bao năm qua đều muốn tháng 11 lúc, mới có thể dần dần chuyển mát, cho đến một tháng mới có đông cảm giác. Sáng sớm lúc, Mạnh hạo đi ra động phủ, hắn hai mắt sáng ngời, tràn ngập đối với tương lai ước mơ. Tu Vi chỉ kém một tia tựu là ngưng khí ba tầng đỉnh phong, Tu Vi như vậy, tại ngoại tông nội mặc dù không thể nói cường giả, nhưng cũng tuyệt không phải mặt người khi nhục thế hệ. Mạnh hạo thở sâu, nhìn về phía xa xa thiên địa, núi gió thổi tới, đem tóc của hắn thổi bay, nhìn như tán rơi nhưng trên thực tế đã có một tia phiêu dược dần dần tại Mạnh Hạo trên người hiển hiện. Hắn vốn là chán nản thư sinh, Phong Vân Tế Hội bước vào tiên môn, quay đầu hôm qua như mộng huyễn đồng dạng, khiến cho Mạnh Hạo có loại không chân thực cảm giác. Đáng tiếc linh thạch lại không đủ rồi, ngưng linh đan số lượng thiếu cũng không có hiệu quả. Mạnh Hạo vừa mới còn có chút hưng phấn, nhưng nghĩ đến linh thạch, lập tức đau lòng. Tiểu bàn tử, Vương Hữu Tài, còn có cái kia khỏe mạnh tháo khỉnh thiếu niên, lúc trước chúng ta bốn người bị cùng một chỗ mang lên Khảo Sơn Tông, không biết giờ phút này bọn hắn như thế nào mạnh hạo trầm ngâm một lát thân thể về phía trước ngoáng một cái trong cơ thể linh khí vận chuyển cả người lập tức đi xa tại đây dãy núi trong đi về hướng bắc phong kháo sơn tông đông nam tây bắc bốn tòa ngọn núi mỗi một tòa đều uy nga đứng vững điêu cắt khắp nơi từ xa nhìn lại phản phất dựng ở dãy núi chi đỉnh như cẩn thận nhìn còn có thể chứng kiến trận trận hào quang từ nơi này bốn tòa ngọn núi đỉnh tản ra thành vòng tròn tràn ngập bốn phía mây trắng lượn lờ Đem sơn thể che lấp như ẩn như hiện, cho người một loại tiên sơn vụ hải cảm giác. Nam Phong cùng Bắc Phong tầm đó, nếu không nguyện cách ngoại tông sơn môn, tắc thì cần tự thứ đồ vật hai đỉnh núi vượt qua. Mạnh hạo đi chính là Đông Phong chi lộ, tới gần lúc, trong tay của hắn dẫn theo hai cái gà rừng. Tiểu bàn tử có lẽ nhanh hai tháng không thấy được rồi, không biết gầy có hay không. Mạnh hạo trong ốc hiển hiện tiểu bàn tử bộ dạng, trên mặt lộ ra miễn cười, chính hành tẩu lúc, bỗng nhiên hắn hai mắt hơi không thể tra lé lên, bước chân dừng lại tại tiền phương của hắn giờ phút này có thanh phong thổi bay vốn là không có sương mù bốn phía lại xuất hiện mỏng manh sương mù ở đằng kia trong sương mù có một người mặt đẹp đẽ quý giá áo bào trắng thanh niên chính tức bước đi tới thanh niên này quần áo rõ ràng cùng ngoại tông đệ tử bất đồng trắng ngõn như tuyết một đầu tóc dài xõa vai tuấn lãng phi phàm gương mặt càng là tuấn mỹ đã đến không rảnh vô luận là thân hình hay vẫn là khí chất đều có loại cực kỳ hoàng mỹ cảm giác phản phất người này ngưng tụ thiên địa tạo hóa là cả thiên địa sủng nhi. Hắn thần tình lạnh nhạt, phản phất hết thảy sự tình đều không xứng lại để cho hắn biến hóa thần sắc, như có đủ ngọn núi sụp đổ trước mặt mà bất động bình tĩnh, giờ phút này đi tới lúc sương mù trở mình lăn coi như đất bằng ở bên trong đằng vân giá vũ. Tại phía sau của hắn đi theo hai cái thanh niên, vốn cũng là tuấn lãng bộ dạng, có thế tại áo trắng thanh niên bên cạnh, tắt thì lập tức đã trở thành phụ gia. Vương Sư Huynh, nghe nói công môn mấy năm này sắp mở ra tấn chức nội môn đệ tử thí luyện. Sư đệ ở chỗ này đi đầu chúc mừng Vương Sư Huynh. Đúng vậy a, năm đó Vương Sư Huynh tiến vào tông môn, danh chấn Bác Phương, thậm chí đưa tới mặt khác ba đại tông môn quái nhiễu, cho đến cuối cùng nhất Lạc Định, Sư Huynh mình lựa chọn ở lại Tháo Sơn Tông, càng là khí độ phi phàm, không muốn hư mất tông môn quy cũ, cự tuyệt trực tiếp tiến vào nội môn mời. Hôm nay lưỡng năm qua đi, Sư Huynh tu vi ngưng khí sáu tầng, ta nghe gia tổ đã từng nói qua, lần này tấn chức thí luyện, tự là vi Vương Sư Huynh mà mở ra đúng vậy một khi vương sư huynh tiến vào nội tông dùng không được bao lâu là được siêu việt hứa sư tỷ cùng trần sư huynh trở thành ta kháo sơn tông danh xứng với thực đệ tử đệ nhất nhân không nên nói lung tung hứa sư tỷ thiên kiêu thế hệ trần sư huynh nhất tâm hướng đạo đều là vương mẫu tôn kính đồng môn đi tại phía trước áo trắng nam tử ôn hòa mở miệng thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp lại mang dương cương chi ý rất là êm tai hắn đúng là kháo sơn tông ngoại tông đệ nhất nhân vương đằng phi sư huynh giáo huấn chính là Sư huynh tu dưỡng phi phàm, như thế thiên tư như trước bình dị gần gũi, sư đệ thụ giáo. Đúng vậy a, vương sư huynh làm người gần đây ôn hòa, cho dù là đối mặt ngưng khí một tầng đệ tử đều là như thế, toàn bộ ngoại tông năm người không biết. Sư đệ theo trong nội tâm kính nể. Ba người nói chuyện với nhau lúc, hướng về mạnh hạo tại đây đi tới, một thân áo trắng vương sư huynh, tại thấy được mạnh hạo sau khẽ gật đầu, theo mạnh hạo bên người đi qua, hắn bên cạnh hai người khác, thì là nhìn cũng không nhìn mạnh hạo liếc. Theo ba người đi xa, mạnh hạo quay đầu lại quan sát ba người bóng lưng, chợt phát hiện cái kia áo trắng nam tử rõ ràng không phải chân đạp đại địa, mà là cả người phiêu khởi cách mặt đất bảy tấc. Một màn này lại để cho mạnh hạo sửng sốt một chút. Hắn hôm nay bộ dạng tự nhiên không cách nào cùng đối phương so sánh, gầy còn thân thể, năm đen màu da, khiến cho mạnh hạo thoạt nhìn không lớn thu hút. Nhất là hắn hôm nay trong tay còn cầm hai cái khi thì vịt gà rừng. Nguyên lai vương đằng phi sư huynh chính là hắn, cái kia có thể cho người phiêu lên đi đường phát thuật có lẽ tự là ngưng khí năm tầng có thể thi triển phong hành thuật mạnh hảo tiến vào ngoại tông sau nhiều lần nghe người ta đàm luận khởi vị này vương sư huynh biết được người này rất nhiều chuyện nhất là người này năm đó tiến vào tông môn thậm chí đưa tới toàn bộ triệu quốc tu chân giới van động không biết cuối cùng tháo sơn tông giao xảy ra điều gì dạng một cái giá lớn tại tăng thêm người này cố ý lựa chọn tháo sơn tông lúc này mới hóa giải phong ba ta như sinh ra cái này bộ hình dáng tại phạm trần lúc cho dù không thành được trạng nguyên cũng có thể làm cái phò mã rồi Mạnh Hạo hâm mộ thu hồi ánh mắt hướng về Bắc Phong rất nhanh chạy tới một đường không có dừng lại. Tại sắp buổi trưa lúc Mạnh Hạo xuất hiện ở Bắc Phong bên ngoài một chỗ trên núi hoang, nơi này là lúc trước hắn cùng với Tiểu Bàn Tử chém một địa phương mới vừa đến đến. Mạnh Hạo lập tức chợt nghe đến giữa rừng núi truyền đến bang bang chém một thanh âm mang theo vui vẻ. Mạnh Hạo bước nhanh đến gần liếc mắt liền thấy được Tiểu Bàn Tử chính vung vẩy lấy búa chặt đang muốn mời đến nhưng lập tức Mạnh Hạo tự không chút do dự thân thể lui ra phía sau. Cho ngươi đoạt nương tử của ta, cho ngươi đoạt ta màn thầu, ta chém chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Tiểu bàn tử không có gầy, ngược lại càng béo đi một tí, thân thể thoạt nhìn như viên cầu. Giờ phút này hắn chính từ từ nhắm hai mắt, tại đâu đó thấp giọng gào thét, bên cạnh hắn có không ít cây cối đều đã bị chặt đoạn. Giờ phút này chém lấy chém lấy, hắn thân thể nghiêng một cái, bung ra búa ngã vào bàn bạc nằm nấy o to. Cái kia búa một cầm trên tay, lộ ra rậm rạp chằn chịt dấu răng. Mạnh hảo kinh ngạc. Nhanh hai tháng không thấy được tiểu bàn tử, không nghĩ tới của hắn mộng du rõ ràng nghiêm trọng rồi, không còn là ban đêm, mà là ban ngày cũng như thế. Đang do dự làm như thế nào đánh thức tiểu bàn tử lúc, tiểu bàn tử chỗ đó cái mũi buông lỏng, xoa mắt lập tức đứng lên, mạnh mà nhìn về phía bốn phía, hai mắt càng là sáng lên, nước miến đều muốn chảy ra. Gà rừng hương vị, ừ, hai cái gà rừng hương vị, hắn thân thể lập tức nhảy lên, mọi nơi nhìn hồi lâu, cũng không thấy được chui vào trong rừng mạnh hạo. Ngược lại là đang nhìn đến bên cạnh bị chặt đoạn cây của lúc Tiểu Bàn Tử lập tức gương mặt cảm kích. Người tốt a, Mạnh Hạo, ngươi đi lâu như vậy, như trước mỗi ngày trở lại vụn trộn giúp ta đốn củi, cũng đã nhanh hai tháng mỗi ngày như thế. Mạnh Hạo, ngươi là ta Lý Phú Quý cả đời này bạn tốt. Tiểu Bàn Tử cảm khái liên tục. Mạnh Hạo tại cách đó không xa trong rừng nghe đến mấy cái này lời nói, ngẩng người, cổ quái nhìn xem Tiểu Bàn Tử, lúc này mới vội ho một tiếng đi ra. Hắn cái này vừa xuất hiện. Tiểu Bàn Tử lập tức có chỗ phát giác, quay đầu lại chứng kiến Mạnh Hạo về sau, tiểu Bàn Tử vẻ mặt kích động. "Mạnh Hạo, ngươi rốt cục lộ diện, cái này hơn hai tháng ta mỗi lần tỉnh lại đều hô ngươi, có thế ngươi theo không hiện ra?" "Ân." Tiểu Bàn Tử chính kích động nói, bỗng nhiên hai mắt thẳng ngoắc mắt nhìn qua Mạnh Hạo trong tay gà rừng, hai mắt hào quang lập tức sáng rõ, "Thẳng." Một lát sau, một đoàn hỏa diễm vờn quanh hai cái gà rừng, trận trận mùi thịt tràn ngập gian, Mạnh Hạo cùng tiểu Bàn Tử ngồi cùng một chỗ phản phất về tới lúc trước tạp dịch chỗ, ăn như hổ đói. Ta đều hơn 2 tháng không ăn đến món ăn dân giả rồi, mạnh Hạo ngươi như thế nào hôm nay mới xuất hiện, ngươi nói cái này hơn 2 tháng ngươi mỗi ngày đều giúp ta đốn củi, làm gì vậy không mỗi ngày đều sách hai cái gà rừng. Tiểu Bàng tử miệng đầy thịt gà, mơ hồ không rõ nói, trong thần sắc vui sướng phi thường rõ ràng, có thế chứng kiến Mạnh Hạo lại để cho hắn vui vẻ cực kỳ khủng khiếp, có thể nói tại đây Kháo Sơn Tông, Tiểu Bàng tử đã sắp đem Mạnh Hạo trở thành thân nhân. Mạnh hạo cao thâm mặt chắc cười cười, không có đi giải thích, mà là cắn đùi gà, nhìn nhìn tiểu bàn tử, đột nhiên cảm giác được tiểu bàn tử hàm răng co như trường đi một tí. Gần đây tu luyện thế nào, có hay không cảm nhận được linh khí? Mạnh hạo hỏi, ngươi đừng nói nữa, mấy tháng này ta mỗi ngày tu luyện, thế nhưng quái, linh khí luôn không có cảm giác, ngược lại là ta cảm thấy được hàm răng trường không ít, làm hại ta mỗi ngày đi ngủ đều sợ đem mình đầu lưỡi cắn được. Tiểu bàn tử than thở, vẻ mặt phiền muộn. Ngươi đem miệng há khai, lại để cho ta nhìn ngươi răng. Mạnh Hạo ngơ ngác một chút, cẩn thận nhìn một chút Tiểu Bàn Tử răng, bỗng nhiên nói ra. Tiểu Bàn Tử vội vàng nuốt xuống trong miệng thịt gà, hé miệng lộ ra răng hàm, ánh mặt trời thoáng một cái. Tiểu Bàn Tử hàm răng lòe lòe sáng lên, Mạnh Hạo nhìn xem nhìn xem, thần sắc càng thêm cổ quái, đến cuối cùng càng là lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn rõ ràng tại đây Tiểu Bàn Tử trên hàm răng cảm nhận được linh khí chấn động. Cái này Tiểu Bàn Tử như thế nào tu luyện? Như thế nào linh khí đều chạy răng lên, trong nơi này hay vẫn là cái gì hàm răng, đây rõ ràng là một mụn linh nha, không biết như lâu dài tu luyện, có thể hay không trở thành đồng dạng pháp bảo. Mạnh hạo gãi gãi đầu, cảm giác không thể tưởng tượng. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt ngày sắp rơi xuống, mạnh hạo cùng tiểu bàn tử ôn chuyện, hàn huyên rất nhiều, kể cả hắn tại ngoại tông một ít kiến thức, đương nhiên là có quan gương đồng sự tình mạnh hạo không có đề. Nghe tiểu bàn tử vẻ mặt hướng về. Hận không thể lập tức trở thành ngưng khí một tầng tấn chức ngoại tông. Lúc gần đi, Mạnh hạo cho tiểu bàn tử một hạt ngưng linh đan, nhìn xem tiểu bàn tử nuốt vào về sau, lúc này mới đứng dậy rời đi, tiểu bàn tử nhìn qua Mạnh hạo bóng lưng biến mất tại trong núi rừng, thần sắc có chút phiền muộn, âm thầm quyết định về sau tu luyện muốn càng chăm chỉ một ít mới được là. Lúc đến cách Đông Phong, trở về lúc Mạnh hạo lựa chọn Tây Phong, đây là hắn lần thứ nhất như thế vần quanh tháo Sơn Tông, hoàng hôn hàng tán lúc. Mạnh Hạo tại Tây Phong Sơn ở dưới một chỗ trụi lũy đỉnh bằng núi bên cạnh, thấy được dựng thẳng đứng ở đó ở bên trong một khối cực lớn tấm bia đá. Tấm bia đá này một mảnh huyết sắc, phản phất bị máu tươi nhuộm đỏ, hắn trên có khắc lấy mấy cái mang theo hàng ý chữ to, cấm thấp công khai khu. Bên cạnh còn có một chút chữ nhỏ, giảng thuật nơi đây cấm ngưng khí 4 tầng bước vào, là ngưng khí 1 2 3 tầng công khai khu vực. Ngẩng đầu lúc, Mạnh Hạo chứng kiến ở đằng kia đỉnh bằng trên núi, giờ phút này có không ít thân ảnh giao thoa, thuật pháp không ngừng chính chém giết lẫn nhau, huyết quang văng khắp nơi, trong có người kêu thảm thiết ngã xuống, bị người sinh sinh chém cánh tay cướp đi túi trữ vật. chính nhìn xem, đột nhiên có một người từ trên núi mang theo kinh hoảng xông ra, sau lưng một đại hán nghe răng cười truy kích, cứu mạng. tào mổ trước mặt, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. mạnh hạo khoảng cách không xa, tận mắt thấy cái kia la lên cứu mạng chi nhân không đợi ra đỉnh bằng, đã bị sau lưng đại hán trong tay một thanh phi kiếm trực tiếp xuyên thấu cái cổ, mang theo một lời máu tươi ngã xuống đất, trung rảy vài cái khí tuyệt bỏ mình trên người túi trữ vật bị đại hán kia xua đi quay người lại bước vào đã đến công khai trong vùng cái này huyết tinh một màn lại để cho mạnh hạo hai mắt co rút lại một chút nhìn kỹ một chút đỉnh bằng núi chỗ đó giếch chốc âm thanh truyền đến gió thổi huyết tinh hương vị rơi vào mạnh hạo trong mũi nơi đây tuy nhiên có thể cho người phất nhanh nhưng lại cực kỳ hung hiểm vì tu luyện vì đang dược linh thạch rõ ràng liền mệnh đều đáp bên trên có chút không đáng mạnh hạo nhíu mày hắn tuy nhiên tu vi chỉ kém một tia tịt là ngưng khí ba tầng đỉnh phong nhưng giờ phút này hỗn loạn hơi chút không cẩn thận sợ là khó tránh khỏi bị thương mà lại cướp đoạt sự tình cuối cùng không phải lâu dài có thế mạnh hạo cân nhắc trong túi tiền của mình linh thạch thiếu khuyết nếu mỗi lần cũng chờ tông môn phát linh thạch không biết phải đợi bao nhiêu năm giờ phút này đang chìm ngâm giang hắn chứng kiến trên đỉnh núi những tu sĩ kia tại lẫn nhau tranh đoạt chém giết ở bên trong cơ hồ mỗi người đều có thương thế nhìn đến đây mạnh hạo nội tâm kẻ động Trong đầu nháy mắt hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Cái này ý niệm trong đầu càng ngày càng rõ ràng, một lát sau mạnh hạo hai mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian quay người vội vàng ly khai tại đây, chưa có trở về Nam Phong Động Phủ, mà là trực tiếp xuống núi ngoại tông Sơn Môn, tại ngoại tông vượt qua quảng trường, không bao lâu xuất hiện ở một chỗ lầu cắt bên ngoài. Cái này lầu cắt thoạt nhìn mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, càng có trận trận đang hương lượng lờ, vài cái chữ to khắc vào môn biển, viết dưỡng đan phường. Nơi đây mạnh hạo không là lần đầu tiên đã đến, trên thực tế hắn tấn thăng làm ngoại tông đệ tử đầu nửa tháng, sẽ tới qua tại đây một lần, thấy được nơi đây rõ ràng có không ít tạp phẩm đang dược bán ra, vậy cũng dùng mấy ngày không đói bụng tích cốc đan, ở chỗ này có thể mua được. Chỉ có điều tại đây chỉ lấy linh thạch cùng ngưng linh đan, ngoại vật không muốn, mà lại đổi lấy không quá công bình, một hạt ngưng linh đan chỉ có thể đổi 10 hạt tích cốc đan, kể từ đó cũng tự ít có người nguyện ý tới đây, khiến cho tại đây quanh năm quảng cua ẻ. Đến chỗ này, Mạnh hạo không chần chờ, tất bước bước vào dưỡng đan phường nội, bên trong không lớn, khoanh chân ngồi một cái thoạch nhìn có vẻ bệnh trung niên nam tử, bốn phía một vòng một đầu ô vuông, bày đặt nguyên một đám hồ lô, trên đó viết bất đồng đan dược đích danh xưng. Có thể dùng trị liệu ngoại thương chỉ huyết đan, có thể để hóa giải mệt nhọc thư giãn xương cốt đan, còn có có thể làm cho người tinh thần thời gian ngắn phấn chấn đề thần đan, về phần tích cốt đan, ngự thực đan chờ vật, chỗ nào cũng có, càng có chuyên trị cốt toái dưỡng tủy đan đang dược tuy nhiều, nhưng nguyên một đám giá cả xa xỉ, phần lớn là một khỏa ngưng linh đang đổi lấy 3 đến 10 hạt không đều, đối với ngoại tông đệ tử mà nói, ngưng linh đang giá trị có thể khiến cho cướp đoạt, tự nhiên không muốn giá thấp để đổi lấy những này. Mạnh hạo tại dưỡng đang phường nội đi một vòng, hai mắt càng thêm sáng ngời, suy nghĩ một chút, chịu đựng đau lòng trực tiếp xuất ra 5 hạt ngưng linh đang phân loại đổi lấy không ít tạp phẩm đang dược. Cái kia có vẻ bệnh trung niên nam tử được phép thật lâu không có gặp được mạnh hạo lớn như vậy khách hàng. Lập tức tinh thần, càng là sẵn khoái đưa Mạnh hạo mấy cái trang dược hồ lô. Đem những thuốc kia hồ lô để vào trong túi trữ vật, Mạnh hạo ly khai dưỡng đan phường, một đường cẩn thận tại núi rừng quấn vài vòng, tại đêm khuya lúc về tới trong động phủ. Khoanh chân ngồi trong động phủ, Mạnh hạo nhìn xem trong tay bốn cái dược hồ lô. Thánh Hiền đã từng nói qua, như không trả giá tranh luận có thu hoạch, lúc này đây ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định phải thu hoạch càng lớn. Mạnh hạo thấp giọng tự nói an ủi, sau đó nhớ ra cái gì đó. Vội vàng đi ra động phủ, trở về lúc trong tay cầm một căn cánh tay phẩm chất thật dài nhánh cây cùng đại lượng lá cây. Đem nhánh cây để ở một bên, Mạnh hạo lại lấy ra triệu vũ cương trong túi trữ vật một kiện thanh sắc áo trong, xé mở sau trải ra, ra ra, mắt nhìn lại cảm thấy quá nhỏ, lại tìm ra một kiện liên tiếp cùng một chỗ, ước lượng thoáng một phát lớn nhỏ, lúc này mới thỏa mãn. Mạnh hạo lấy tay chỉ vi bút, dính lá cây bóp nát sau nước, cân nhắc muốn viết mấy chữ, một lát sau Mạnh hạo hai mắt sáng ngời. Không chút do dự ở áo vải bên trên, rồng bay phượng múa viết xuống một hàng chữ. Càng xem càng là thỏa mãn, mang theo chờ mong, Mạnh hạo nhắm mắt lại khoanh chân đã tỏa thổ nạp. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh hạo cầm nhánh cây vội vàng ra động phủ, thẳng đến tây phong dưới núi cấp thấp công khai khu. Không bao lâu đã đến đỉnh bằng dưới núi, coi như là sáng sớm, tại đây cũng có một ít đệ tử chính lẫn nhau ra tay, đấu hung ác chi ý đặc biệt rõ ràng, Mạnh hạo một đường đi qua tấm bia đá cho đến lên đỉnh bằng phía sau núi, không để ý đến những chém giết lẫn nhau kia tu sĩ, mà là ánh mắt quét qua, thấy được đỉnh bằng biên giới có một khối hướng ra phía ngoài nhô lên đại thạch. Hắn lập tức đi tới, khoanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, một bộ cả người lẫn vật vô hại thư sinh bộ dáng, ngẫu nhiên có mấy người bất thiện xem ra, mạnh hạo tu vi có chút tảng ra, chấn nhiếp về sau, yên lặng chờ đợi người ở đây nhiều. Thời gian trôi qua, dần dần cái này cấp thấp công khai khu đồng môn càng ngày càng nhiều, rất nhanh thì có hơn 20 người. Trong lúc có một ít muốn đối với xem đã dậy chưa bất luận cái gì hung tàn bộ dáng, thấy thế nào đều là một bộ thư sinh yếu đuối mạnh hạo ra tay, nhưng ở mạnh hạo tu vi tản ra về sau, bị chấn nhíp lui ra phía sau. Lập tức người ở đây không sai biệt lắm, mạnh hạo tay phải vỗ túi trữ vật, lấy ra áo vải, cột vào trên nhánh cây, đâm vào núi đá bên cạnh trong đất bùng, gió núi đem áo vải thổi khai, phản phất đã trở thành kỳ phiên, theo gió phiêu diêu lập tức khiến cho nơi đây không ít người chú ý cũng nhìn thấy kỳ trên lá cờ viết vài cái chữ to dưỡng đăng phường chi nhánh cái này vài cái chữ to xanh mơn mởn nhưng cũng tại cái này một cái chớp mắt lại để cho những tháo sơn tông kia đồng môn nguyên một đám biểu lộ lập tức biến hóa có kinh ngạc có sai sững sờ có trào phúng càng có không ít nhíu mày dưỡng đăng phường chi nhánh cái này cái gì đồ chơi hẳn là người nọ là tông môn dưỡng đăng phường phái ra đăng đồng người này có chút quen mắt đỉnh bằng trên núi tại mạnh hảo cái này cờ xí xuất ra về sau lập tức nhấc lên trận trận nghị luận, nhưng không có tiếp tục bao lâu, tại đây lại lần nữa xuất hiện chém giết cướp đoạt, máu tươi văng khắp nơi, thê lương kêu thảm thiết khi thì truyền ra. Mạnh Hạo ánh mắt sáng ngời, thẳng ngoắc mắt nhìn qua công khai trong vùng mọi người, lập tức cách đó không xa hai cái ngưng khí hai tầng tu sĩ chính chém giết lẫn nhau đỏ mắt, một người trong đó bả vai vị trí bị đối phương phi kiếm xé mở, đại lượng máu tươi rơi xuống, tình thế nguy cấp. "Huynh đài, tại đây." Mạnh Hạo hai mắt sáng ngời, tranh thủ thời gian mở miệng mời đến. Quyên đài, Thánh Hiền đã từng nói qua, thân có thương tích mà khí lực va chạm người là vi không khôn ngoan, ngươi nhìn ngươi bả vai huyết lưu thiệt nhiều, như vậy bất lợi với đánh giết, ta nơi này có dưỡng đan phường xuất phẩm tốt nhất chỉ huyết đan, có thể trì hết thảy đau kiếm miệng vết thương, bảo đảm ba hơi tự cầm máu. Mạnh hạo vội vàng khuyên bảo, cái kia đang tại chém giết hai người nghe được mạnh hạo thanh âm căng bản là không có thời gian đi để ý tới, nhất là bị thương tu sĩ, càng là hai mắt đều đỏ lên, nhưng vai phải thương thế quá nặng đổ máu phía dưới ngực lại bị đối phương phi kiếm mở ra một vết thương. Ngươi xem, lại bị đánh một đao, mau tới mua một quả chỉ huyết đan. Nói như vậy bất định trận này đánh nhau ngươi tự thắng, chỉ cần một quả linh thạch có thể mua một hạt chỉ huyết đan, tuyệt đối có lợi nhất. Mạnh Hạo tận tình khuyên bảo, khuyên bảo vị này hắn chọn trúng đệ nhất vị khách nhân. Ngươi tâm miệng, dưới núi dưỡng đan phường quá đen, một quả linh thạch đổi năm hạt chỉ huyết đan, ngươi tại đây càng thêm đen. Cái kia bị thương tu sĩ lui ra phía sau vài bước cũng không quay đầu lại trống to. Ai, đừng cảm thấy quý a, cùng Linh Thạch so sánh với, mệnh mới được là trân quý nhất, nếu chết rồi, Linh Thạch đều là người khác, mua ta một quả đan dược, gia tăng chiến thắng cướp đoạt người khác túi trữ vật cơ hội, cơ hội này bán một quả Linh Thạch, quý sao? Người mua không phải Linh Thạch, người mua chính là mình một cái mạng a." Mạnh Hạo theo trên tảng đá lớn đứng lên, được phép hắn những lời này xúc động này bị thương tu sĩ tâm thần, hắn thân thể miễn cưỡng lui ra phía sau lúc lập tức lộ ra chần chờ. Chết tiệt! Ngươi như lại ở chỗ này đảo loạn, đợi lão tử giết người này về sau, tất không buông tha ngươi. Cùng bị thương nam tử đánh nhau tu sĩ, trong tay phi kiếm vung lên, phóng tới bị thương nam tử lúc, hướng về mạnh hạo chỗ đó quát lớn. Ta mua. Bị thương nam tử nghe xong chuyện đó, lập tức cắn răng đập túi trữ vật, một quả linh thạch lập tức bay ra thẳng đến mạnh hạo, bị mạnh hạo tiếp được sau rất nhanh ném ra một hạt chỉ huyết đan, viên thuốc này xuống giúp tu sĩ kia trong tay, mà là trực tiếp rơi vào người này bả vai lập tức hòa tan khiến cho huyết dịch không hề chảy xuôi. càng có mát lạnh dung nhập cái này tu sĩ trong cơ thể, lại để cho hắn tinh thần chấn động, phấn khởi gian cũng không biết có phải hay không đan dược hiệu quả, lại làm cho hắn đối thủ liên tục lui ra phía sau, ngực cũng bị thông suốt mở một vết thương, huyết dịch chảy xuôi. Huynh đài, nói ngươi đâu rồi? Huynh đài, đối thủ của ngươi mua ta một hạt đan dược, ngươi xem hôm nay nhiều sinh mảnh liệt, ngươi nếu không mua, hôm nay nguy hiểm. Ta tại đây còn có chỉ huyết đan. Càng có giảm bớt mệt nhọc thư giãn xương cốt đang hai quả linh thạch toàn bộ lấy đi, cam đoan ngươi toàn thân lập tức nhẹ nhõm, máu tươi ngừng, trận này đánh nhau nhất định chiến thắng. Mạnh hạo tranh thủ thời gian thay đổi khách nhân, vội vàng khuyên bảo, ngươi, ngươi, lúc này đây trước khi mua đan nam tử, đã nói cũng không được gì, bi vẫn cái này dưỡng đan phường chi nhánh đan đồng rốt cuộc là đến giúp mình hay vẫn là đến tai họa chính mình, nay đã rất thảm rồi, vừa lại để cho chính mình chứng kiến hy vọng, rõ ràng lại như vậy. Tại đây bi vẫn ở bên trong, hắn ra tay càng thêm sắc bén, có thế một màn này rơi vào đối thủ của hắn trong mắt, nhưng lại thấy thế nào đều giống như không cho mình mua đan dược thời gian đồng dạng. Chỉ cần có thể chiến thắng, chẳng khác nào chỉ dùng để người khác linh thạch đến mua đan dược, cái này mua bán nhiều có lợi nhất. Mạnh hạo trong tay cầm đan dược, mặt mày hớn hở khuyên bảo càng thêm triệt để. Ta muốn. Cái kia trước khi mua đan nam tử lập tức quyết đoán mở miệng. Chết tiệt, cho ta. Bản chiến cứ ưu thế, hôm nay nghịch chuyển tu sĩ cứ việc nội tâm đối với mạnh hạo hận cực kỳ khủng khiếp nhưng giờ phút này nghe xong đối thủ đích thoại ngữ bị buộc cắn răng mở miệng ta ra ba khối linh thạch huynh đài hắn ra ba khối ngươi như giá cả không có hắn cao đang dược tựu cho hắn rồi ngươi phải cẩn thận a ta ra bốn khối huynh đài hắn ra bốn khối bốn khối a năm khối sáu khối chết tiệt lão tử đừng đánh lão tử muốn giết ngươi cái kia trước khi đối thủ không có mưu đang dược lúc đã chiếm cứ ưu thế tu sĩ giờ phút này cả người lửa giận ngút trời trận chiến đấu này vốn đơn giản có thế bị mạnh hạo như vậy một tham dự lập tức nghịch chuyển hắn mãnh liệt xoay người hận mạnh hạo chi tâm lại vượt qua muốn tiêu diệt giết trước khi đối thủ giờ phút này mang theo sát cơ mãnh liệt thẳng đến mạnh hạo phóng đi lập tức tới gần mạnh hạo nguyên gốc phó cả người lẫn vật vô hại thư sinh bộ dáng thậm chí còn mang theo phố phường chi ý có thế tại đây trong tích tắc hắn bỗng nhiên bộ dáng biến đổi hóa thành âm trầm cùng tàn khốc Tại tu sĩ kia tiến đến một cái chớp mắt, hắn thân thể lại đoạt trước một bước cất bước, tay phải nâng lên từ trước đến nay lâm chi nhân một cái tác vỗ qua, linh khí tùy theo ầm ầm hiện lên. Phịch một tiếng, tu sĩ kia phát ra kêu thảm thiết, thân thể bị mạnh hạo cái vỗ này, hai chân trực tiếp bị mạnh hạo ngưng khí ba tầng linh khí triển áp, lại bị một kích đập đã hôn mê. Mạnh hạo ôm đồng đi đối phương túi trữ vật, trên mặt âm trầm cùng tàn khốc chỉ là một cái thoáng mà qua, lại biến thành cái kia phó nhu nhược thư sinh bộ dáng. Nhìn về phía bị một màn này hoàn toàn chấm nhiếp tên còn lại, vị huynh đài này, ngươi vừa rồi ra giá là 6 khối linh thạch. Mạnh Hạo có chút ngại ngùng, giống như không tốt lắm ý tứ nói. Tu sĩ kia giờ phút này khuôn mặt đã không có huyết sắc, thân thể run rẩy, nhìn về phía Mạnh Hạo trong ánh mắt mang theo hoảng sợ cùng hoảng sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế nghịch chuyển, nhất là đối phương ra tay bộ dạng cùng hôm nay nhu nhược chuyển biến quá lớn, thế cho nên lại để cho hắn có loại phản phất vừa rồi một màn đều là ảo giác cảm giác. Một màn này nổ vang giang, cũng đưa tới cái này bình đính sơn bên trên tu sĩ khác chú ý, nguyên một đám thần sắc biến đổi, có thế có không ít người còn mang theo mờ mịt hiển nhiên không biết được cụ thể quá trình, bất quá đối với mạnh hạo tại đây, nhưng lại đại đô nhớ kỹ, biết được người này không tốt trêu chọc. Người bên ngoài không biết cụ thể, nhưng này giờ phút này thân thể rung rẩy mạnh hạo đệ nhất vị khách hàng, nhưng lại tự mình đã trải qua đây hết thảy, nội tâm tâm thần bất định thẫn trương, không chút do dự vỗ túi trữ vật chịu đựng đau lòng lấy ra sáu khối linh thạch cung kính đưa cho mạnh hạo nội tâm âm thầm hối hận đã từng không nên tại tông môn dưỡng đang phường trước cửa chần chờ đau lòng linh thạch cái này mới không có đi mua chút ít chữa thương đang dược nhưng giờ phút này tuy nói hối hận nhưng lại không có linh thạch đi mua mạnh hạo vội vàng tiếp nhận cầm một hạt chỉ huyết đang cùng thư giản xương cốt đang, đưa cho đối phương đa tạ hơn hạnh chiếu cố a lần sau lại đến mạnh hạo cười tủm tỉm mở miệng lại là cái kia phó nhu nhược bộ dạng nhưng này biểu lộ rơi vào cái này tu sĩ trong mắt lập tức có loại chứng kiến một chỉ hất lên da dây hồng hoang mảnh thú cảm giác thân thể rung rẩy thoáng một phát tranh thủ thời gian ly khai theo người này rời đi mạnh hạo tác họ không hề trở lại trên tảng đá mà là cầm dưỡng đang phường chi nhánh đại kỳ tại đây công khai trong vùng đi dạo không bao lâu đi tới hai cái chính chém giết lẫn nhau đồng môn bên người đem đại kỳ hướng trên mặt đất cắm xuống huynh đài ngươi nhìn ngươi đều bị thương hơn nữa thần sắc quẻ oải Loại trạng thái này không thích hợp chém giết a. Mạnh Hạo đi nhanh lên hơn mấy bước, cách vô cùng gần, hướng về trước người đang tại lẫn nhau nảy sinh ác độc chém giết một người trong đó mở miệng. Đánh thẳng đấu hai người tất cả đều sững sờ, bọn hắn trước khi chứng kiến Mạnh Hạo ra tay đập ngược lại một người, giờ phút này nội tâm có chút chần chờ, không hẹn mà cùng muốn khoảng cách Mạnh Hạo xa một ít. Ta nơi này có dưỡng đan phương xuất phẩm tốt nhất đề thần đan, ăn một hạt lập tức tinh thần đại chấn, bảo đảm ngươi hôm nay thắng ngay từ trận đầu nha. Chỉ cần một cái linh thạch có thể mua đi, nay viết tiểu điếm ngày đầu tiên khai trương, tuyệt đối tiện nghi Mạnh hạo kiên nhẫn đuổi theo, mang theo mặt mũi tràn đầy thành ý, tiếp tục khuyên bảo. Lão tử chính mình có đang dược. Bị mạnh hạo câu hỏi tu sĩ, một bên ra tay, một bên theo trong túi trữ vật xuất ra một hạt thư giãn xương cốt đang nuốt vào. Một màn này xem mạnh hạo thở dài, lúc trước hắn tìm kiếm để nhất vị khách nhân lúc, cũng là nhìn hồi lâu xác định đối phương không có đang dược, lúc này mới tiến lên, giờ phút này vội ho một tiếng không nói thêm gì nữa mà là nhìn về phía người này đối thủ, đệ tử kia hừ lạnh một tiếng, lại cũng lấy ra đang dược nuốt vào, xem mạnh hạo nội tâm liên tục thở dài. Có thế hắn không nhục chí, quay trở ra về tới đại thạch chỗ đó, khi thì nhìn về phía hai người kia, theo thời gian chậm rãi trôi qua, hai người này càng đánh càng là kịch liệt, đang dược dần dần không, đã đến thời khắc mấu chốt, tùy thời có thể phân ra thắng bại. Mạnh hạo tinh thần chấn động, lần nữa khiến đại kỳ tới gần. Huynh Đài, Các ngươi đã đến sinh tử lập hiện thời khắc mấu chốt, không có đan dược a, không có sao, ta nơi này có tốt nhất viên đan dược. Cái lúc này rất mấu chốt, mua ta một hạt ngưng thần đan, ngươi một khi tinh thần chấn phấn, mà ngay cả linh khí khôi phục đều nhanh một ít. Huynh đài, ngươi mua không phải đan dược, ngươi mua là linh khí a, ai u, ngươi bị thương. Mạnh Hạo lời nói giang, lại để cho tu sĩ kia phân ra thần, lại bị đối thủ phi kiếm xuyên thấu cánh tay máu tươi ào ào mà ra, kêu thảm thiết trong thân thể rất nhanh lui ra phía sau. Có thế mạnh hạo lui so với hắn còn nhanh, nháy mắt tự đuổi theo, như trước hay vẫn là nhu nhược kia thư sinh bộ dáng, nói xong không ngừng. Huynh đài nắm chặt thời gian, thừa dịp hiện tại máu tươi lưu không nhiều lắm, nhanh mua một khỏa chỉ huyết đan, bằng không thì ngươi hôm nay nguy hiểm a? Ngươi tránh ra cho ta, tu sĩ kia đối thủ rống to, giờ phút này bất chấp quá nhiều, thẳng đến bị thương tu sĩ đánh tới. Cho ta một khỏa, bị thương tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lui ra phía sau lúc cắn răng một cái, ném ra một quả linh thạch đồng thời. Một hạt chỉ huyết đang theo mạnh hạo chỗ đó bay ra, chuẩn xác rơi vào tu sĩ cánh tay miệng vết thương, lập tức máu tươi tốc độ chảy biến chậm, hắn tinh thần chấn động, tranh thủ thời gian ra tay, cùng cái khác tu sĩ lần nữa chiến. Ai nha, huynh đài, ngươi đang dược đoán chừng cũng không có A, ngươi xem ta đang dược nhiều lợi hại, đối thủ của ngươi mua xong sinh long hoặc hổ, kết quả ngươi tự bị thương, mua một hạt chỉ huyết đang A. Ngươi nhìn ngươi, tại sao lại bị chặt một đao? đoán chừng là ngươi thân thể mỏi mệt, đừng có gấp. Đừng tức giận nổi, huynh đài, ta tại đây còn có tốt nhất thư giản xương cốt đan. Một quả linh thạch một hạt đan dược, nhị vị muốn mua mau chóng a, Thánh Hiền đã từng nói qua, linh thạch có giá, tánh mạng vô giá a. Mạnh Hạo vần quanh lấy hai người, thỉnh thoảng nói ra một câu, khiến cho hai người này thời gian dần trôi qua xác thực không có đan dược, bị lẫn nhau bức lẫn nhau mua không ít, có thế càng như vậy, thương thế của bọn hắn thì càng nhiều, một hồi chém giết phản phất hướng viết ở bên trong bốn năm tràn đồng dạng. Vốn là rất đơn giản giết chóc Hôm nay có bên cạnh cái kia dưỡng đang phường chi nhánh người tại, lại biến thành càng thêm gian nan. chỉ là đánh nhau hung hiểm, đều đã bị thương, người tới ta đi không cách nào tách ra. Phù phù, phù phù, hai người cuối cùng kiệt lực, toàn bộ ngã xuống đất hôn mê, bọn hắn linh thạch đã không có, đang dược cũng đều ăn, mà ngay cả pháp bảo đều tại vượt qua số lần sống mái với nhau trong tàn phá không chịu nổi mất linh tính, thảm thiết đến cực điểm. Mạnh Hạo cảm giác mình coi như là cứu được bọn hắn một mạng, bằng không thì nhất định sẽ chết một người. Thu hồi đại kỳ, lại đang cái này bình đính sơn bên trên đi dạo, cũng không lâu lắm, hắn tự chứng kiến lại có lưỡng người tu sĩ thảm thiết đã đến cực hạn, ướp chừng cho dù có thuốc chữa thương cũng đều hao phí 8-9 phần 10, lập tức con mắt sáng người đại kỳ tại hai người kia bên người tắm xuống. Vị huynh đài này, ta nhìn ngươi mặt mũi tràn đầy hắc khí, cái này là bị trọng thương a, không sợ, ta có tốt nhất đang dược, một quả linh thạch một hạt, bảo đảm ngươi lập tức khôi phục. Ngươi tại sao không nói chuyện, hẳn là không tin được ta. Mới vừa có đồng môn tự là mua của ta đang dược, kết quả đối thủ của hắn tự chết rồi. Mạnh hạo vội vàng vì chính mình đang dược tuyên truyền. Không bao lâu, cái này chém giết lẫn nhau hai người lẫn nhau mua đi một tí đang dược về sau, tự liên tiếp bị lẫn nhau bức có phải hay không không hề mua, cho đến không có linh thạch, liều chết phía dưới hai người cuối cùng nhất bất phân thắng bại, bi thảm đến cực điểm, ngoại trừ khô quắt túi trữ vật, hai bàn tay trắng. Mạnh hạo vẽ mặt bất đắc dĩ lắc đầu, cầm lấy đại kỳ lần nữa thay đổi cái địa phương Cho đến viết rơi Tây Sơn, Bình Đính Sơn công khai trong vùng, Mạnh hạo thân ảnh tại tất cả cái vị trí qua lại, không ngừng mà bán lấy đan dược, đến cuối cùng cơ hồ là đi tới chỗ nào, ở đâu đánh nhau tự lật tức đình chỉ, dần dần nơi đây lại không rồi. Mạnh Hạo nhìn xem trống trải công khai khu, mang theo thỏa mãn sờ lên túi trữ vật, cái này mới rời đi. Về tới động phủ sau đã là đêm dài, Mạnh hạo hưng phấn khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu kiểm kê hôm nay thu hoạch, vài linh thạch, một khối, hai khối. Tổng cộng bán đi 53 khối linh thạch, phát tài, cái này có thể so sánh sát nhân cướp đoạt còn muốn đến nhanh nhanh chóng, nhưng lại không có nguy hiểm, không cần chém chém giết giết Mạnh hạo càng sổ càng là kích động. Đan dược không có nhiều rồi, ân minh sáng sớm muốn đi dưỡng đan phường lại phía trên một chút hàng, vì đem tại đây xin ý làm xuống đi, cùng lắm thì dùng nhiều chút ít linh thạch đem cái này nguyệt sở hữu chữa thương đan đều mua xuống. Cho dù linh thạch không đủ, ít nhất cũng muốn bao viên mỗi một loại đan dược mới được là, kể từ đó Bọn hắn càng liều càng ít, mới có thể mua của ta đang dược. Mạnh hạo lại mở ra một cái túi đựng đồ, đây là hắn hôm nay đập bất tỉnh chính là cái kia tu sĩ chi vật, bên trong có mấy khối linh thạch, còn có hai hạt ngưng khí đan, trừ lần đó ra rõ ràng còn có một quả hồng nhạt đang dược. Cầm viên thuốc này Mạnh hạo cẩn thận mắt nhìn, lập tức nhận ra cái này dĩ nhiên là dưỡng đan phường dưỡng nhan đan, viên thuốc này giá cả cực cao, cần 10 hạt ngưng khí đan mới có thể đổi lấy, có thể nói là đắt tiền nhất tạp phẩm đang dược một trong Cái này đang dược tác dụng là bảo dưỡng dung nhan, có thế ta cái này làn da dùng chẳng phải là lãng phí. Mạnh Hạo âm thầm cân nhắc đối phương tại sao lại có cái này đang dược, chẳng lẽ là vì nịnh nọt mỗi người nữ đệ tử, hắn không có suy tư bao lâu, liền trực tiếp đặt ở trong túi trữ vật. Nhìn trước mắt những linh thạch này cùng đang dược, Mạnh Hạo thần sắc chính thỏa mãn lúc, bỗng nhiên động phủ đại môn nổ vang, lại rất nhanh tự tự hành mở ra, bất thình lình biến hóa quá nhanh, lại để cho Mạnh Hạo cũng không kịp lấy đi trên mặt đất linh thạch cùng đang dược ngay sau đó, một nữ tử thân ảnh, lưng cổng ánh trăng đi vào, tuyệt mỹ dung nhan, đáng tiếc lại không có bất kỳ biểu lộ, một thân lạnh lùng, ăn mặc ngân sắc trường bào, lại để cho người nhìn lại lúc, thậm chí có loại nàng này hất lên ánh trăng cảm giác, đúng là kháo sơn tông nội môn đệ tử hứa sư tỷ, hứa sư tỷ đi vào động phủ, ánh mắt không khỏi đã rơi vào mạnh hạo trước mặt những linh thạch kia cùng đang dược bên trên, coi hắn lạnh lùng, lại cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, bái kiến hứa sư tỷ, mạnh hảo tranh thủ thời gian đứng dậy. Tay phải trên mặt đất vung lên cựu lập tức đem những linh thạch kia đang dược thu hồi, đứng ở một bên trên mặt có chút ít xấu hổ. Hứa sư tỷ không nói gì, chỉ là nhìn nhìn Mạnh Hạo, sau đó nhẹ gật đầu, lại quay người muốn ly khai. Mạnh Hạo sững sờ, tranh thủ thời gian đuổi theo ra vài bước. Hứa sư tỷ thật vất vả đến rồi, nếu không ngồi một lát. Không cần, ta Minh viết muốn bế quan, thuận đường đi ngang qua nơi đây nhìn ngươi trôi qua như thế nào. Hứa sư tỷ lãnh đạm mở miệng, đánh giá thoáng một phát Mạnh Hạo, đi ra động phủ. Mạnh Hạo lần nữa có chút xấu hổ cảm giác, nội tâm âm thầm hối hận không nên sổ linh thạch, bằng không mà nói nếu là mình biểu hiện cực khổ một ít, có lẽ hội theo Hứa sư tỷ tại đây lấy tới chỗ tốt. Nhưng đồng thời, Mạnh Hạo nội tâm có chút ôn hòa, trước mắt cái này Hứa sư tỷ nhìn như lạnh lùng, thế nhưng mà có thế nghĩ đến tới nơi này nhìn xem, hiển nhiên là nhớ kỹ chính mình, nghĩ tới đây, Mạnh Hạo bỗng nhiên nội tâm khẽ động, vỗ túi trữ vật, trong tay nhiều ra một quả hồng nhạt đang dược. Sớm đã nghĩ ngợi lấy muốn cảm giác tạ sư tỷ. Liền một mực tích lũy lấy ngân linh đan, thật vất vả mới thay đổi cái này khỏa dưỡng nhan đan, sư tỷ ngươi nhất định phải nhận lấy, bởi vì trong mắt của ta, chỉ có sư tỷ mới xứng ăn vào viên thuốc này, ta theo nhập tông môn lúc thì có một cái lý tưởng, muốn cho hứa sư tỷ thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn xinh đẹp, mạnh hảo mắt cũng không chớp cái nào, vẻ mặt sùng kính đem cái này đang dược đưa ra. Hứa sư tỷ bước chân dừng lại, quay đầu lại nhìn qua Mạnh Hạo, lại nhìn một chút trong tay đang dược, trầm mặt xuống, hồi lâu sau tiếp nhận đang giược. Ngưng Linh đang tuy nhiên là tông môn thông thường đang dược, nhưng cho đến ngưng khí năm tầng đều hữu hiệu quả. Đời ta tu sĩ thủ trùng tu vi vào tu chân giới, tương đương bước vào thời khắc sinh tử. Ngươi về sau không thể như thế. Mặc dù ngươi có chút thông duệ, cũng muốn nhiều hơn tu hành mới được là. Đây là mạnh hạo lần đầu tiên nghe gặp hứa sư tỷ nói nhiều lời như vậy, lập tức một bộ thụ giáo bộ dạng liên tục gật đầu. Ta suy nghĩ chỉ cần là hứa sư tỷ ưa thích, ta tự nhất định phải đổi lấy. Mạnh hạo cúi đầu trừng mắt nhìn nội tâm đều không cần suy nghĩ, lập tức vẻ mặt mi anh ma mở miệng. viên thuốc này, ta nhận, lần sau không cần thay đổi. hứa sư tỷ đem dưỡng nhan đang lấy đi, chờ chờ một chút, lấy ra một quả hồng nhạt ngọc bội đưa cho mạnh hạo. đây là một kiện phát bảo, để người hộ làm chủ. nói xong, hứa sư tỷ hướng về dưới núi đi đến. đa tạ hứa sư tỷ, sư tỷ để cho ta đi theo bên cạnh ngươi cùng đưa ngươi đi, thiệt nhiều viết tử không thấy được, ta còn có chút trên việc tu luyện vấn đề thỉnh sư tỷ giải thích nghi hoặc. Mạnh hạo đánh rắn bên trên côn, thầm nghĩ cái này có thế là của mình chỗ dựa, nhất định phải cùng tới gần, nếu là có thể đi theo đối phương chạy một vòng ngoại tông, bị người sau khi thấy tại tông môn dám treo chọc chính mình cũng tự không nhiều lắm rồi. Hứa sư tỷ trần chờ một chút, nàng họ cách lạnh nhạt, bình viết ở bên trong lạnh lùng thiếu nói, bên người cũng chưa bao giờ đi theo qua đồng tông nam tử, mạnh hạo tại bên người như vậy vừa đứng, làm cho nàng có chút không quá thích ứng, đang muốn cự tuyệt lúc nghe được mạnh hạo nửa câu sau lời nói lại nghĩ tới mạnh hạo cho mình cái kia miếng dưỡng nhang đang lúc ngại ngùng trong trầm mặt nhẹ gật đầu ánh trăng làm bạn rơi đại địa rơi vào mạnh hạo cùng hứa sư tỷ trên người theo hai người càng chạy càng xa giờ này khắc này tại bắc phong đỉnh núi một người mặt trường bào màu xám lão giả cao lớn ngẫu nhiên gian thấy như vậy một màn thần sắc hắn lộ ra tán thưởng đúng vậy cái này gọi là mạnh hạo bé con quả nhiên không tệ đích thật là nắm giữ ta kháo sơn tông chân ý biết được như thế nào tìm chỗ dựa cũng hiểu biết cùng chỗ dựa quan hệ muốn thường xuyên giữ gìn chỉ có như vậy mới có thể lại để cho chỗ dựa một mực thường tại cái này lão giả cao lớn đúng là đương viết mạnh hạo tống xuất hạng linh đang lúc đối với hắn đặc biệt thưởng thức chi nhân giờ phút này lão giả này càng xem mạnh hạo càng là yêu thích hứa sư tỷ là một trương rất lớn gia hổ hất lên cái này trương gia hổ tại ngoại tông dạo qua một vòng lập tức đưa tới không ít người chú ý đương những ngoại tông này đệ tử thấy rõ hứa sư tỷ bên người mạnh hạo về sau lập tức thần sắc cổ quái nhất là ban ngày tại bình đính sơn mắt thấy mạnh hạo bán thuốc những người kia nguyên một đám cứ việc hận cực kỳ khủng khiếp nhưng lại chỉ có thể nhịn xuống về phần những tu vi kia hơi cao chi nhân cho dù không biết được ban ngày ở bên trong bình đính sơn sự tình có thế trong đầu mạnh hạo thân ảnh lại rõ ràng không ít tự nghĩ hay vẫn là không muốn đơn giản treo chọc người này thậm chí mạnh hạo mình cũng không quá biết được hắn tại tháo sơn tông nội hai tháng này đến coi như là có chút đi một tí danh khí dựa theo mạnh hạo nghĩ cách. Tốt nhất là có thế như vậy đi một ngày mới tốt, đáng tiếc đã là đêm dài, ngoại tông đệ tử ra ngoài không nhiều lắm, thấy như vậy một màn cũng chỉ là non nửa đệ tử mà thôi. Suy nghĩ cơ hội khó được, không thể đơn giản buông tha cho, tại Mạnh Hảo có chút thư sinh ngại ngùng chi ý đích thoại ngữ xuống, lại dẫn họ tử trầm mặt ít nói hứa sư tỷ đi dưỡng đan phường, tại đan phường trung niên nam tử khẩn trương lại hâm mộ ở bên trong, bị Mạnh Hảo cấp thấp mua không kể cả chỉ huyết đan ở bên trong nhiều loại tạp đan, đám tiếp theo cái này mấy loại tạp đan ra lò còn muốn mấy tháng thời gian, thậm chí còn đi bảo cát. đang tại hứa sư tỉ mặt hung hăng, trợn mắt nhìn cái kia khôn khéo sư huynh liếc, bị hù đối phương sắc mặt tái nhợt, vụng trộn đưa cho mạnh hạo một quả linh thạch, ý bảo mạnh hạo có thế tùy thời dùng tấm gương để đổi mặt khác bảo vật. mạnh hạo hừ lạnh một tiếng, lộ ra thống hận chi ý, nói cho đối phương biết cái kia phá tấm gương căn bản vô dụng, đã sớm ném đi. cái kia bảo các sư huynh cười khổ, liên tục xin lỗi, thật cũng không có đa tưởng. Trên thực tế cái kia tấm gương tại những năm này cũng mất đi qua mấy lần, nhưng cuối cùng nhất tràn trọc không biết sao ít thì ba hơn hai năm phải kể tái, luôn sẽ bị người nhặt được cầm lại. Cho đến đông phong dưới núi, Mạnh Hạo nhìn xem hứa sư tỷ đạp trên ánh trăng dần dần đi xa, hắn trong đầu lần thứ nhất cảm thấy vị này hứa sư tỷ hoàn toàn chính xác rất đẹp, có loại tiên nữ cảm giác. Đáng tiếc họ cách quá lạnh, nói cách khác có thể cân nhắc lấy về nhà chồng đương lão bà. Mạnh Hạo huyễn suy nghĩ một chút, vội vàng bỏ ý niệm này đi ho khang vài tiếng trở về động phủ một đêm không có chuyện gì xảy ra sáng sớm ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng mạnh hạo tự lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn đi ra động phủ thẳng đến bình đĩnh sơn còn kém một tia có thể ngưng khí ba tầng đỉnh phong đáng tiếc không có thích hợp đan dược yêu đan cũng không nên làm cho trừ phi bước vào này tòa hắc sơn có thế hắc sơn có chút hung hiểm mạnh hạo vừa đi một bên trong đầu hiển hiện suy nghĩ hôm nay trọng điểm là tích lũy linh thạch đã có đầy đủ linh thạch lại lấy tới một khỏa tốt yêu đan, ta có thể nhất phi trùng thiên, nếu là đã đến ngưng khí năm tầng. Mạnh Hạo lập tức tim đập rộng lên, trong mắt lộ ra mảnh liệt chờ mong. Năm tầng tại ngoại tông đã tính toán một phương bá chủ, mà lại quan trọng nhất là đã đến năm tầng có thể thi triển phong hành thuật. Mạnh Hạo nghĩ tới Vương Đằng Phi sư huynh hành tổ lúc thân thể cách mặt đất bảy tất bộ dạng, càng phát ra tâm động. Không bao lâu, Bình Đính Sơn đã ở trước mắt, Mạnh Hạo chạy mau vài bước, một bộ cả người lẫn vật vô hại thư sinh yếu đuối bộ dáng Khoanh Chân ngồi ở ngày hôm qua trên tảng đá lớn, thời gian không dài, bình đính sơn tu sĩ dần dần nhiều, xuất hiện một ít hôm qua viết không có tới khuôn mặt xa lạ, chém giết đánh nhau thanh âm dần dần phập phồng, kêu thảm thiết xen lẫn, mạnh hạo ánh mắt đảo qua mọi người, cân nhắc hôm nay để nhất đơn mua bán từ nơi ấy ra tay lúc, không có chú ý tới công khai khuôn một phương hướng khác, giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí đi tới một người. Người này vừa đi, một bên cẩn thận mọi nơi xem xét, trong giây lát chứng kiến mạnh hạo về sau, Cái này tu sĩ lập tức thân thể rung rẩy thoáng một phát, lập tức dừng lại. Hắn là hôm qua viết mạnh hạo đệ nhất vị khách nhân, tận mắt nhìn thấy mạnh hạo đập ngược lại đối thủ sau ngại ngùng, vốn tưởng rằng hôm nay đối phương sẽ không lại đến, thật không nghĩ đến rõ ràng lại tới nữa. Như thế nào hắn vẫn còn, cái này lừa người gia hỏa, hắn thật sự là quá tổn hại rồi. Cái này tu sĩ vừa hận vừa sợ, thở dài chính phải ly khai, bỗng nhiên hắn hai mắt sáng ngời, chứng kiến dưới núi có một đại hán, chính cấp bước tới gần công khai khu là Tào Dương. Người này ngưng khí hai tầng đỉnh phong, chỉ nửa bước bước vào ba tầng, hắn biểu huynh lục hồng càng là cấp thấp công khai trong vùng đệ nhất nhân, khiến cho Tào Dương ở chỗ này hoành hành ngang ngược, coi như là gần đây ưa thích hèn hạ thừa dịp người khác song song đánh nhau bị thương lúc ra tay, nhưng lại lại để cho người giận mà không dám nói gì, nếu là thay đổi những người khác như thế, sớm đã bị vây công rồi. Hôm qua viết hắn không có tới, những người khác khá tốt chút ít, nay viết có lẽ có trò hay xem. Cái này tu sĩ vội vàng tới cần một ít Thầm nghĩ cái này Tào Dương tốt nhất đi treo chọc dưỡng đan phường chi nhánh gia hỏa, nghĩ vậy hai người hắn đều không thích, vì vậy tại đây trong chờ mong ẩn ẩn nhìn có chút hả hê. Lập tức Tào Dương bước vào công khai khu, lập tức hắn phía trước mấy cái đánh nhau chi nhân mặt đều biến sắc, ngay ngắn hướng tránh ra, rời khỏi rất xa, sợ treo chọc cái này ở chỗ này hoành hành đại hán. Tào Dương hừ lạnh một tiếng, hắn thân thể cao lớn, lưng hùng vai gấu, hai mắt giống như là chung đồng lộ ra bước người chi mang niễn nhiên đã đem cái này cấp thấp công khai khu trở thành nhà mình hậu viện. Ngoại trừ có như vậy hai ba người hắn không muốn treo chọc bên ngoài, đám người còn lại hắn căn bản là không để vào mắt. giờ phút này cao mày thầm nghĩ hảo hữu triệu vũ cương gần đây như thế nào mất tích, hắn tâm tình không tốt, tất bước đi vào về sau nước qua bốn phía chuẩn bị tìm đuôi mù lấy chút ít đan dược tu luyện. có thế chính nhìn xem, bỗng nhiên ánh mắt của hắn đã rơi vào mạnh hạo chỗ đó, bị mạnh hạo trước người đại kỳ hấp dẫn chú ý lực, hắn cái này xem xét. Chính mình còn không có cảm thấy cái gì, nhưng rơi vào cách đó không xa cái kia nhìn có chút hả hê tu sĩ trong mắt, lập tức hóa thành kích động cùng mãnh liệt chờ mong. Đi lên, đi lên, nhanh lên đi a! Cái này tu sĩ nắm chặt nắm đấm, hắn đột nhiên phát hiện ngồi sổn ở chỗ này xem náo nhiệt, rõ ràng so hướng viết ở bên trong sát nhân đoạt bảo còn muốn hưng phấn. Được phép hắn nhắc tới chuẩn bị lực lượng nào đó, Tào Dương con mắt một phen, lại thật sự nện bước đi nhanh thẳng đến Mạnh Hảo đi đến, một đường chỗ qua, bốn phía người nhao nhao né tránh. Mạnh Hạo ngồi ở trên tảng đá lớn, vốn là đã đã tập trung vào mục tiêu, đang chuẩn bị bắt tay vào làm chào hàng, có thế theo Đại Hán Tào Dương tới gần, bị Mạnh Hạo tuyển định mục tiêu lại đừng đánh, khiến cho Mạnh Hạo có chút đáng tiếc. Ngẩng đầu lúc nhìn về phía đi tới Đại Hán Tào Dương, người này Mạnh Hạo không xa lạ gì, là hắn đương viết chứng kiến hành hung Đại Hán, Mạnh Hạo hay vẫn là cái kia phó thư sinh yếu đuối bộ dạng, mang theo ngại ngùng cùng kỳ vọng mở miệng. Vị huynh đài này, tiểu điếm hôm nay ngày hôm sau khai trương. Tất cả đang dược cái gì cần có đều có, là đánh nhau chém giết thiết yếu chi vật nha, muốn hay không mua chút ít. Tào Dương Trừng mắt đánh giá mạnh hạo một phen, nội tâm có chút không cách nào xác định mạnh hạo Tu Vi, dù sao ngưng khí kỳ bảy tầng phía dưới, trừ phi tự hành tràn ra linh uy, nếu không cùng là ngưng khí cảnh, rất khó coi ra lẫn nhau Tu Vi sâu cạn, chờ đến ngưng khí bảy tầng lúc mới có thể bên ngoài hiển lộ, bị người nhận ra. Cho nên mạnh hạo Tu Vi, còn không cách nào bị người đơn giản nhìn ra. Lão tử mua đồ cho tới bây giờ đều không tốn tiền, đem ngươi đang dược cùng linh thạch đều lấy ra, cầm chậm, lão tử liền quay đoạn cổ của ngươi. Tào dương hai mắt lóe lên, nghĩ tới đây là cấp thấp công khai khu, nghĩ đến biểu ca của mình lục hồng, lập tức đối với mạnh hạo tại đây không thèm để ý, hắn cao lớn thân thể tại đây bình đính sơn bên trên, tại bốn phía mọi người kính sợ trong ánh mắt, lập tức lộ ra uy vũ bá khí. Càng làm cho cách đó không xa mạnh hạo hôm qua viết để nhất vị khách nhân, mắt thấy một màn này sau hết sức hưng phấn rồi. Chụp chết hắn, chụp chết hắn. Cái này tu sĩ thấp giọng tự nói, cũng không biết trong đầu muốn chính là ai đem ai chụp chết. Huynh đài, Thánh Hiền đã từng nói qua, giật đồ không tốt, ngươi xem chúng ta thương lượng một chút, ta cái này tiểu bản mua bán, ở đâu cái gì linh thạch a? hôm nay còn chưa mở trương đây này. Mạnh hạo du nhược thư sinh bộ dáng, khuyên. Thánh Hiền, tại đây bình đính sơn bên trên, lão tử tự là Thánh Hiền, lão tử muốn đánh ngươi, ai dám ngăn cản, coi như là làm thịt ngươi, ai dám chi một tiếng. Cái này đại hán nghe xong mạnh hạo lời này, lập tức càng thêm yên tâm, biết được trước mắt người này là sợ hãi, cười ha ha, về phía trước phóng ra một bước, khoảng cách mạnh hạo càng gần, thần sắc lộ ra liều lĩnh chi ý. Huynh đài, ta lại không có treo chọc ngươi, hơn nữa ta không phải tại công khai trong vùng A, ngươi xem ta là ở bên ngoài. Mạnh hạo sầu mi khổ kiểm, đứng người lên ý bảo chính mình là ở cái này trên tảng đá lớn, ý đồ cùng cái này đại hán giảng đạo lý. Nó nhảm quá đi ta nói ngươi ở bên trong, tự là bên trong. Đại hán Tào Dương trên mặt lộ ra không kiên nhẫn, cất bước phóng qua cuộc cờ, muốn ôm đùng hướng mạnh hạo, kinh người quá đáng. lập tức Đại hán kia Tào Dương tay phải muốn rơi xuống, mạnh hạo khuôn mặt âm trầm cùng tàn khốc lé lên, cả người lập tức như thay đổi thân phận. tại Đại hán Tào Dương tới gần một khắc, mạnh hạo một bước phóng ra, tay phải nâng lên vượt lên trước một cái tác đánh ra. quanh một tiếng, kêu thảm thiết theo Đại hán Tào Dương trong miệng thê lương truyền ra, phun ra máu tươi. Thân thể bay ra ngã vào cách đó không xa, thần sắc lộ ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Hắn tu vi sau hôm qua viết thế thì nắm mốc tu sĩ muốn cao một chút, giờ phút này không có hôn mê, có thế toàn thân đã bị thương, đang muốn dậy dụa đứng dậy lúc. Mạnh hạo thân thể cất bước mà đến, vẻ mặt lệ khí nhảy lên hung hăng địa dẫm nát đại hán trên người. Thánh hiền đã từng nói qua, mua đồ không trả tiền là muốn chết. Cùng ngươi nói ta cái này tiểu bản sinh ý, hôm nay còn chưa mở trương, không có linh thạch. Mạnh hạo vừa nói một bên hung hăng nhảy lên không ngừng dẫm phải đại hán kia thê lương kêu thảm thiết truyền ra cơ hồ mạnh hạo mỗi nói một câu đại hán kia kêu thảm thiết đều thê lương vài phần ông đầu trên mặt đất lăn qua lăn lại màu xanh lá đạo bào bên trên chậm rạp tràn chìm tràn đầy dấu chân nói cho ngươi biết ta là ở công khai khu bên ngoài không ở bên trong mạnh hạo vẻ mặt tức giận đại hán kia vốn là bị thương giờ phút này kêu thảm thiết thanh âm đều yếu ớt không ít phản phất chỉ có tiếng khí nhanh không có xuất khí một màng này rơi vào bốn phía tu sĩ trong mắt Lập tức truyền ra trận trận hấp khí thanh âm, nguyên một đám nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt mang theo trước nay chưa có hoảng sợ cùng hoảng sợ, trong lúc này còn có mấy người là hôm qua viết kiệt lực ngã xuống đất. Giờ phút này đột nhiên cảm giác được chính mình hôm qua viết phi thường. May mắn. Hiểu rõ nhất mạnh hạo, hay vẫn là hôm qua viết cái kia để nhất vị mua thuốc tu sĩ, hắn nhìn xem thê lương kêu thảm thiết đại hán, nhìn xem mạnh hạo hung tàn thần sắc cùng nhảy lên thân thể, lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng kinh hãi thịt trung động, đối với mạnh hạo tại đây cảm thấy càng thêm khủng bố, càng xem càng cảm thấy mạnh hạo người này quá tổn hại rồi, lập tức sẽ bị mạnh hạo sinh sinh dẫm hôn mê. Tào Dương cảm nhận được tử vong bóng mờ trước mắt mơ hồ giang không biết như thế nào phúc linh tâm đến, trung rẫy nâng lên hoàng hảo tay trái giơ lên cao cao, trong tay nhiều ra rất nhiều linh thạch. Ta, ta mua thuốc. Tào Dương dùng toàn bộ khí lực phát ra một tiếng mãnh liệt tiếng la, phản phất sợ mạnh hạo nghe không được. Mạnh hạo đang muốn rơi xuống chân lập tức một chầu sửng sốt một chút sau trên mặt tàn khốc chợt lóe lên một lần nữa đổi thành cả người lẫn vật vô hại nhu nhược thư sinh bộ dáng cười tủm tỉm tranh thủ thời gian đã nắm linh thạch Ngươi sớm nói a mạnh hạo tiến lên nâng dậy tào dương vỗ vỗ trên người hắn dấu chân vội vàng lấy ra một hạt thư giản xương cốt đang cho tới mang theo ngại ngùng nói ra đại hán thân thể rung rẩy nhìn về phía mạnh hạo ánh mắt mang theo mảnh liệt sợ hãi nhất là mạnh hạo hôm nay bộ dạng càng làm cho tào dương nội tim rung rẩy hận không thể lập tức ly khai Rời xa cái này hất lên da người hồng hoang hung thú. Giờ phút này hắn, ngược lại là cùng hôm qua viết tu sĩ kia giác quan nhất trí. Huynh đài, ta nhìn ngươi cái này thân thương thế, một hạt đang dược đoán chừng rất khó thời gian ngắn trị hết, ngươi cừu gia có lẽ không ít a, nếu không ngươi nhiều mua điểm. Mạnh hạo ông Tào Dương bả vai, phản phất là vi đối phương cân nhắc thoáng một phát nói ra. Mạnh hạo lời này vừa nói ra, đại hán lập tức thân thể cương rồi, đừng nói là hắn, giờ phút này mà ngay cả bốn phía mọi người. Tại nghe được câu này sau đều là nguyên một đám ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn về phía Mạnh Hạo ánh mắt càng thêm sợ hãi. "Mua, mua điểm a." Tào Dương trung rễ mở miệng, thanh âm yếu ớt, nếu không phải là bị Mạnh Hạo vịn thân thể, sợ là lập tức sẽ ngã lệch. Một hạt đang giượp một quả linh thạch, già trẻ không gạt, "Huynh đài yên tâm, ta sẽ không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đề giá cao, ngươi hỏi một chút bốn phía sư huynh, ta dưỡng đang phường chi nhánh danh tiếng lão tốt rồi." Mạnh Hạo biểu lộ thân hòa, từ trong túi tiền lấy ra hơn 10 hạt sống ứ đan chứng kiến nhiều như vậy đan dược tào dương sắc mặt càng thêm tái nhợt nhìn nhìn lại mạnh hạo cái kia thân hòa biểu lộ chỉ cảm thấy sau lưng ẩn ẩn lạnh cả người trong nội tâm không rét mà run Cắn răng mua xuống huynh đài quả nhiên biết hàng ta thứ này đều là dưỡng đan phường chính phẩm mạnh hạo nói xong lại từ trữ vật nội lấy ra mấy hạt chỉ huyết đan nắm trong tay tào dương chứng kiến mạnh hạo lại lấy ra đan dược lập tức một cái giật mình mắt nhìn mạnh hạo túi trữ vật trong nội tâm tràn ngập đau khổ nhìn nhìn lại mạnh hạo trên mặt tràn đầy đối với chính mình yêu mến chi sắc tào dương không ngốc tự nhiên minh bạch mạnh hạo đây là ý gì trong nội tâm nhỏ máu nhưng vẫn là mệnh trọng yếu mọi cách bất đắc dĩ theo trữ vật ở bên trong móc ra linh thạch vẻ mặt không bỏ đưa cho mạnh hạo mạnh hạo đem linh thạch lấy đi miễn cười cầm đang dược một hạt một hạt đặt ở tào dương trong tay trải qua xuống tào dương trong túi trữ vật linh thạch đã toàn bộ biến thành trong tay chồng chất như gò đất đan dược Tào Dương trong nội tâm nhỏ máu thêm nữa, trên mặt thịt đều đau lòng rung rẩy. Nhưng mà lại nhìn mạnh hạo lúc mạnh hạo trong tay còn nâng năm hạt đan dược, trong nội tâm cả kinh lộ ra tuyệt vọng. Trước khi đan dược đã có thể cho ngươi khôi phục thương thế rồi, cái này năm hạt dưỡng khí đan là ngươi thương thế chuyển biến tốt đẹp sau dùng để điều dưỡng thân thể. Mạnh hạo trên mặt như trước mang theo ân cần chi ý, nhìn xem Tào Dương không có thật không có rồi. Tào Dương nhìn xem ông chính mình mạnh hạo nhanh khóc lên. Mạnh hạo không nói gì, hay vẫn là cái kia phó thân hòa biểu lộ, nhưng lại lại để cho Tào Dương xem da đầu rung lên, nhìn nửa đau lòng, cắn răng lấy ra mấy thứ pháp bảo, có phi kiếm, có pháp côn, còn có mấy miếng ngưng linh đan. Linh thạch thật sự đã không có, ta chỉ có những vật này rồi. Tào Dương cực kỳ bi thương nói. Pháp bảo cũng có thể. Mạnh hạo trực tiếp đem Tào Dương xuất ra chi vật quét qua mà đi, để vào trong túi trữ vật. Một lát sau, Tào Dương khóc không ra nước mắt cầm rất nhiều tạp phẩm đang dược bị người dắt díu lấy vội vàng rời đi. Mạnh Hạo cảm thấy mỹ mãn vỗ vỗ túi trữ vật, đây mới là buổi trưa, hắn cũng đã bán không sai biệt lắm, âm thầm cân nhắc không thể sinh ý làm tuyệt, vì vậy thấy tốt thì lấy, giờ phút này thu hồi đại kỳ, hướng về bốn phía tu sĩ chào hỏi, nói xong ngày mai gặp loại này lại để cho người sau khi nghe được da đầu sắc vỡ đích thoại ngữ, nặng bước bước đi ra bình đính sơn. Thời gian thoáng một cái trôi qua hơn nửa tháng, cái này hơn nửa tháng đến, Mạnh Hạo tại đệ tử cấp thấp bên trong danh khí như viết trong thiên Đệ tử cấp thấp, thấp cơ hồ đại đô biết được, tại Bình Đính Sơn bên trên, xuất hiện một cái dưỡng đang phường chi nhánh tiệm tạp hóa. Cái này cửa hàng ở bên trong có các loại tạp phẩm đang dược, mà lại cửa hàng chủ nhân tu vi kinh người, nghiêm nhiên đã được vinh dự cùng Lục Hồng Đồng Dạng, ở vào Bình Đính Sơn đỉnh phong. Càng bị quản làm người biết chính là cái này tiệm tạp hóa chủ nhân, hoặc nhìn là thư sinh yếu đuối, nhưng trên thực tế tính tình cực kỳ táo bạo, mọi việc như thế lời đồn đãi, đã hơi dần dần truyền bá ra đến. Cái này nhất viết sau giờ ngọ, Tào Dương sắc mặt tái nhợt theo hắn chỗ ở nội đi ra, tuy nhiên màu da không tốt, nhưng thương thế đã khỏi hẳn, lại để cho Tào Dương nhịn không được thầm hận mạnh hảo giá cao bán cho mình đang dược hiệu quả đúng như là hắn theo như lời, chính chính hảo hảo đủ khôi phục chi dụng. Hắn nằm nửa tháng, cho đến gần chút ít viết tử mới có thể hoạt động tự nhiên. Giờ phút này thần sắc hắn lộ ra chần chờ, phản phất do dự bất định, cho đến thật lâu cái này mới cắn răng. Bất cứ giá nào giống như chậm chạp đi thẳng về phía trước, tại ngoại tông nội đi không lâu. Đi tới một mảnh ốc xá không nhiều lắm khu vực, thẳng đến ngoài cùng bên phải nhất một gian ốc xá đi đến. Tào Dương cầu kiến lục sư huynh. Tại đây ốc xá ngoài cửa, Tào Dương ôm quyền cúi đầu. Ốc xá nội, khoanh chân ngồi một cái hơn 30 tuổi nam tử. Nam tử này ăn mặc lục bào, tướng mạo không tính tuấn lãng, nhưng có cùng ngạo chi ý. Giờ phút này nhắm hai mắt có chút đóng mở, lộ ra một đám ô hay ô hay tinh mang. Chuyện gì? Lục sư huynh nhàn nhạt mở miệng. Hồi lục sư huynh, ta... Ta trước chút ít viết tử bị người đoạt, Tào dương tranh thủ thời gian mở miệng, nội tâm rất là tâm thần bất định, ngoại nhân chuyện hắn cùng với lục sư Huynh là bà con, nhưng hắn tự mình biết, bà con là thật, nhưng đối phương căn bản là cùng mình không có gì thân tình, bình viết ở bên trong lâu dài bế quan, hào không để ý tới mình. Hôm nay hắn cũng là một hơi khó nuốt, lúc này mới tìm đến. Nghe được chuyện đó, lục sư Huynh trong thần sắc lộ ra một vòng không kiên nhẫn, nhàn nhạt mở miệng. Đoạt ngươi người người phương nào? là một cái tên là Mạnh Hạo ngoại tông đệ tử, Tào Dương vội vàng nói, "Mạnh Hạo?" Lục Sư huynh trầm tư một chút, trong đầu hiện ra một vài nguyệt trước đem hạng linh đang đưa cho Hứa sư tỷ thân ảnh. "Đúng là người này, hôm nay hắn không học vấn không nghề nghiệp, tại Bình Đính Sơn mở cái tiệm tạp hóa, khắp nơi hướng những thảm thiết kia chém vết đồng môn chào hàng tạp phẩm đang dược, Dành món lợi kết sù." Tào Dương oán hận bất bình nói, "Chào hàng đang dược?" Lục Sư huynh nhíu mày, nhưng trong mắt nhưng lại tinh mang lóe lên. "Đúng vậy a." Người này hiện tại tại đệ tử cấp thấp, thấp trong danh ký thật lớn, hắn tại Bình Đính Sơn mở tiệm tạp hóa, buôn bán tạp phẩm đang dược, bức người ép mua, đều là đồng môn, hắn như thế cách làm lại để cho người tiến oán thang dậy đất, cảm thấy xấu hổ, mỗi người trơ trẽn. thiên nhân chung phẫn, kính xin lục sư Huynh chủ trì công đạo. Tào Dương vẻ mặt tức giận, nhớ tới chính mình đương viết thê thảm. Tào Dương những lời này, lục sư Huynh không có để ý, hắn giờ phút này hai mắt càng ngày càng sáng. Tu Vi đã đến ta như vậy cấp độ. Tổng đoạt đệ tử cấp thấp hội rơi xuống thân phận, ta tại kháo Sơn Tông nhiều năm như vậy, làm sao lại không có nghĩ đến cái này phương pháp, khai cái tiệm tạp hóa, chào hàng đang dược. Lục sư Huynh thở sâu, vỗ một cái đùi, thầm nghĩ trong lòng. Tào dương sững sờ, hắn ngầm trộn nghe đến ốc xá nội truyền ra ba một tiếng, không biết đây là cái gì thanh âm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Sau đó liền bị lục sư Huynh đuổi đi rồi, căn bản là không có đề thay hắn báo thù ý tứ. Dịch viết sáng sớm, Mạnh hạo mang theo sung sướng tâm tình Cầm hắn đại kỳ, trên người treo bảy tám túi trữ vật, nền bước bước đi hướng Bình Đính Sơn, cái này hơn nửa tháng đến hắn đã thành thói quen con đường này, đi vô cùng nhanh, không bao lâu liền đi tới đỉnh núi, như trước ngồi ở trên tảng đá lớn. Theo sự xuất hiện của hắn, Bình Đính Sơn tu sĩ cả đám đều sắc mặt tái nhợt cái này hơn nửa tháng đến bọn hắn đã bị mạnh hạo ra tấn quể oải không phấn chấn, có thế trừ phi là đoạn tuyệt tới đây địa, bằng không mà nói tu luyện muốn cướp đoạt, bên ngoài khu vực lại không cho phép sinh tử, cũng sẽ không có uy hiếp chỉ có thể kiên trì ở chỗ này, cũng may nguyên một đám đại đều đã có đề phòng, chỉ cần Mạnh Hạo vừa đi đến tựu lập tức không đánh. Có thế luôn sẽ có vết mắt đỏ, cũng luôn sẽ xuất hiện lẫn nhau từng có tử thù, vì vậy Mạnh Hạo sinh ý tuy nói thiếu đi một tí, nhưng cũng không tệ. Bất quá đáng nhắc tới chính là, từ khi Mạnh Hạo chiếm cứ tại đây về sau, nơi đây tử vong nhân số rõ ràng giảm bớt, điểm này bị hắn thường xuyên nhắc tới, đã trở thành hắn chào hàng đang giật một câu lời cửa miệng. Cùng thường ngày đồng dạng, Mạnh Hạo chính tìm kiếm mục tiêu, trong lòng của hắn âm thầm cân nhắc tiếp tục như vậy không phải biện pháp, lo lắng lấy Vân Kiệt huyện một ít cửa hàng khai trương lúc, đều muốn tìm những người này làm nắm, vì vậy đã có nghĩ cách, trong ốc chính hoàng thiện lúc, bỗng nhiên mày nhíu lại thoáng một phát, hắn phát hiện tại cách đó không xa, có một cái hơn 30 tuổi nam tử, trong thần sắc mang theo một vòng cuồng ngạo, lên núi sau rõ ràng xuất ra một cây đại kỳ dựng, đứng ở bên, cái này cờ sĩ rõ ràng muốn tốt qua Mạnh Hạo áo vải, Thượng diện lại viết cùng Mạnh Hảo tại đây sắp xỉ vài cái chữ to. Dưỡng Đăng Phường phần thứ hai điếm. Thanh niên này chính là Lục Hồng, thân là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân hắn. Tu Vi cùng Mạnh Hảo sắp xỉ, đều là chỉ kém một tia đã đến ba tầng đỉnh phong. Mạnh Hảo nhìn mấy lần, liền không hề để ý tới. Loại này việc buôn bán sự tình vốn là tồn tại bắt trước, chỉ là đối phương cờ xí danh tự, lại để cho Mạnh Hảo có chút không thích. Bình đính sơn bên trên tu sĩ giờ phút này cũng đều thấy được một màn này, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau Nhưng theo nhiều người, dần dần chém giết tái khởi, sau nửa canh giờ, mạnh hạo hai mắt sáng người nâng lên đại kỳ rất nhanh đến gần đang lúc chém giết hai người, cơ hồ chính là hắn cột cờ một lập nháy mắt, cách đó không xa lục hồng, cũng nhanh chóng đi tới, đem cột cờ đứng ở một bên. Lưỡng cán đại kỳ như vậy một lập, cái kia lẫn nhau đánh nhau hai người lập tức mồ hôi lạnh chảy xuống, khi bọn hắn xem ra bên người hai người này đều là cường giả, bình viết ở bên trong một cái cũng thì thôi, nhưng hôm nay rõ ràng hai cái đều xuất hiện bị bọn hắn chầm chầm vào hai người này lập tức tâm thần bất định huynh đài mua ta một hạt đan dược bảo vệ bình an a một quả linh thạch một cái già trẻ không gạt mạnh hạo vội vàng đoạt mở miệng trước mua lục mẫu đan dược đồng dạng bảo vệ bình an lục hồng nhìn mạnh hạo liếc có sát cơ chợt lóe lên tại thác một bên lãnh đạm nói ra hai người kia kinh hãi lạnh mình căn bản là không dám tiếp tục đánh nhau xuống dưới vội vàng xuất ra linh thạch phân biệt mua đan dược về sau tranh thủ thời gian ly khai mạnh hạo nhíu mày Loại này mua bán rõ ràng cho thấy cường đoạt Lâu dài xuống dưới cái này công khai khu chắc chắn không có người đến Không phải hắn bổn ý Cứ như vậy, cho đến buổi trưa Mạnh hạo sinh ý so hướng viếp giảm bớt quá nhiều Ngoại trừ buổi sáng một đơn Cơ hồ không có khai trương Ngược lại là lục hồng chỗ đó Mặc kệ xanh đỏ đen trắng Trực tiếp vừa đứng Bước người không thể không mua Nếu có không mua lập tức ra tay Khiến cho còn chưa tới buổi trưa Bình đính sơn bên trên tựu cơ hồ không rồi Lục hồng nhìn xem thu hoạch mấy chục miếng linh thạch. Cứ việc biểu lộ lãnh đạm, nhưng trên thực tế nội tâm nhưng lại lửa nóng. Đích thật là tốt mua bán, nếu ta trước khi liền nghĩ đến, cũng sẽ không bởi vì luôn đoạt đệ tử cấp thấp bị mấy cá sư huynh chế nhạo, chỉ có điều cái này họ mạnh tại đâu đó, lại để cho người xem phiền chán. Hắn tới đây căn bản cũng không phải là vì tàu dương sự tình, mà là vì bắt trước Mạnh Hảo, giờ phút này thấy được ngon ngọt, lập tức càng nóng lòng rồi, ẩn ẩn xác định muốn một nhà độc đại ý niệm trong đầu, nhìn về phía Mạnh hạo lúc, sát cơ lế lên. Lại học tập mấy viết, ta liền giết hắn. Ngày hôm sau, bởi vì Lục Hồng thân là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân, xây dựng ảnh hưởng phía dưới, cứ việc công khai khu ít người rất nhiều, có thế còn lại những không biết được kia hôm qua viết tình huống, cũng đều vẽ mặt đau khổ không dám không mua hắn đang dược, Mạnh Hảo tại đây không muốn làm như thế sinh ý, cả ngày lại không có khai trương. Nhất là cái kia Lục Hồng nhìn về phía Mạnh hạo lúc, sát cơ càng ngày càng mạnh liệt, cho đến tại ngày thứ ba hoàng hôn, Mạnh hạo trầm mặt lúc gần đi. Sau lưng truyền đến lục hồng cuồng ngạo thanh âm, truyền khách bình đính sơn, bị nơi đây không ít người nghe được. Ngày mai như còn chứng kiến ngươi cái kia cán phá kỳ, ta tự phế đi ngươi toàn thân tu vi. Mạnh hạo bước chân dừng lại, không nói gì, có thế trong mắt lại lộ ra một vòng hàng mang, cất bước đi xa, trở về động phủ. Vốn là hắn bắt trước ta trước đây, đoạt ta tài lộ tại về sau, cứ chiếm thước sào phía dưới, lại vẫn muốn phế ta tu vi. Mạnh hạo hai mắt lộ ra một vòng lăng lệ ác liệt. Nhớ tới cái này mấy viết đối phương trong mắt liên tiếp hiện lên sát cơ, đứng dậy đẩy ra động phủ thứ hai giang thạch thất môn, tại đây cửa mở ra lập tức, lập tức nồng đậm linh khí đập vào mặt, Mạnh hạo không chút do dự khoanh chân thổ nạp. Tích lũy mấy tháng linh tuyền khí tức, tại thời khắc này thổ lộ, bị Mạnh hạo toàn bộ hút vào, viết ra sáng sớm thời điểm Mạnh hạo mở mắt ra, trong mắt tinh lóng lánh, tu vi của hắn có chỗ đột phá, không còn là khoảng cách đỉnh phong một tia, mà là trực tiếp đã trở thành ba tầng đỉnh phong Đại nửa chân đạp đến nhập bốn tầng, nhưng một bước này lại không tốt vượt qua, tu vi càng là dựa vào sau lại càng gian nan, nhất là năm tầng, bảy tầng có tất cả bình cảnh, càng thêm gian nan, Mạnh Hạo nhíu mày, cắn răng phía dưới mở ra túi trữ vật, chịu đựng đau lòng chi ý, đưa hắn cái này đoạn viết tử đổi lấy sở hữu ngưng linh đan toàn bộ lấy ra, không tiếc hao phí linh thạch, lập tức dùng gương đồng huyền diệu chỗ đem vốn là không ít ngưng linh đan biến ra mấy lần nhiều. Ngưng linh đan cứ việc hiệu dụng quá mức bé nhỏ, có thể nếu là số lượng tăng nhiều Tự nhiên bao nhiêu hay vẫn là có đủ một ít hiệu quả, nhưng nhưng không cách nào nhiều lần tiến hành, trừ phi một lần sau một lần thêm nữa, cho đến triệt để mất đi hiệu lực. Ta nếu không vượt lên trước phế hắn, người này minh viết tựu sẽ ra tay diệt ta. Mạnh hạo không chút do dự lấy ra ngưng linh đan, nuốt vào trong miệng. Trong cơ thể hắn linh khí vốn là chỉ thiếu một tia giờ phút này theo đại lượng ngưng linh đan hòa tan, lập tức mạnh hạo thân thể chấn động, hắn cảm nhận được một cổ bàn bạc tu vi trong người như hồng thủy tuyệt đề giống như bộc phát ra đến trong ốc nổ vang giang, cả người nháy mắt ý thức mơ hồ, đương rõ ràng lúc hắn hai mắt đóng mở có tinh mang lé lên, có thế khoảng cách ngưng khí bốn tầng hay vẫn là kém một tia. mạnh hạo cắn răng một cái, giờ phút này bất chấp gì khác, lần nữa phục chế, số lượng càng nhiều nữa ngưng linh đan, không chút do dự nuốt vào. một lần, hai lần, cho đến lần thứ ba lúc mạnh hạo trong ốc nổ vang thanh âm cực kỳ mãnh liệt, như có sóng cả mãnh liệt mà đến, cuối cùng nhất quanh một tiếng, mạnh hạo trước mắt mơ hồ. Đại lượng dơ bẩn theo háng lỗ chân lông nội không ngừng tiết ra, mỗi xuất hiện một ít, mạnh hạo sẽ thanh tĩnh một phần, thân thể cũng đều thông thấu rất nhiều, cho đến sau nửa canh giờ, mạnh hạo hai mắt ngưng tụ, tinh mang càng lớn, hoàn toàn thanh tĩnh lúc, trong mắt lộ ra chói mắt chi mang. Ngưng khí, bốn tầng, mạnh hạo cảm nhận được trong cơ thể tu vi như cuồng cuộn trường hà, theo vận chuyển, thậm chí có trận trận tiếng sấm nổ mạnh truyền ra, khí thế kinh người. Mạnh hạo thần sắc bình tĩnh. Cuối đầu lấy ra trong túi trữ vật 15 thanh phi kiếm, những phi kiếm này đều là hắn cái này hơn nửa tháng đến giao dịch đạt được, bộ dáng giống nhau, mặc dù xuất từ bảo cát, nhưng lại chế thức. Còn có một chút mặt khác bộ dáng pháp bảo, đều là giao dịch được đến, thở sâu, mạnh hạo nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ bình minh. Vào tông môn, bước vào tu hành, đã thân bất do kỹ. Dùng ta tu vi có thể đi cướp đoạt, nhưng ta không muốn đã thương người quá nhiều, cho nên nghĩ ra sinh ý sự tình, nhưng hôm nay người này trước đoạt ta sinh ý. Lại đối với ta uy hiếp, muốn phế ta tu vi. Kinh người quá đáng. Sáng sớm một khắc, Mạnh hạo mở mắt ra, đi ra động phủ, rửa sạch toàn thân dơ bẩn, thẳng đến Bình Đính Sơn. Sáng sớm Bình Đính Sơn, trải qua Mạnh hạo cái này hơn nửa tháng đến chào hàng, nhất là lục hồng cái này mấy viết bá đạo, tu sĩ đã rất ít, nhất là sáng sớm lúc, càng là rất thưa thớt chỉ có như vậy ba lượng người tại bên ngoài khoanh chân mà ngồi. Cơ hồ tại Mạnh hạo tiến đến một cái chớp mắt, những người kia lập tức mở mắt ra xem ra. Nguyên một đám trong trầm mặt nội tâm nhưng lại thở dài, thầm nghĩ cũng không biết cái này viết tử lúc nào có thể khôi phục như nguyệt trước bộ dạng. Nhưng rất nhanh, mấy người kia nhao nhao sửng sờ, bọn hắn chứng kiến mạnh hạo rõ ràng không có tiến lên đỉnh núi, mà là ở bên cạnh khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt vẫn không nhúc nhích. Cái này khác thường biểu hiện lập tức lại để cho mấy người kia kinh ngạc, nhìn nhau một cái, tự hồ nghĩ tới điều gì, đều có chút nhìn có chút hả hê. Thời gian dần dần trôi qua, viết bên trên ba sào thời điểm. Chậm rãi nơi đây chi nhiều người một ít, nhưng không ngoài dự tính, cơ hồ sở hữu bước vào nơi đây tu sĩ, đều bị mạnh hạo cái này cùng dĩ vãn bất đồng cử động hấp dẫn ánh mắt, nhao nhau suy đoán phía dưới, khiến cho cái này bình đính sơn bên trên, xuất hiện thủy chung không có đánh đấu sự tình. Hẳn là hôm qua viết lục sư huynh đích thoại ngữ làm ra tác dụng, cái này mạnh hạo sợ hãi phía dưới, đã không dám ở nơi đây chào hàng. Đích thị là như thế, lục sư huynh thân là đệ tử cấp thấp đệ nhất nhân, cái này mạnh hạo há có thể không sợ lại để cho hắn lăng hắn nhất định phải muốn lăng. Không thể tưởng được người này cũng là hạng người ham sống sợ chết, chỉ biết khi dễ chúng ta cấp thấp tu sĩ, lúc này đây xem hắn như thế nào hung hăng càng quấy, cho rằng không cầm phá kỳ, lục sư huynh tựu sẽ bỏ qua hắn. Có ít người tựu là cái dạng này, bị bọn hắn bảnh liệt sợ hãi chi nhân cho dù là cường đoạt cũng đều không có oán khí, có thế nếu không tán thành, cho dù là ôn hòa mua bán, cũng đều oán hận không thôi. Lục Hồng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, Theo sớm nhất tàn nhẫn ra tay cho tới bây giờ cưỡng ép mua bán, mọi người cứ việc bất đắc dĩ, đều có thể chịu được, thậm chí đại đô còn cảm thấy lục sư huynh biến thành ôn hòa rồi. Mà mạnh hạo vào núi không lâu, vừa rồi không có cường ngạnh hung hăng càng quấy, cho nên cho dù là ôn hòa mua bán, mọi người cũng đều oán khí sâu đậm. Những lời này rơi vào mạnh hạo trong tai nhưng mạnh hạo thần sắc như thường, không có chút nào biến hóa, chỉ là nhắm mắt ngồi xuống tại công khai khu bên ngoài, không phải hắn không muốn đi vào. Mà là tu vi của hắn đã đến ngưng khí bốn tầng, đã vào không được công khai khu. Mọi người nghị luận thời điểm, Bình Đính Sơn Hạ đi tới một người, người này ăn mặc lục bào, hơn 30 tuổi bộ dạng, trong thần sắc mang theo uy nghiêm chi ý, chấp tay sau lưng, chậm rãi tới gần, đúng là lục hồng. Cơ hồ tự là người này xuất hiện nháy mắt, mạnh hạo hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra một vòng tinh mang đồng thời, hắn thân thể tại trước mắt bao người đứng lên, vỗ túi trữ vật, lập tức một bả màu trắng tiểu kiếm xuất hiện, kiếm quang mấy trượng hàng khí bức người, tại mạnh hạo nịnh bước đi nhanh bay nhanh gian, kiếm quan hộ tống thẳng đến lục hồng mà đi. một màn này rơi vào bốn phía chi nhân trong mắt, lập tức nhấc lên vù vù thanh âm. giờ phút này bọn hắn há có thể nhìn không ra nay viết mạnh hạo cũng không phải là sợ hãi, há có thể không rõ cái này mạnh hạo nay viết đúng là muốn tìm cấp thấp đệ nhất nhân lục hồng phiền toái. cái này đúng là cùng lục hồng một trận chiến. bọn hắn sớm muộn gì muốn một trận chiến, mạnh hạo bị thương tào dương, mà lại lục hồng đã đoạt mạnh hạo sinh ý. Một trận chiến này không thể tránh được, tự là không nghĩ tới cái này mạnh hạo lại thực dám ra tay, bất quá không khỏi có chút không biết lượng sức. Lục sư Huynh ngưng khí ba tầng nhiều năm, trận chiến này mạnh hạo tất bại. Cơ hồ tại mạnh hạo đứng dậy phóng ra một cái chớp mắt, lục hồng chỗ đó hai mắt đồng dạng tinh mang lóe lên. Thầm nghĩ chính mình bản liền định nay viết như cái này mạnh hạo lại đến, tự chém giết người này, đã đối phương dám chủ động ra tay muốn chết. Chính mình thành toàn tự là, hắn hừ lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tại mọi người trong ánh mắt. Hắn thân ảnh hóa thành đại địa cầu vòng, thẳng đến mạnh hạo, tay phải nâng lên vung lên. Lập tức theo trong túi trữ vật bay ra một bả kim tử. Sắc phi kiếm. Phi kiếm này mới vừa xuất hiện, lập tức truyền ra chói tai kiếm minh, trong khoảng thời gian ngắn kim tím chi sắc khuếch tán ngoài 10 trượng hơn. Là lục sư huynh tử dương kiếm. Đúng là tử dương kiếm. Nghe nói đây là lục sư huynh năm đó không biết dựng lên cái gì công lao, bị tông môn một mình ban thưởng chi vật, sắc bén phi phàm. Hai người một cái trên núi, một cái dưới núi giờ phút này cấp tốc giang ngay lập tức tụt tới gần đã đến cùng một chỗ nổ vang quanh quẩn giang lục hồng biến sắc khóe miệng tràn ra máu tươi thân thể lui ra phía sau vài bước nhìn về phía mạnh hạo lúc đã mang vẻ mặt ngưng khí bốn tầng mạnh hạo sắc mặt khó coi chính mình vừa vừa bước vào ngưng khí bốn tầng còn không có vững chắc tán không xuất ra bốn tầng chính thức chi lực vừa rồi nhìn như đơn giản một kích trên thực tế lại ẩn chứa lớn lao hung hiểm trước mặt hắn một thanh phi kiếm đã xuất hiện vết rách Rõ ràng không bằng đối phương pháp bảo lợi hại Suýt nửa một kiếm kia sẽ bị làm bị thương Mạnh hạo tuy nói cùng người đánh nhau kinh nghiệm không nhiều lắm Nhưng cái này hơn nửa năm lúc đến thường nhập núi hoang tìm thú Phản ứng cực nhanh Thực tế những viết tử này tại Bình Đính Sơn cũng nhìn không ít đánh nhau Giờ phút này tại Lục Hồng lui ra phía sau một cái chớp mắt Hắn tiến về phía trước một bước bước đi Tay phải tại trên túi trữ vật mạnh mà vỗ Lập tức bay ra một thanh phi kiếm Hộ tống trước khi tồn tại khe hở cái kia đ Hai chi phi kiếm hóa thành hai đạo kiếm quang, thẳng đến Lục Hồng. Cùng lúc đó tay trái bấm niệm pháp quyết, thân thể về phía trước tới gần, bốn phía hỏa diễn chi lực bỗng nhiên ngưng tụ, tại Mạnh Hạo phóng ra ba bước về sau, lập tức một đầu cánh tay phẩm chất, nhưng lại chừng nửa trượng dài ngắn thì hỏa xà bỗng nhiên xuất hiện. Cái này hỏa xà linh động, sau khi xuất hiện một tiếng gào rú, phóng tới Lục Hồng. Lục Hồng sắc mặt lại biến, không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể cấp cấp lui về phía sau lúc, trong mắt có tàn khốc lóe lên. Tự nghĩ cái này mạnh hạo nghĩ đến cũng đúng vừa vừa bước vào bốn tầng, chính mình có phát bảo chi lợi, nay viết một trận chiến kết quả chưa định, nếu có thể đã diệt người này, cũng là lập tức lập uy, về phần người này sau lưng hứa sư tỷ chính mình chẳng lẽ sẽ không có chỗ dựa không thành. Nghĩ tới đây, Lục Hồng trong mắt sát cơ lé lên, tay phải bấm niệm phát quyết, lập tức trong tay hắn xuất hiện một đoàn thủy cầu, trong đó sáng rọi lóng lánh, hất lên ném ra, vẫn còn giữa không trung lúc thủy cầu lập tức nổ bung hóa thành vô số vũ mũi tên thẳng đến hỏa xà. Cùng lúc đó dựa pháp bảo lợi hại, bấm niệm phát quyết chỉ về phía trước, lập tức hắn tử dương kiếm lập tức bay ra bang bang như rạm thiết thanh âm quanh quẩn. mạnh hạo lưỡng thanh phi kiếm lại đang cùng tử dương kiếm đụng chạm nháy mắt, toàn bộ sụt đổ vỡ vụn ra đến, khiến cho cái kia tử dương kiếm theo những vũ kia mũi tên trực tiếp cùng hỏa xà đụng phải cùng một chỗ, nổ vang quanh quẩn, dứt lên trận trận bụi đất ngược lại cuốn, hỏa xà biến mất, vũ mũi tên trở thành sương mù khuyết tán, tử dương kiếm bay ngược ra. Hắn bên trên tử kim hào quang có chút ảm đạm, trên lưỡi kiếm đã xuất hiện một đạo khe hở, có thế nhưng như cũ mang theo sắc bén. Ngưng khí bốn tầng thì như thế nào, không có lợi khí, giết ngươi không khó, coi như là hỏa xà thuật, không tới ngưng khí năm tầng, ta nhìn ngươi có thế thi triển mấy lần. Lục Hồng cứ việc trong nội tâm đau lòng phi kiếm, nhưng mặt ngoài nhưng lại cười dài, thân thể không lùi mà tiến tới. Ngươi phi kiếm mặc dù lợi cũng có cực hạn, ta nhìn ngươi có thế trảm bao nhiêu đêm, phi kiếm, ta có rất nhiều. Về phần ngưng khí năm tầng, có hứa sư tỷ thường xuyên đang dược tương trợ, ta cuối cùng hội bước vào. Mạnh hạo mặt không biểu tình, nhưng trong lòng cũng rất là khẩn trương, một trận chiến này mới xem như hắn chính thức cùng người đấu pháp, giờ phút này thân thể tác họ bất động, tay phải lại đập túi trữ vật, lập tức ba đạo kiếm quang bay ra, lại lại xuất hiện ba thanh phi kiếm thẳng đến lục hồng. Lục hồng sắc mặt lập tức khó nhìn lên, nhưng lại không kịp nghĩ nhiều, gầm nhẹ một tiếng, lập tức mạnh hạo ba chi phi kiếm tự cùng tử dương kiếm va chạm ra. Rầm rầm rầm, ba chi phi kiếm toàn bộ sụp đổ vỡ vụn, nhưng tử dương kiếm tử mang đã tiêu tán hơn phân nữa, thượng diện khe hở thêm nữa, xem lục hồng đau lòng đến cực điểm. Có thế không đợi hắn có chỗ động tác, mạnh hạo chỗ đó lại đập túi trữ vật, mặt không biểu tình trong lại có ba thanh phi kiếm gào thét mà lên, vung tay giang một đầu hỏa xà ngưng tụ, lại một lần bay ra, một màn này rơi vào bốn phía mọi người trong mắt, lập tức nguyên một đám tâm thần chấn động. Cái này mạnh hạo, hắn vậy mà. Vậy mà lại để cho Lục Sư huynh chật vật như thế, hắn đúng là ngưng khí bốn tầng. Hắn nhập tông môn lúc này mới bao lâu, rõ ràng đã đến ngưng khí bốn tầng. đích thị là bốn tầng, bằng không thì quyết không thể lại để cho Lục Sư huynh như thế, có thể hắn như thế nào tu luyện nhanh như vậy? Hứa sư tỷ đến cùng cho hắn chỗ tốt gì? Chết tiệt, ta nếu là có cái như vậy chỗ dựa, cũng có thể như thế nhanh chóng tu hành. Mọi người lập tức vù vù, nhao nhao lộ ra khó có thể tin cùng với mảnh liệt ghen ghét. Lục Hồng sắc mặt lúc này đầy triệt để đại biếng. Thân thể lập tức lui ra phía sau, cắn răng phía dưới bấm niệm pháp quyết về phía trước vung lên, thủy cầu lại hiện ra, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương rõ ràng nhiều như vậy pháp bảo. Nổ vang quanh quẩn, theo mạnh hạo ba thanh phi kiếm sụp đổ, theo hỏa xà sụp đổ, tử dương kiếm hào quang đã ảm đạm đã đến cực hạn, nhưng lại để cho lục hồng hoảng sợ chính là, mạnh hạo chỗ đó như trước mặt không biểu tình, rõ ràng lại lấy ra ba cái, kiếm quang gào thét giang, một tiếng chấn động bốn phía nổ mạnh nổ bung lúc cái này ba thanh phi kiếm tuy nói cũng sụp đổ nhưng này tử dương kiếm phát ra một tiếng buồn rầu kiếm minh tùy theo chia năm sẽ bảy lục hồng hai mắt muốn nức thân thể lão đảo lui ra phía sau há miệng phun ra máu tươi cắt dao chầm chầm vào mạnh hạo mạnh hạo nhìn như mặt không biểu tình nhưng trên thực tế nội tâm cũng là đau lòng mỗi một thanh phi kiếm đều là linh thạch giờ phút này tay phải vung lên hỏa xà thuật triển khai bên người hỏa xà gào rú vần quanh theo mạnh hạo phóng tới lục hồng hắn thân ảnh như cầu vòng Nháy mắt tới gần lui ra phía sau lục hồng, theo hỏa xà gào rú, mạnh hạo trong tay phi kiếm lại hiện ra, kiếm quang mang theo sát cơ đảo mắt tới gần lục hồng trước người một trượng ở trong. Đây là người bức của ta. Lục hồng tóc tai bù xù, quần áo dính đầy máu tươi, hắn nhập tông môn đến nay, chưa bao giờ ngày hôm nay chật vật như vậy qua, giờ phút này hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ trong một bả xé mở quần áo, lộ ra đeo trên cổ một cái thúy ngọc hồ lô, toàn thân linh khí không để ý cùng một chỗ điên cuồng dũng mãnh vào cái này thúy ngọc trong hồ lô cái này hồ lô xanh biết chi mang nháy mắt lè lèt lóa mắt vù vù giang lại tại lục hồng trước người giữa không trung ẩn ẩn xuất hiện làm lớn ra mấy lần cao hơn nửa người cự hồ lô lớn hư ảnh nhưng lục hồng rõ ràng tu vi không đủ để thôi phát này hồ lô cái này hư ảnh phản phất tùy thời có thể sụp đổ không đợi hoàn toàn thành hình lục hồng tự phun ra máu tươi thân thể trực tiếp rút lui sắc mặt trắng bệch đến cực điểm nhưng trong mắt điên cuồng càng hơn lộ ra sát cơ mãnh liệt cứ việc cái này hồ lô còn không có thành hình nhưng nội ẩn chứa linh áp lại để cho mạnh hạo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi đúng lúc này cái kia hư ảo hồ lô trong dây lát phát ra cực lớn nổ vang một cổ trùng kích theo miệng hồ lô nội mạnh mà thổ lộ đi ra thành một đạo vừa thô vừa to lục quang xông ra trực tiếp nát bấy hỏa xà đem mạnh hạo thân ảnh nháy mắt bao phủ ở bên trong đây là vương đằng phi sư huynh tiễn đưa phát bảo của ta vốn muốn tại ngưng khí bốn tầng mới có thể thi triển mạnh hạo ngươi đã muốn chết bức ta trả giá thật nhiều không đến bốn tầng thi triển bảo vật này lúc này đây ngươi nhất định phải chết. lục hồng thê lương cười ha hả, có thế tiếng cười của hắn không đợi truyền ra, lập tức cả người như lôi đình oanh kích, trực tiếp sững sờ ở này ở bên trong. lục quang trùng kích lấy mạnh Hảo thân thể, khiến cho mạnh hạo liên tiếp rời khỏi ngoài mười trượng hơn, nhưng cuối cùng nhất lại bị thân thể của hắn bên ngoài một tầng hồng nhạt màn sáng ngăn cản, cho đến lục quang tiêu tán, cái kia màn sáng cũng tùy theo tán đi, hóa thành mạnh hạo trong tay một quả hồng nhạt ngọc bội, thượng diện đã xuất hiện một đạo khe hở, nắm chặt ngọc bội. Mạnh Hạo sau lưng mồ hôi lạnh, lòng còn sợ hãi, trước khi một màn nếu không phải là lập tức lấy ra cái này hứa sư tỷ cho Ngọc bội, sợ là tại hồ lô kia khủng bố chi lực xuống, chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây là cái gì pháp bảo? Mạnh Hạo mạnh mà nhìn về phía lục hồng trên cổ treo Thúy Ngọc hồ lô, thân thể một nhảy dựng lên, tới gần đã trọng thương kiệt lực lục hồng, một bả túm hạ Thúy Ngọc hồ lô, mắt nhìn sau trực tiếp để vào trong túi trữ vật. Đó là vương đằng phi sư huynh cho pháp bảo của ta, ngươi nếu dám cướp đi Muốn thừa nhận vương sư huynh lửa giận. Lục hồng thanh sắc nội liễm, thân thể run rẩy nội tâm hoảng sợ đến cực điểm. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới cái này hồ lô rõ ràng cũng không cách nào không biết làm sao đối phương. Môn quy có định, cướp đến tay, tự là mình vật. Mạnh hạo nội tâm chần chờ một chút, nhưng hồ lô kia quá mạnh mẽ. Hắn không cam lòng tống xuất, huống hồ thù đã kết xuống, khó có thể hóa giải. Các họ nội tâm hung ác, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía lục hồng. Tại đây không phải cao giai công khai khu, Ngươi dám giết ta, tự là phạm vào môn quy. Lục Hồng ánh mắt lộ ra tuyệt vọng, càng có mảnh liệt sợ hãi. Giờ phút này càng giọng hô, muốn cho bốn phía chi nhân đều nghe tin tường. Môn quy mạnh mẫu sẽ không xúc phạm, nhưng ngươi hôm qua viết muốn phế ta tu vi, nay viết ta tự phế ngươi tu vi. Mạnh Hạo thân sắc bình tĩnh, tay phải vung lên lập tức phi kiếm lập tức đâm vào Lục Hồng đang điền phá hủy kinh mạch, phá hủy đối phương tu vi. Tại Lục Hồng thê lương kêu thảm thiết ở bên trong, Mạnh Hạo thân ảnh đứng ở nơi đó. Chấn nhiếp toàn bộ Bình Đính Sơn. Bốn phía tu sĩ nguyên một đám sắc mặt tái nhợt Mạnh Hạo lôi đình ra tay, quyết đoán tàn nhẫn chi ý, mà ngay cả Mạnh Hạo mình cũng không có phát giác, hôm nay đã có chút lộ ra manh mối. Nhưng ở bốn phía chi nhân nhìn lại, giờ phút này Mạnh Hạo đã là Bình Đính Sơn đệ nhất nhân, coi như là tại toàn bộ ngoại tông, cũng tất nhiên sẽ có thứ nhất liệt. Càng có không ít tu sĩ quay đầu cái này hơn nửa tháng, ẩn ẩn đối với Mạnh Hạo phản phất hiểu rõ hơn đi một tí, nghĩ tới Mạnh Hạo cư nhiên như thế tu vi. Vẫn như trước không có cưỡng ép cướp đoạt, tuy nói tiện tạp hóa lại để cho người phiền muộn, nhưng như trước xem như nhu hòa rất nhiều, nhìn về phía hắn lúc, cả đám đều lộ ra kính sợ. Ngày hôm nay, toàn bộ Bình Đính Sơn đều không có xuất hiện đánh nhau sự tình, theo mạnh hạo ly khai, có quan hệ hắn đã đoạn lục hồng tu vi sự tình, như phong giống như bị cực nhanh truyền bá ra đến, thực tế bị lục hồng hô lên vương đằng phi sư huynh danh tự, lập tức khiến cho việc này truyền bá nhanh hơn càng rộng, Màn đêm buông xuống muộn phủ xuống thời giờ Ngoại tông đệ tử đã có không ít đều nghe nói việc này, đối với mạnh hảo danh tự, lập tức tạo thành mảnh liệt ấn tượng. Đông phong, toàn bộ kháo sơn tông cao nhất ngọn núi, trong đó ráng ngũ sắc lượng lờ, coi như là linh khí cũng là mặt khác ba phong đứng đầu, nơi đây đỉnh núi vi kháo sơn tông nội môn chi đỉnh, cũng là trưởng môn hà lạc hoa bế quan chỗ. Năm đó kháo sơn tông phùng hoa thời điểm tứ đại ngọn núi nội môn đều bị trụ đầy, ngưng khí bảy tầng đã ngoài đệ tử chỗ nào cũng có, không giống hiện tại. Chỉ có Đông Phong cư ngụ hứa, trần hai vị nội môn đệ tử, về phần mặt khác ngọn núi, nội môn trống trơn. Giờ phút này, tại đây Đông Phong dưới núi, tồn tại một chỗ động phủ, động này phủ so mạnh hào ở lại chỗ tốt hơn quá nhiều, có thể nói là toàn bộ Kháo Sơn Tông nội, ngoại tông đệ tử tốt nhất động phủ, có thể so với nội môn đệ tử phủ nha. Trong đó cũng có một ngụm linh tuyền, nhưng lại không phải nửa khô héo, mà là ồ ồ mà chảy, nồng đậm đến cực điểm. Toàn bộ Kháo Sơn Tông ngoại tông đệ tử Có thể có tư cách cư ở chỗ này, chỉ có một người, hắn tự là Kháo Sơn Tông Thiên kêu Vương Đằng Phi. Giờ phút này một thân áo trắng Vương Đằng Phi, khoanh chân ngồi ở hắn trong động phủ, thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía trước quỳ ở nơi đó Lục Hồng. Lục Hồng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy đã bị mạnh hạo triệt để phế đi tu vi. Kính xin Vương Sư Huynh chủ trì công đạo, người này giảo hoạt đa đoan, không có như Vương Sư Huynh đoán trước, ba ngày ở bên trong đào tẩu. Lục Hồng quỳ xuống đất thấp giọng mở miệng Hắn mỗi lần chứng kiến vương sư huynh, đều có loại đối phương hoàng mỹ không giống phàm nhân cảm giác, loại cảm giác này theo hai năm qua đối phương tu vi càng ngày càng cao, tại lục hồng trong nội tâm mãnh liệt hơn. Như hắn đào tẩu, là bạn tông môn, ta tùy ý an bài cá nhân tựu có thế thỉnh hắn đã giết. Hồi lâu, Tuấn lãng như cả người hoàng mỹ vương đằng phi, miễn cười mở miệng, hắn dáng tươi cười thân hòa, lại để cho người nhìn sau hội nhịn không được sinh ra thân thiết cảm giác, trong lời nói hời hợt càng là quan ra một cổ nói không nên lời cao quý chi ý lục hồng không nói gì mặt mũi tràn đầy khẩn cầu quỳ xuống đất dập đầu thân thể không ngừng run rẩy mà thôi người này ra tay tàn nhẫn hoàn toàn chính xác nên tiểu làm cảnh cáo tự phiền toái thượng quan sư huynh đi một chuyến bất quá xem tại hứa sư tỷ tình cảm bên trên chớ để khó xử hắn rồi lại để cho hắn ngày mai tự hành tản tu vi tống xuất ngọc bảo tự trả một tay một chân xem như cho lục hồng ngươi xin lỗi tốt chứ vương đằng phi ôn hòa mở miệng Phản phất kháo sơn tông nội hết thảy sự tình, hắn một lời có thế định, mạnh hạo tu vi cũng tốt, tay chân cũng thế, hắn chỉ cần mở miệng, tự hồ tự không thuộc về mạnh hạo rồi, giờ phút này dáng tươi cười như trước thân hòa, hoàng mỹ không tì vết. Đa tạ sư huynh, người này, người này tâm địa ác độc, lục hồng cắn răng, nội tâm oán độc, vậy thì trục xuất tông môn A, núi hoang giả lĩnh, tự sanh tự diệt, vương đằng phi nhàn nhạt mở miệng, lắc đầu mỉm cười, phản phất loại chuyện nhỏ nhặt này đối với mà nói không có ý nghĩa. giờ này khắc này tại nam phong trong động phủ mạnh hạo khoanh chân ngồi ở chỗ kia nhìn qua trong tay thúy ngọc hồ lô thần sắc âm tình bất định tự nghĩ trận chiến này chấm dứt hơn nữa vi bước vào ngưng khí bốn tầng hắn hao phí thật lớn hôm nay đã còn thừa không có mấy giúp khoát đạt được cái này bảo hồ lô hắn nhập kháo sơn tông đến nay nhìn như một đường thuận lợi bằng phẳng nhưng trên thực tế là hắn dùng thông duệ đổi lấy nếu là thay đổi những người khác lúc trước lần thứ nhất phát đan dược lúc tự có sinh mạng chi nguy. Từ nay về sau cứ việc có gương đồng hộ thân, càng có huyền diệu biến hóa chi pháp, có thế ngay sau đó liền có người lòng tham động phủ. Triệu sư huynh nếu không chết, mạnh hạo tình cảnh có thể lo, thậm chí thân gia tánh mạng đều không thể tự chủ. Đó là hắn lần thứ nhất sát nhân. Rồi sau đó nếu không có tiệm tạp hóa sinh ý, mạnh hạo cũng quả quyết không cách nào đi cho tới bây giờ trình độ thuận lợi phong quan sau lưng, tất giấu chỉ có mạnh hạo tự mình biết hiểu gian khổ. Nhưng hôm nay, đây hết thảy như mưa to nổi lên. Trước mắt cái này Thúy Ngọc Hồ Lô, lại để cho Mạnh Hạo đã trầm mặc một ngày, nhớ tới thân là ngoại tông đệ nhất nhân Thiên Kiêu Vương Đằng Phi, nhớ tới cái kia Tuấn Mỹ siêu phàm sư huynh, Mạnh Hạo cảm thấy như có một tòa núi lớn áp tại trên thân thể, lại để cho hắn thở không nổi. Ba ngày ở bên trong hắn cũng nghĩ qua chạy ra tông môn, có thể hắn biết rõ mình không phải là tạp dịch, đã tấn chức ngoại tông đệ tử, cũng minh bạch một khi thoát đi giống như phản bội, chắc chắn dẫn xuất tông môn trưởng lão ra tay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu ta đã sớm biết được lục hồng sau lưng có vương đằng phi, mạnh hạo thì thào, nhưng rất nhanh trong mắt lộ ra kỳ nghị. Ta đồng dạng sẽ đối với người này ra tay, ta như không ra tay, hắn cũng chắc chắn giết ta, không phải ta buộc hắn, mà là hắn bức ta, vô luận như thế nào thù này oán đều kết xuống. Trừ phi ta mạnh hạo sớm nhất gặp được tào dương lúc cựu cam nguyện bị hắn cướp đoạt không dám hoàng thủ, bằng không mà nói như trước như thế. Cho dù sát nhân, cuối cùng nhất bởi vì tiện tạp hóa sinh ý bị người đỏ mắt, đều hội kết quả như thế. Mạnh Hạo trong mắt tinh quang lé lên, yên lặng nhìn xem động phủ, thần sắc lộ ra âm trầm, đáng tiếc Hứa sư tỷ đã bế quan. Mạnh Hạo trầm mặt, hắn phế đi lục hồng tu vi sau trước tiên đi tìm Hứa sư tỷ, kết quả bị nội tông cáo tri đối phương bế quan không tiện quấy rầy. Cái này Thúy Ngọc Hồ lô, này hồ lô uy lực cực lớn, nhất là Mạnh Hạo nếm thử phía dưới, dùng chính mình tu vi thôi phát, càng hợp bột phát ra lại để cho hắn ầm ầm tâm động chi lực, xem hắn bộ dáng, giống như có thể trung chuyển ngưng khí năm tầng nhưng lại chẳng biết tại sao không cách nào để vào trong túi trữ vật chỉ có thể treo trên người duy chỉ có đáng tiếc chính là mạnh hạo hôm nay linh thạch không đủ đều hao phí tại đột phá ngưng khí ba tầng thời điểm khó có thể đem cái này hồ lô phục chế nơi đây tông môn không phải phàm trần động sinh tử cái này hồ lô giao ra như có thể miễn tại một kiếp cũng chỉ có thể giao ra mạnh hạo có chút không cam lòng nhưng lại không có cách nào nội tâm trầm ngâm thời điểm ngoại giới đêm dài nhưng đột nhiên theo đóng cửa ngoài động phủ Bỗng nhiên có u ám thanh âm, sâu kín truyền vào trong động phủ. Bản thân thượng quan Tống, cầm vương sư huynh pháp lệnh, Mạnh Hạo ngư nhanh chóng mở ra động phủ quỳ lạy đón chào. Thanh âm này cực kỳ âm nhu, khiến cho trong động phủ phản phất đều thoáng cái âm hàng, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, ngẩng đầu, thần sắc không có chút nào ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm ngờ tới sẽ có người tới. Đêm dài không tiện, sư huynh có chuyện nói thẳng là được. Mạnh Hạo trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, thanh âm truyền vào ngoài động phủ. Thật lớn cái giá đỡ. Bên ngoài phủ hừ lạnh thanh âm mang theo rõ ràng không vui. Mạnh Hạo không nói gì, bảo trì trầm mặt. Không mở động phủ cũng thế, truyện Vương sư huynh khẩu dụ, Mạnh Hạo ngươi thân là ngoại tông đệ tử, không đồng nhất tâm tu hành, nhiễu loạn cấp thấp công khai khu, đồng môn tiếng oán than dậy đất, làm người càng tâm địa ác độc, nhưng niệm tình ngươi tuổi nhỏ, tội chết có thể miễn. Giao ra ngọc bảo, tự phế tu vi, tự trảm một tay một cước, trục xuất tông môn, từ nay về sau không còn là Khảo Sơn tông đệ tử. Âm trầm thanh âm rơi vào mạnh hạo trong tai, nhất là phần sau đoạn lời nói, một chữ một chữ rơi vào mạnh hạo trong tai, hắn sắc mặt theo lời nói càng ngày càng âm trầm, đến cuối cùng mạnh hạo ngẩng đầu, trong mắt lộ ra phẫn nộ. Vương sư huynh pháp lệnh, có thể so sánh môn quy không thành. Mạnh hạo chịu đựng tức giận, trầm giọng mở miệng. Vương sư huynh khẩu dụ, tự là môn quy, ngày mai sáng sớm đúng là phóng đang ngày, ngươi tại trong quảng trường hướng lục hồng quỳ lạy xin lỗi, chờ đợi xử lý. Ngoài động phủ chi nhân căn bản là không thèm để ý Mạnh hạo suy nghĩ, lời nói nói xong tay áo hất lên, quay người rời đi. Mạnh hạo trầm mặt, theo thời gian trôi qua, cho đến trạng sáng về sau, hắn hai mắt đã tràn ngập tơ máu, không thể tưởng được chút nào biện pháp. Hiển nhiên đối phương chẳng những là vì cái kia Thúy Ngọc Hồ Lô, càng là muốn đem chính mình tàn những diệt sát, chỉ có điều hất lên nhân từ chi gia, nhưng phế đi tu vi, lại đoạn đi tay chân, trục xuất sư môn sau ngoại giới núi hoang một mảnh, chính mình không có chút nào sinh cơ. Làm sao bây giờ? Mạnh hạo nắm chặt nắm đấm, trong mắt tơ máu thêm nữa, trong lúc mơ hồ một cổ bản thân nhỏ yếu cảm giác mãnh liệt hiển hiện tại tinh thần của hắn, lại để cho hắn lần thứ nhất như thế khát vọng bản thân cường đại lên, chỉ có bản thân cường đại, mới có thể không bị như thế khi nhục, đã trầm mặc hồi lâu. Chẳng lẽ thật sự chỉ có đào tẩu một đường? Mạnh hạo mạnh mà ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra quyết đoán. Hắn đứng dậy đi ra động phủ, nhưng lại tại ra ngoài động phủ lúc, mạnh hạo bước chân đột nhiên đình trệ trên mặt lộ ra chần chờ. Không đúng, Mạnh Hạo cúi đầu trầm tư một lát, trong mắt lộ ra kiên quyết, quay người một lần nữa trở về động phủ, khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt không nói. Sáng sớm ngày thứ hai Mạnh Hạo mở mắt ra, trong mắt mang theo tơ máu, một đêm này hắn không có thổ nạp, mà là đang suy tư, chỉ là tu vi yếu ớt, khiến cho Mạnh Hạo nghĩ không ra biện pháp gì, trừ phi là bạn tông Đào Tẩu, ly khai Kháo Sơn Tông, nhưng phương pháp này, Mạnh Hạo không tin đối phương không thể tưởng được, một khi Đào Tẩu Giống nhau là chết, mà lại sau khi chết còn muốn lưng cổng bạn Tông danh tiếng. Theo ngoài động phủ truyền đến trận trận chung vang thanh âm, lúc này đây phóng đa ngày đã đến, Mạnh hạo minh bạch coi như là không đi, coi như là trốn trong động phủ, như trước tránh không khỏi lúc này đây hảo kiếp. Mạnh được yếu thua, hết thảy sai, là ta tu vi quá thấp, nhưng việc này ta không hối hận, đàn ông trên đời, không thể nhẫn lúc tự tuyệt không thể nhẫn nhịn. Trong trầm mặt, Mạnh hạo than nhẹ, hắn đã bị dồn đến cực hạn, không có bất kỳ đường lui. Giờ phút này thần sắc ngược lại là trấn định lại, đứng dậy sửa sang lại thoáng một phát quần áo, nhìn chung quanh động phủ, yên lặng mở ra động phủ đại môn, nhìn xem ngoại giới Lam Thiên Bích Hải. Sau một lúc lâu, Mạnh Hảo cất bước đi ra, có thế không đợi đi ra vài bước, hắn hình như có chỗ xem xét, quay đầu lại chứng kiến sau lưng rừng nhiệt đới, chỗ đó giờ phút này đi ra một người, chính lạnh lùng nhìn chính mình. Không có đào tẩu, cũng là không ngốc. Người này vừa nói lời nói, Mạnh Hảo tự nhận ra là hôm qua Thượng quan Tống. Hắn không có rời đi, mà là tại đây bốn phía chờ đợi. Mà lại người này Mạnh hạo bái kiến, đúng là ban đầu ở Đông Phong chứng kiến, vương đằng phi bên người đồng môn một trong, hắn tổ là tông môn cái nào đó trưởng lão. Hiển nhiên hôm qua một đêm, hắn tự tại chờ đợi mình đào tẩu. Một khi đào tẩu, phản bội sư môn, không có chút nào lao động chân tay. Mạnh hạo quay người, hướng về ngoại tông đi đến. Thượng quan tống cười lạnh, trong mắt lộ ra mỉa mai, hôm qua trong đêm thật sự là hắn không có ly khai mà lại đã tối trong bái kiến hắn tổ thượng quan tu. Một khi mạnh hạo trong đêm muốn chạy trốn, tự rơi vào đã đến tất cả của hắn bộ đồ ở trong. đến lúc đó đối phương sẽ chết cực kỳ khó coi. Trên đường đi quan tống đi theo mạnh hạo, những nơi đi qua ngoại tông đệ tử nguyên một đám tại sau khi thấy, đều lộ ra bất đồng thần sắc, ẩn ẩn đều phản phất liệu đến cái gì, chẳng những không có cái gì thương cảm, ngược lại phần lớn là nhìn về phía mạnh hạo lúc mang theo cười nhạo chi ý. Không bao lâu, mạnh hạo đi tới ngoại tông quảng trường. Tại đây chính cây cục hào quan lượng lờ, bốn phía ngoại tông đệ tử toàn bộ đã đến, mạnh hạo liếc mắt liền thấy được ở phía xa, được vần quanh túng tụm áo trắng nam tử vương đằng phi. Hắn đứng ở nơi đó, ánh mặt trời rơi vào thân thượng, khiến cho bạch y thắng tuyết, một đầu tóc dài xõa vai, như vẻ trong tiên nhân, hoàng mỹ vô hạ, lại để cho người nhìn không được bay lên hướng hắn thân cận chi ý, như thiên địa sủng nhi. Hắn giờ phút này chính ôn hòa hướng bốn phía đệ tử nói chuyện, vô luận đối phương là cái gì tu vi hắn đều tràn đầy thân hòa, khi thì gật đầu, khi thì còn chỉ điểm tu hành, khiến cho bốn phía đệ tử nhìn về phía hắn lúc đều lộ ra tôn kính, nhất là những nữ đệ tử kia, càng là nguyên một đám duy si tình nhìn qua, phản phất hận không thể vĩnh viễn đứng tại vương đằng phi bên người, tại các nàng trong mắt vương đằng phi nhất cử nhất động cũng có thể làm cho các nàng mê, mà ngay cả trên đài cao hôm nay đã đến tông môn trưởng bối đều là miễn cười nhìn qua vương đằng phi, thần sắc tràn đầy tán thưởng, có thể nói vương đằng phi chỗ chỗ. Vô luận là ở đâu, hắn đều vĩnh viễn hội ác không thể thiếu thành làm trung tâm, hắn tuấn lãng, hắn ôn hòa, hắn hoàng mỹ, tại đây một cái chớp mắt, hóa thành chói mắt hào quang, cháy lấy mạnh hạo hai mắt, lại để cho hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Theo các đệ tử đều đã đã đến, theo lúc này đây phóng đang chấm dứt, từ đầu đến cuối ôn cùng thân thiết vương đằng phi, không có đi xem mạnh hạo liếc, mặc dù hắn biết rõ mạnh hạo tại đang nhìn mình, vẫn như trước như thế, như voi bị con sâu cái kiến ngóng nhìn, tự sẽ không đi cúi đầu đối mặt đồng dạng cho đến phóng đang chấm dứt, bốn phía chính cây cột hào quang dần dần tiêu tán, vương đằng phi ôn hòa thanh âm. tại đây một cái chớp mắt, tràn ngập tại bốn phía. lấy ra, vô cùng đơn giản hai chữ, có thế tại truyền ra nháy mắt, lập tức bốn phía chi nhân nhau nhau sững sờ, nhìn lại lúc, lập tức chú ý tới vương đằng phi ánh mắt, nhàn nhạt đã rơi vào trong đám người mạnh hạo trên người, mạnh hạo thân thể cứng đờ, trầm trầm vào vương đằng phi, hắn cảm nhận được trong nháy mắt này toàn bộ trên quảng trường sở hữu ngoại tông đệ tử ánh mắt đều nháy mắt ngưng tụ tại trên người của mình, bên người tu sĩ càng là rất nhanh rút lui, khiến cho mạnh hạo bốn phía trong khoảng thời gian ngắn lại trống trải ra. Một loại cô độc cảm giác tràn ngập mạnh hạo tâm thần, phản phất tại thời khắc này, toàn bộ thế giới đều muốn hắn vứt bỏ, chỉ vì vương đằng phi một câu, như là đưa hắn đổ lên thế giới mặt đối lập. Không có có người nói chuyện, giờ phút này toàn bộ ngoại tông các đệ tử đều đang nhìn lấy mạnh hạo, vương đằng phi danh khí quá lớn, lời của hắn hôm nay vẫn còn quanh quẩn, rơi vào mọi người tâm thần. Ít có người sẽ có ngoài ý muốn cảm giác, bởi vì hôm qua sự tình đã triệt để truyền ra, trên thực tế hôm nay nơi đây có không ít người đều đã đoán được kết quả như vậy. Mà ngay cả trên đài cao tông môn trưởng bối, giờ phút này cũng đều không có rời đi, mà là cúi đầu nhìn về phía Mạnh hạo. Tông môn quy định, thức được, tự thuộc về mình. Mạnh hạo một chữ một chữ giống như cực kỳ gian nan mở miệng, hắn biết rõ chính mình câu nói tại đối phương xem ra tràn đầy nhỏ yếu buồn cười, thậm chí đại khái có thể dùng cái này phản kích chính mình. Có thế Mạnh hạo vẫn là như vậy mở miệng. Mạnh hạo cũng minh bạch, chính mình vốn có thể trực tiếp xuất ra Thúy Ngọc Hồ Lô cho Vương Đằng Phi đưa qua, thừa này khóc khóc cầu khẩn, đang tại nhiều người như vậy mặt, Vương Đằng Phi ứng sẽ không cự tuyệt, cùng lắm thì tiểu trừng phạt một phen, có thế Tu Vi có lẽ còn có thể bảo trụ. Như hắn cầu khẩn càng đậm, thậm chí quỳ xuống dập đầu, chính mình thừa nhận sai lầm, không thèm để ý hết thảy nhục nhã, cam nguyện lãng phí chính mình, hôm nay ứng có thế hóa hiểm. Nhưng loại sự tình này... Mạnh hạo làm không được. Nói hắn ngốc cũng tốt, nói hắn bướng bỉnh cũng tốt, có thế hắn tự là làm không được. Dù là biết rất rõ ràng hôm nay đại kiếp, có thế hắn như trước làm không được đi cầu làm cho, làm không được đi quất nhục chính mình, làm không được đi quỳ xuống đất cầu khẩn, hắn làm không được. Hắn có cốt khí, có khí tiết, thiên địa sự tình cũng không phải là sinh tử lớn nhất, có chút thời điểm, người sống một ngụm tính tình cương trực, mới được là thế gian này vĩnh viễn không thể uống lượng, vĩnh viễn không thể lắc lư tôn nghiêm. Cho nên. Hắn muốn những lời này, cho nên, hắn muốn một chữ một chữ mở miệng, dù là đối mặt cái này giống như là Đại Sơn Vương Đằng Phi, dù là hôm nay đại kiếp, dù là giờ phút này hắn đã trở thành nơi đây thế giới mặt đối lập, dù là hắn hôm nay cô độc bốn phía không có bất kỳ người tới gần, có thế hắn như trước, hay là muốn mang theo tôn nghiêm, ngẩng đầu, nói ra một câu kia lời nói. Cái này, chính là hắn mạnh hạo. Mấy chữ này nói ra, phản phất ngưng tụ hắn toàn thân toàn bộ khí lực. Chết, được coi là cái gì? Ta mạnh hạo sống không đến 17, lại được coi là cái gì, ngươi có thể nhục nhã ta, có thể phế ta sửa đường, nhưng vĩnh viễn nhìn không tới ta khuất phục, vĩnh viễn còn lâu mới có thể để cho ta hồn uống lượng. Thanh âm của hắn tại thời khắc này bởi vì bốn phía yên tĩnh, lộ ra đặc biệt rõ ràng, thế nhưng đồng dạng lộ ra khó có thể hình dung cô độc, lời nói gian đắng chát, chỉ có mạnh hạo mình mới có thể minh bạch, hai tay của hắn gắt gao cầm chặt nắm đấm, ngoại nhân phát giác không đến, nhưng mạnh hạo cảm thụ cực kỳ tinh tường. Theo Vương Đằng Phi đích thoại ngữ mà đến, là một cổ lại để cho hắn phản phất muốn sụp đổ trùng kích. Thân thể phản phất muốn vỡ vụn, mà ngay cả xương cốt cũng đều muốn nát bấy. Phản phất có cổ vô hình chi lực áp tại trên thân thể, muốn cho hắn quỳ xuống. Mạnh hạo thân thể run rẩy nhưng nhưng như cũ là cắn răng, đứng ở nơi đó, dù là xương cốt đều tại kịch liệt đau nhất. Ngọc bảo là của ta, ta cho ai mới là của người đó, ta không để cho, ngươi không thể đoạt. Vương Đằng Phi thân hòa miễn cười, ấm giọng mở miệng có thể những lời này lộ ra một cổ bá đạo chi ý nhưng lại cực kỳ rõ ràng truyền thấp bốn phía hắn miễn cười lúc thân thể về phía trước cất bước tay phải nâng lên chỉ là hướng mạnh hạo chỗ đó tùy ý một ngón tay lập tức toàn bộ quảng trường gió nổi mây phun cuồng phong gào thét cuốn động bốn phía thổi vũ mọi người áo dài mạnh hạo thân thể như bị động lại phản phất bốn phía sở hữu khí tức đều lập tức đã trở thành tử vong đưa hắn một mực trói buộc căn bản là không cách nào hoạt động chút nào hoàn toàn bị trói buộc thân hình nhưng vào lúc này. Một quả hồng nhạc ngọc bội theo Mạnh Hạo quần áo trong túi áo bay ra, phiêu phù ở trước, hồng nhạc màn sáng lập tức xuất hiện, đem Mạnh Hạo bao phủ ở bên. Trong, Vương Đằng Phi trên mặt như trước thân hòa, phản phất cái này một ngón tay tùy ý như là phất tay giống như, nện bước bước chân, bước thứ hai rơi xuống lúc, điểm ra thứ hai chỉ, phịch một tiếng, thứ hai chỉ rơi xuống, Mạnh Hạo trước người màn sáng lập tức vặn vẹo, liên tục lập lòe ba cái phịch một tiếng tan vỡ, cùng lúc đó cái kia miếng ngọc giản cũng ở đây một cái chớp mắt trực tiếp nát bấy hóa thành ngọc phấn tán rơi bốn phía cái này miếng hứa sư tỷ cho mạnh hạo ngọc giản giờ phút này vỡ vụn lúc mạnh hạo khóe miệng tràn ra máu tươi thân thể áp lực thoáng cái bạo tăng có thể hắn hay vẫn là gắt gao cắn răng trung rễ đứng ở nơi đó tuyệt không khuất phục hắn ánh mắt lộ ra âm trầm đã đến cực hạn ánh mắt hai tay cầm càng chết móng tay che đã thật sâu đâm vào trong thịt vương đằng phi như trước mang theo cái kia ôn hòa miễn cười bước ra bước thứ ba đã rơi vào mạnh hạo trước người điểm ra thứ ba chỉ lập tức một cổ cuồng phong gợi lên mạnh hạo thân hình như có một chỉ vô hình bàn tay lớn một bả xé mở mạnh hạo quần áo lộ ra trên lồng ngực của hắn treo thúy ngọc hồ lô cái này hồ lô bị cái kia vô hình bàn tay lớn cầm lấy kéo một cái trực tiếp rơi đi rồi mạnh hạo xuất hiện ở vương đằng phi trong tay mạnh hạo sắc mặt tái nhợt phun ra một mụn máu tươi thân thể rung rẩy có thế nhưng như cũ không cách nào hoạt động chút nào nhìn xem hồ lô bị dễ dàng như thế lấy đi. Trong mắt của hắn đã hiện hiện tơ máu, hai tay của hắn gắt gao cầm chặt ở bên trong, đã cảm thụ không đến móng tay đâm vào huyết nhục đau đớn, máu tươi theo ngón tay khe hở chảy ra xuống, đã rơi vào trên mặt đất, phế ngươi tu vi, đoạn tay ngươi chân, trục xuất tông môn. Vương Đằng Phi hay vẫn là cười, ôn hòa thanh âm quanh quẩn, hắn hướng về mạnh hạo ngực, điểm ra thứ tư chỉ. Mạnh hạo âm lãnh chầm chầm vào Vương Đằng Phi, từ đầu đến cuối, hắn chỉ nói một câu nói. Mặc dù là giờ phút này hắn như trước không có tái mở miệng nói câu thứ hai, càng không có gầm nhẹ gào thét, mà là trầm mặt âm trầm đến cực điểm, chỉ là trong mắt tơ máu thêm nữa, chỉ là cầm chặt nắm đấm hai tay, bởi vì quá mức dùng sức, móng tay của hắn che đã ken kết ngăn ra, thật sâu lưu tại trong thịt, viết nhục mơ hồ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, mọi ánh mắt đều ngóng nhìn ở chỗ này, nhưng những ánh mắt kia toàn bộ đều mang theo cười nhạo, đem mạnh hạo cùng cái thế giới này giống như phân cắt đi ra, lại để cho hắn tại đây cô độc ở bên trong. Đi tại thiên địa mặt sau. Nhưng hắn, như trước còn không có chút nào khuất phục chi ý, thân thể thống khổ, lại được coi là cái gì. Nhìn xem vương đằng phi ngón tay muốn rơi xuống, ở này một cái chớp mắt, bỗng nhiên thở dài một tiếng từ đằng xa không biết cái đó một cái ngọn núi truyền đến. Cùng lúc đó một cổ nhu hòa chi lực bỗng nhiên xuất hiện ở mạnh hạo trước người, cản trở cái kia phế bỏ tu vi một ngón tay. Phịch một tiếng, vương đằng phi tay áo hất lên, nghiêng người nhìn về phía một bên, chỗ đó giờ phút này nhiều ra một cái lão giả. Lão giả này ăn mặc màu xám trường bào, trên mặt có chút ít màu nâu ứ ban, xem đã dậy chưa uy vũ cảm giác, nhưng thân thể lại cực kỳ cao lớn, chính là trước kia hai lần đều cực kỳ thưởng thức mạnh hạo chi nhân. Ngươi cũng cầm đi ngọc bảo, việc này như vậy bỏ qua, chớ để làm được quá tuyệt. Lão giả cao mày, mắt nhìn Thủy Trung trầm mặt mạnh hạo, cũng chú ý tới mạnh hạo nắm đấm nhỏ máu tươi, thầm than một tiếng, nhìn về phía vương đằng phi. Đã Âu Dương đại trưởng lão ngăn cản, phản bối liền cho chút ít tình cảm Vương Đằng Phi miễn cười, thần sắc lạnh nhạt, hắn từ đầu đến cuối đối với Mạnh Hạo nói hai câu nói, giờ phút này quay người mà đi, ánh mặt trời rơi vào hắn thân, thân ảnh phiêu dật, một đầu tóc dài phiêu diêu, lộ ra hoàng mỹ phong thái, đối với hắn mà nói, Mạnh Hạo liền con sâu cái kiến đều không tính là, giờ phút này đã đã quên Mạnh Hạo danh tiếng. Về phần Mạnh Hạo ánh mắt, còn có cái kia trước người máu tươi, những đối với này Vương Đằng Phi mà nói, như là một chỉ con sâu cái kiến hướng về voi dũi ra yếu ớt trăng nanh. Voi một cước có thể đem nó nát bấy. Về phần chuyện hôm nay, đối với hắn mà nói càng là rất nhỏ đến cực điểm, đây không phải khinh thị, đây là hào không thèm để ý, thậm chí còn cùng bốn phía mọi người miễn cười, đi vào đám người lúc cười ôn hòa âm thanh truyền đến, mây trôi nước chảy, phản phất cái gì cũng không có xảy ra, trước sau như một khi thì chỉ điểm một ít đệ tử cấp thấp tu hành, thân hòa chi ý làm cho lòng người sinh thân thiết cảm giác. Xem bốn phía quảng trường nữ đệ tử, nguyên một đám như si mê như say sưa, coi như là tu sĩ khác cũng đều thần sắc mang theo tôn kính, không người để ý tới Mạnh Hạo Liệt, tự hồ đã quên nơi đây còn có sự hiện hữu của hắn. Cùng Vương Đằng Phi so sánh, giờ phút này như đứng ở thế giới mặt đối lập Mạnh Hạo, đầy người máu tươi, quần áo tổn hại, chật vật đến cực điểm. Mạnh Hạo có thể cảm nhận được Vương Đằng Phi đối với thái độ của mình, đây không phải là khinh thị, mà là bỏ qua. Giờ phút này theo Vương Đằng Phi rời đi, Mạnh Hạo trên người trói buộc buông lỏng, thân thể lập tức kịch liệt đau nhức như muốn ngã sấp xuống, nhưng hắn cắn răng kiên trì hướng về Âu Dương đại trưởng lão nhận thức chăm chú thật sự ôm quyền thật sâu cúi đầu không nói gì mạnh hạo quay người lúc lần nữa phun ra một nguồn máu tươi thân thể lay động nhưng lại hung hăng cắn răng nâng lên kịch liệt đau nhức như muốn nát bấy hai chân trong trầm mặt từng bước một đi về hướng xa xa hắn mồ hôi đã làm ướt áo bào mỗi một bước phóng ra đau đớn đều bị lòng của hắn tại nhỏ máu bóng lưng như một đầu bị thương cô lan dần dần đi xa Âu Dương đại trưởng lão nhìn xem mạnh hạo mở to miệng như đang muốn nói gì Nhưng cuối cùng nhất không có mở miệng, chỉ là đưa mắt nhìn Mạnh hạo thân ảnh càng chạy càng xa. Trong động phủ, Mạnh hạo từng bước một đi vào, cho đến động phủ đại môn quan bế nháy mắt, hắn rốt cuộc không cách nào thừa nhận, cả thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất ngất đi, vương đằng phi tu vi đã là sáu tầng đỉnh phong, Mạnh hạo căn bản là không cách nào so sánh, trừ phi là buông tha cho chống cự quỳ ở nơi đó, bằng không mà nói đối kháng phía dưới, đã có nội thương. Cái này một hôn mê, tự là suốt hai ngày hai ngày sau mạnh hạo mở mắt ra toàn thân đau đớn khó có thể đứng dậy hắn vẫy dụ ngồi dậy bàn tay đụng chạm mặt đất lúc kịch liệt đau nhất càng mạnh hơn nữa nóng rát cảm giác như bàn tay đã không có làn da mạnh hạo thở hỗn hển một người tại yên tĩnh trong động phủ yên lặng ngồi tại đâu đó hồi lâu hắn chậm rãi cúi đầu nhìn xem hai tay của mình tại trong lòng bàn tay hắn có 10 cái đứt gãy móng tay che tại trong thịt trông lấy hiển nhiên là hai ngày này hôn mê khiến cho những đứt gãy này móng tay che sinh trưởng ở trong thịt. Vừa rồi hắn thân lúc chèo chống thân thể, khiến cho vẫy kết sau lại có huyết thủy tràn ra. Mạnh hạo mặt không biểu tình, nhìn qua hai tay, sau một lúc lâu hắn thông suốt khai trong lòng bàn tay ở vào khép lại bên trong miệng vết thương, một lần nữa xé mở huyết nhục, đem bên trong móng tay che từng bước từng bước rút ra, cho đến 10 cái móng tay che toàn bộ đều lấy ra về sau, hai tay của hắn lần nữa huyết nhục mơ hồ, máu tươi rơi trên mặt đất, khiến cho cái này trong động phủ cũng có huyết tinh. Toàn bộ quá trình... Mạnh hạo thần sắc cũng không có thay đổi hóa thoáng một phát, phản phất cái này không phải của hắn hai tay, một cổ tàn nhẫn chi ý dĩ nhiên tại trên người hắn, không sai khắc rõ ràng tràn ra. Hắn cúi đầu, nhìn qua cái kia 10 cái máu chảy đầm đìa móng tay che, hồi lâu sau đem chúng bao cùng một chỗ, đặt ở một bên trên giường đá, hắn muốn chính mình mỗi ngày cũng có thể chứng kiến cái này 10 cái móng tay che, muốn mỗi ngày đều nhắc nhở chính mình, hôm nay, hắn chỗ đã bị quất nhục, cuối cùng có một ngày. Hắn muốn đem hôm nay khuất nhục liền vốn lẫn lời mấy lần còn hồi. Chính mình, mới được là lớn nhất chỗ dựa. Trầm mặc đến nay, Mạnh Hạo lần thứ nhất mở miệng, lời nói khàng khàng như không phải của hắn thanh âm. Thời gian nhoán một cái mấy ngày đi qua, Mạnh Hạo không có ly khai động phủ nửa bước. Hắn không muốn đi ra ngoài, không muốn xem đến bất luận kẻ nào. Hắn không quên mất vương đằng phi đứng tại trên quảng trường, khiến cho chính mình đã trở thành toàn bộ thế giới mặt đối lập. Hắn yên lặng khoanh chân ngồi trong động phủ nhìn xem những mang theo kia khô héo máu tươi móng ngón tay, thần sắc theo trước khi chết lặng biến thành phẫn nộ, lại ngưng tụ âm trầm cho đến một ngày này. Động phủ đại môn rầm rầm mở ra, ánh trăng theo bên ngoài sáng ngời nhập vào lúc đến, toàn bộ động phủ một hồi mông lung. Hứa sư tỷ thân ảnh đứng tại động phủ khẩu, ánh trăng tại hắn sau lưng, khiến cho nàng dung nhan lại để cho người nhìn không rõ. Mạnh Hạo không nói gì, Hứa sư tỷ trầm mặt, sau một lúc lâu, Hứa sư tỷ thanh âm quanh quẩn ra: "Ta hôm qua mới xuất quan, Mạnh Hạo đứng dậy, cúi đầu ôm quyền thật sâu cúi đầu. Vương Đằng Phi lai lịch thật lớn, cũng không phải là Triệu Quốc chi nhân, tu vi đã là sáu tầng đỉnh phong, càng là trưởng môn Thâm Định lần này tấn chức nội môn người, ngươi không nên treo chọc người này. Hứa sư tỷ lần nữa trầm mặt, hồi lâu bằng phẳng mở miệng. Sư đệ Minh Bạch. Mạnh Hạo ngẩng đầu, miễn cười, thần sắc phản phất đã khôi phục như thường, nhìn không tới chút nào đối với cái này sự tình canh cánh trong lòng, chỉ là tại trong mắt của hắn ở chỗ sâu trong, tại thời khắc này lúc nhiều ra tại hắn nhân sinh mười sáu mười bảy năm trước chưa bao giờ có một đám chỗ bất đồng. cái này chỗ bất đồng là một điểm hàng mang nhưng lại bị mạnh hạo che giấu vô cùng sâu rất sâu sâu đến chỉ có chính hắn mới có thể phát giác ngoại nhân nhìn không ra nửa điểm. nhưng hắn như lại tìm làm phiền ngươi. mặc dù ta đang bế quan, ngươi cũng có thể tùy thời bóc nát này giảng ta sẽ phát giác. hứa sư tỷ đã trầm mặt một lát, tay phải vung lên lập tức một quả tử sắc ngọc giản rơi vào mạnh hạo bên người. ngày đó ta mang bốn người các ngươi lên núi. Ngươi là người thứ nhất tấn chức ngoại tông đệ tử, cùng ngươi cùng tồn tại Bắc khu tạp dịch chỗ đồng bạn. Hôm nay cũng thành công tấn chức, sớm mai sẽ đến ngoại tông đưa tin. Hứa sư tỷ nói xong, nhìn mạnh hạo liếc, quay người rời đi. Đa tạ sư tỷ, ta có một cái nghi vấn muốn tìm sư tỷ giải thích nghi hoặc, dùng ta tư chất, hôm nay ngưng khí bốn tầng tu vi, muốn tới ngưng khí bảy tầng, bình thường cần bao lâu thời gian? Mạnh hạo bỗng nhiên mở miệng, không đến một năm thành tựu ngưng khí bốn tầng tu vi. Nghĩ đến có thuộc về ngươi tu hành tạo hóa, việc này ngươi không cần phải nói, ta cũng sẽ không hỏi, nếu không tính toán vận mệnh của ngươi, dùng tư chất ngươi muốn tới ngưng khí 7 tầng, nhanh thì 10 năm, chậm thì nửa giáp, ngưng khí 4, 6 tầng, 8 tầng đều là bình cảnh, thực tế 6 tầng, không có có cơ duyên khó có thể đột phá bước vào 7 tầng, mỗi người đều có, mỗi người đều có, hứa sư tỷ dần dần đi xa, mạnh hạo khoanh chân ngồi trong động phủ, ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, sau nửa canh giờ, Mạnh Hạo đứng dậy, đi ra mấy ngày không có ly khai động phủ, bầu trời đêm gió núi đã dẫn theo một tia hàn ý, mùa biến hóa cực nhanh, phản phất tại trong mấy ngày này tự quá độ trời thu, lá cây đại đô biến sắc, đầy khắp núi đồi nhìn lại lúc, một mảnh tiêu tiêu. Bầu trời trăng sáng nhô lên cao, Mạnh Hạo đi tại núi hoang trên đường nhỏ, bốn phía tương đối yên tĩnh, chỉ có gió thổi lá rụng sàn sạt âm thanh làm bạn, theo Mạnh Hạo một đường đi bắt phong. Hắn mau mau đến xem tiểu bàn tử, dù sao tại trong tông môn. Hôm nay trong hàng đệ tử tiểu bàn tử là mạnh hảo duy nhất bằng hữu. Ban đêm bắt khu tạp dịch chỗ tràn đầy yên tĩnh, có lẽ chính là an tĩnh như vậy khiến cho trận trận tiếng lẩm bẩm tựu đặc biệt to rõ. Mạnh hảo tới gần lúc liền đã nghe được cái này tràn đầy phập phòng đặc biệt khò khe. Thanh âm này mạnh hảo quen thuộc, tạp dịch chỗ 4 tháng, mạnh hảo mỗi ngày trong đêm đều nghe này khò khe chìm vào giấc ngủ. Phụ trách bắt khu tạp dịch chỗ mặt ngựa thanh niên, chính quanh chân ngồi ở trên tảng đá lớn, giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra nhìn về phía mạnh hạo lúc sững sờ nhưng rất nhanh tự đứng lên hướng về mạnh hạo ôm quyền cúi đầu bái kiến mạnh sư huynh mấy ngày này có quan hệ mạnh hạo nghe đồn quá nhiều cái này mặt ngựa thanh niên há có thể không biết sư huynh không cần như thế ta đến xem cố nhân mạnh hạo mắt nhìn mặt ngựa thanh niên người này tu vi hiện tại nhìn rõ ràng là ngưng khí ba tầng mà lại kẹt tại ba tầng đã nhiều năm bộ dạng mặt ngựa sư huynh nhẹ gật đầu đưa mắt nhìn mạnh hạo bước vào tạp dịch sân nhỏ về sau Một lần nữa khoanh chân ngồi ở chỗ kia, thần sắc có chút phức tạp, thầm than một tiếng, nhắm mắt không nói. Mạnh hạo đi tại tạp dịch chỗ trong sân, thấy được tây thủ bảy phòng, tới gần lúc tiểu bàn tử tiếng lẩm bẩm kinh thiên động địa, mà khi mạnh hạo đẩy cửa tiếng vào lúc, hắn lập tức thần sắc cổ quái, mấy ngày nay nóng nảy ý tùy theo thiếu đi rất nhiều. Chỉ thấy ốc xá nội, tiểu bàn tử chữ to ngửa mặt nằm, khò khè không ngừng, bên cạnh cái khác giường ngủ đưa bị dịch chuyển khỏi, ngăn tại góc tường khiến cho giường cùng góc tường tầm đó đã có một cái lỗ hổng. Ở đằng kia chỗ lỗ hổng, lúc trước tự xưng hổ gia đại hán, giờ phút này đang chìm ngủ, nhưng lại rụt lại thân thể, trên mặt còn mang theo lòng còn sợ hãi, tự hồ tại trong mộng cũng đều không biết gặp cái gì chuyện kinh khủng. Hắn trên giường gỗ, trải rộng rậm rạp chằn chịch vô số dấu răng, có địa phương tức thì bị trực tiếp cắn, hoặc nhìn rách mướp, lúc trước cái kia bàn lớn, giờ phút này sớm sẽ không có, mạnh hạo có thể tưởng tượng được ra. Cái này cái bàn sợ là đã bị triệt để cắn phế, mà ngay cả ốc xá bốn phía vách tường, lại cũng có dấu răng, duy chỉ có tiểu bàn tử trên giường, một cái dấu răng không có, tương phản thật lớn. Chính nhìn xem, bỗng nhiên chỗ nơi hẻo lánh lỗ hổng nội đại hán rung rảy, nhắm mắt lại truyền ra kêu thảm thiết, hiển nhiên là làm ác mộng, xem hắn xanh sao vàng vọc bộ dạng, hai mắt hắc vòng, phản phất lâu dài giấc ngủ chưa đủ, mạnh hạo rất khó tưởng tượng ra, đối phương đến cùng đã trải qua cái dạng gì thê thảm mới bị tra tấn thành cái này bộ hình dáng. Được phép đại háng thanh âm nhau nhau đã đến tiểu bàn tử, tiểu bàn tử không kia nhẫn mở mắt ra, chợt thấy ốc xá nội mạnh hạo, lập tức kích động rồi. Gà rừng đâu rồi, gà rừng đã mang đến sao? Mạnh hạo nhìn nhìn tiểu bàn tử, trên mặt nhịn không được lộ ra dáng tươi cười. Cái này tiểu bàn tử hay vẫn là như viên cầu tử như, không có chút nào gây xuống, ngược lại càng béo đi một tí, nhất là hàm răng, đang nói chuyện lúc lộ ra, lòe lòe sáng lên, lại dài ra một d Nghe nói ngươi đã đến ngưng khí một tầng, sang đây xem xem, đến vội vàng sẽ không trảo món ăn dân giả. Mạnh hạo ngồi ở tiểu bàn tử bên giường, nhìn xem tiểu bàn tử hàm răng, vừa cười vừa nói. Một đêm này tại tiểu bàn tử đắc ý chính mình tu vi ở bên trong, nói rất nhiều, mạnh hạo lời nói ít dần, chỉ là miễn cười nghe tiểu bàn tử nói không ngừng, theo ánh trăng dần dần tiêu tán, theo sáng sớm dần dần tiến đến, mạnh hạo trong lòng miệng vết thương, cũng chậm chậm càng hợp lại, chỉ là vết sẹo vẫn còn. Như hắn trong động phủ những móng tay kia che, cùng hắn trong mắt ngoại nhân nhìn không tới hàng mang, dung hợp thành 16-17 tuổi Mạnh Hạo, đang phát triển một lần thành thục. Sáng sớm lúc, Mạnh Hạo mang theo tiểu bàn tử ở đằng kia tự xưng hổ da Đại Hán kích động lệ nóng doanh trồng ở bên trong, đã đi ra bắt khu tạp dịch chỗ, Đại Hán kia nước mắt, lại để cho tiểu bàn tử phi thường cảm động, vốn đã đi ra sân nhỏ, có thế lại chạy tới đại lực ôm lấy Đại Hán kia, không biết nói một câu cái gì, cái này Đại Hán lập tức mặt không có chút máu thân thể đều rung rẩy lên. Ngươi cùng hắn nói gì đó? Sắp tới gần ngoại tông lúc, Mạnh Hạo nhịn không được hỏi: "Ngươi tốt a, hắn là ngươi đi rồi ta tại tạp dịch chỗ bạn tốt, ngươi xem ta chạy hắn nhiều thương cảm, trong nội tâm của ta cũng không chịu nổi a, ta trở về đi nói cho hắn biết, ta tranh thủ mỗi cách vài ngày sẽ trở lại cùng cùng hắn." Tiểu Bàn tử vẻ mặt thương cảm mở miệng: "Ngươi đừng nhìn hắn bộ dáng hung ác, nhưng trên thực tế lá gan rất nhỏ, buổi tối thường xuyên làm ác mộng, lão đáng thương." Tiểu Bàn tử lắc đầu, Cảm khái nói ra, Mạnh Hạo lập tức trầm mặt, không hề hỏi thăm có quan hệ đại hán kia đích thoại ngữ, cho đến hai người đi vào ngoại tông, trên đường đi nhưng phàm là thấy được Mạnh Hạo chi nhân, đều miên một đám thần sắc dị thường, khi thì dò xét. "Ồ, khoan hãy nói a, Mạnh Hạo ngươi tại ngoại tông hổn thật tốt, trên đường đi không ít người đều nhìn ngươi." Tiểu Bàn Tử lập tức lại kích động lên, suy nghĩ có Mạnh Hạo tại sau lưng mình, nghĩ đến tại cái này ngoại tông, ít có người dám khi dễ chính mình. Mạnh Hạo mỉm cười, không có giải thích nhanh đến bảo cát lúc, Mạnh Hạo dừng bước không có đi về phía trước, khai báo tiểu bàn tử một phen về sau, đưa mắt nhìn đối phương chạy hướng bảo cát. Ước chừng đi qua một nén ngang thời gian, tiểu bàn tử mang theo hưng phấn trở lại, cầm trong tay lấy một thanh tiểu kiếm, kiếm này như có một tầng vảy cá, sờ tới sờ lui rất là thô ráp, không có gì sắc bén cảm giác. Mạnh Hạo ngư xem ta cầm bảo bối gì, đây chính là một cái đại bảo bối. Tiểu bàn tử hưng phấn loay hoay lấy tiểu kiếm, tại Mạnh Hạo kinh ngạc kiếm này đến cùng ở đâu bảo bối lúc? lại chứng kiến tiểu bàn tử đem cái này tiểu kiếm đặt ở trong miệng, giống như là trà sát, mài đi lên răng, xoẹt xẹt xoẹt xẹt thanh âm truyền ra, lại để cho Mạnh Hạo biểu lộ dở khóc dở cười. "Thứ tốt, ta cái này răng càng ngày càng trường, tìm không ít thứ đồ vật tốn hơi thừa lời, không có vài ngày tựu đều không thể dùng, cái này bảo bối tốt, mới có thể để cho ta tốn hơi thừa lời thật lâu." Tiểu bàn tử càng nghĩ càng là cao hứng. Ngày hôm nay, Mạnh Hạo mang theo tiểu bàn tử tại ngoại tông quen thuộc một phen, cũng đưa ra cùng ở động phủ nghỉ cách Nhưng bị tiểu bàng tử cự tuyệt, hắn đã cùng người hợp ở thật lâu, đã sớm nóng trong tấn chức ngoại tông đệ tử ở một mình ốc xá, nói cái gì cũng không đồng ý, mà là tại thuộc về hắn chỗ ở nội, có chút thỏa mãn. Mạnh hạo không có khuyên nhiều, tại đêm khuya lúc ly khai, về tới động phủ khoanh chân ngồi xuống. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tựu là 3 tháng, mạnh hạo hơn 2 tháng trước tựu khôi phục cấp thấp công khai khu bày quầy bán hàng, có lẽ là cùng vương đằng phi một màn khiến cho hiệu quả quá lớn, lại không có người đến để ý tới mạnh hạo khiến cho hắn tại đây tiệm tạp hóa sinh ý, dần dần càng làm càng tốt, càng là tại mạnh hạo tại đang dược bên ngoài gia nhập pháp bảo về sau, sinh ý càng thêm lửa nóng, chỉ bất quá hắn không còn là một người, bên người tổng là theo chân một cái không ngừng cầm phi kiếm tốn hơi thừa lời tiểu bàn tử, cái này tiểu bàn tử có phần có sinh ý ý nghĩ, thỉnh thoảng chạy vào công khai trong vùng khuyên bảo, đã trở thành chủ lực, cùng ở bên ngoài không cách nào tiến vào cấp thấp công khai khu mạnh hạo phối hợp, khiến cho những ngày này đến, thu hoạch không ít, cho đến một ngày này đã là mùa đông khắc nghiệt, bầu trời bay bông tuyết, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở đỉnh bằng ngoài núi, chính nhắm mắt ngồi xuống lúc, tiểu bàn tử tại không khai trong vùng chợt quát to một tiếng, cầm lấy một người hướng về Mạnh Hạo tại đây chạy tới. Mạnh Hạo, Mạnh Hạo, ngươi xem ai vậy? Mạnh Hạo mở mắt ra, lập thấy đến bị tiểu bàn tử kích động bắt lấy chạy tới một thiếu niên, thiếu niên này xanh sao vàng vọt, góc dáng thấp bé, cùng trắng trắng mập mập tiểu bàn tử đứng chung một chỗ, tương phản thật lớn. Thiếu niên này Mạnh Hạo nhận thức Đúng là lúc trước cùng hắn cùng một chỗ bị dẫn vào Kháo Sơn Tông mấy người một trong, rồi sau đó cùng Vương Hữu Tài cùng nhau bị đưa vào mặt khác ngọn núi tạp dịch chỗ. Vốn là khỏe mạnh Kháo Kỉnh Bộ dáng nhưng hôm nay thần sắc ảm đạm, chật vật không chịu nổi, nhưng giữa lông mày đã có một cổ hung ác ý, hiển nhiên tại Kháo Sơn Tông nội, đã có không ít lại để cho hắn khắc cốt minh tâm trí nhớ. Bằng không thì cũng không thể ngưng khí một tầng rõ ràng dám đến cái này công khai khu. Bái kiến mạnh sư huynh, thiếu niên chứng kiến mạnh hạo về sau. Thần Sắc lộ ra một vòng kích động, nhưng rất nhanh tự tiêu tán, hướng về Mạnh Hạo cung kính ôm quyền cúi đầu. Mới vừa vào tông môn, Mạnh Hạo nhìn qua lên trước mắt thiếu niên này, nghĩ tới lúc trước từng màn, than nhẹ một tiếng. Đã có hơn tháng, thiếu niên cúi đầu, Vương Hữu Tài đâu này? Chết rồi. Thiếu niên thần sắc chết lặng, nhưng nói ra hai chữ này lúc, trong mắt hiện lên một vòng bi thương. Vương Hữu Tài chết? Tiểu bàn tử ở bên cạnh sững sốt một chút, Mạnh Hạo trầm mặt. Tạp dịp chỗ lúc, chúng ta phụ trách gánh nước. Có tài đại ca xem ta tuổi nhỏ, đại đô giúp ta chọn lấy, một lần tại trên sơn đạo không biết như thế nào nổi lên một trận gió, hắn bị gió thổi hạ sơn nhai, ta đi tìm thi thể hai tháng, cái gì cũng không tìm được, chỉ thấy một ít toái cốt, xác nhận bị giả thú ăn hết, thiếu niên nhẹ giọng mở miệng, tiểu bàn tử thần sắc lộ ra bi thương, mạnh hạo thở dài, năm đó cùng nhau lên núi bốn người, cái này vẫn chưa tới một năm chợt nghe nghe thấy chết đi một cái, nội tâm của hắn cũng thật không tốt thụ. Thực tế nghĩ đến thợ một phố vương bá chỉ có cái này một đứa con, trong nội tâm càng thêm khó chịu. Tiểu hổ ngươi về sau hãy theo chúng ta a có mạnh hạo tại, tại đây không ai dám khi dễ ngươi. Tiểu bàn tử vỗ thiếu niên gầy yếu bả vai, vẻ mặt thương cảm. Không cần, ta. Chính mình rất tốt. Thiếu niên trần chờ một chút, mạnh hạo đó có thể thấy được lòng của hắn động, nhưng rất nhanh thiếu niên này tự lắc đầu, cự tuyệt tiểu bàn tử hảo ý, hướng mạnh hạo cùng tiểu bàn tử liền ôm quyền, quay người đã đi ra bình đính sơn. Người này làm sao vậy? Tiểu bàng tử ngơ ngác một chút. Mỗi người đều có một ít không muốn làm cho bên ngoài người biết được bí mật. Có lẽ hắn có cái gì tạo hóa cũng nói không chừng. Bằng không thì sẽ không ngưng khí một tầng. Tự dám tới nơi này. Mạnh hạo như có điều suy nghĩ. Nhìn qua thiếu niên rất nhanh bóng lưng rời đi. Chậm rãi mở miệng. Có thể có bí mật gì? Chúng ta còn có thể nhìn trộn không thành. Cái này tiểu hổ xem thường người. Tiểu bàng tử canh cánh trong lòng. Hắn tính cách ngay thẳng. Không có gì tâm cơ cảm giác mình đầy ngập hảo ý đối phương cư nhiên như thế không khỏi tức giận nam thiệm đại địa nam vực mùa đông gần đây ngắn ngủi đảo mắt mùa đông trôi qua xuân về hoa nở lại đến một năm tháng tư mạnh hảo đi vào kháo sơn tông đã suốt một năm thời gian thấp thấp công khai trong vùng có tiểu bàn tử phối hợp mạnh hảo tích lũy linh thạch đã không ít đang dược pháp bảo càng là phần đông trong lúc hắn thường xuyên đi núi hoang tìm yêu thú duy có một lần tới gần hắc sơn lúc tìm được diệt sát còn lại đều không thu hoạch được gì mà lại hắc sơn nổi tiếng gầm càng thêm mãnh liệt, lại để cho Mạnh hạo không dám tới gần. Chỉ là một hạt có thể so với ngưng khí 3 tầng yêu đan, dù là Mạnh hạo dùng gương đồng phục chế không ít, có thế Tu Vi đã đến ngưng khí 4 tầng trung đoạn về sau, tự thủy chung không cách nào tiến thêm một tia, ăn nhiều hơn nửa đang dược, cũng chỉ là lại để cho linh khí tinh thuần mà thôi. Như gặp bình cảnh, khó có thể đột phá, không đạt được năm tầng, tự không cách nào tu hành lại để cho Mạnh hạo có chút tâm động phong hành thuật. Ngược lại là tiểu bàn tử tại Mạnh Hảo dưới sự trợ giúp, đã đến ngưng khí 2 tầng, tự giác uy phong cực kỳ khủng khiếp. Cái này một năm tháng 4, ngoại tông nội sở hữu ngưng khí 5 tầng đã ngoài đệ tử, đều bị tông môn phái ra, kể cả nội môn hứa sư tỷ cùng Trần Sư Huynh cũng là như thế. Bọn hắn trở về lúc, riêng phần mình đều mang theo 2-3 cái thiếu niên, đều là có đủ không nhiều lắm tư chất, đã trở thành tạp dịch. Một năm một lần, đây là kháo sơn tông hôm nay quy củ chỉ có như thế mới có thể duy trì tông môn lâu dài. Xuân gió thổi qua đại địa, đưa đến trời đông giá rét, nên đón liệt nhật, trong mong đến rồi thu ý, đã đến tháng 10, mấy ngày này, Kháo Sơn Tông đã xảy ra hai kiện đại sự, đệ một đại sự, là trong tông môn ngoại trừ tu vi nghe đồn đã kết đang trưởng môn bên ngoài, chỉ vẹn vẹn có lưỡng người trúc cơ đại trưởng lão, một người trong đó thọ nguyên khô kiệt, tại 150 tuổi tọa hóa mà vong, việc này mạnh hạo nghe nói sau tìm hiểu, mới biết hiểu tọa hóa người cũng không phải là ngày đó Âu Dương Đại, trưởng lão, tu sĩ trúc cơ. Có thể tăng thọ nguyên, có thể sống đến 150 tuổi, nhìn như rất dài, nhưng trên thực tế đối với tu sĩ mà nói, lại cực kỳ gấp cáp, nếu không Pháp đến kết đan, chỉ có thể lúc tuổi già ngồi xem thọ nguyên khô kiệt, khí huyết suy bại. Nếu có thể kết đan, tăng thêm gấp đôi, thọ nguyên 300 năm. Theo một vị trúc cơ đại trưởng lão tọa hóa, Kháo Sơn Tông chỉnh thể thực lực lập tức hạ thấp mãn lớn, vốn là ở vào triệu quốc yếu thế, hôm nay càng là tràn đầy nguy cơ, hết lần này tới lần khác lúc này. Kháo Sơn Tông bốn phía, liên tiếp qua lại ngoại tông tu sĩ. Phản phất đang tìm kiếm cái gì tự như, Kháo Sơn Tông càng là mở ra thủ sơn đại trận, phương viên mấy trăm dặm nội, toàn bộ đều bao phủ tại trận Pháp này bên trong, một trận gió vũ nổi lên cảm giác, như nặng trịch mây đen, đặt ở Kháo Sơn Tông phía trên. Ngoại tông đệ tử đại đô suy đoán những dị thường này, cũng có không thiếu tin tức linh thông thế hệ, không biết từ chỗ nào đã nhận được không trọn vẹn tin tức, dần dần truyền ra. Nghe nói lúc này đây Sở Dĩ khiến cho Triệu Quốc tu chân giới chú ý, cùng 400 năm trước biến mất kháo sơn lão tổ có chút liên quan. Có thế cụ thể là cái gì liên quan, ngoại tông đệ tử ít có biết được. Mấy ngày nay tới giờ, Mạnh Hạo tu vi, thủy chung kẹt tại ngưng khí 4 tầng trung đoạn, đã dùng hết hết thể biện pháp đều không có chút nào tác dụng, dần dần Mạnh Hạo cũng đã minh bạch, đây là bình cảnh. Dựa theo hứa sư tỷ thuyết pháp, ngưng khí 4 tầng đỉnh phong trùng kích năm tầng lúc, sẽ có bình cảnh, có thế vì sao của ta bình cảnh nói trước? Hẳn là cùng ta nuốt vào yêu đan quá nhiều có quan hệ Mạnh hạo khoanh chân ngồi trong động phủ Cao mày trầm ngâm Nếu thật là bình cảnh Tự cần một ít chuyên môn đột phá bình cảnh đang dược Hay hoặc giả là cao dai yêu thú nội đan Mạnh hạo thầm than Hắn giờ phút này linh thạch rất nhiều Có thế duy chỉ có thiếu khuyết thích hợp đang dược Nếu có đang dược nơi tay Hắn có nắm chắc mình có thể trong vòng vài ngày đã đột phá Đến ngưng khí tầng thứ 5 Đối với mấy ngày này kháo sơn tông nội khẩn trương Mạnh hạo cảm thụ rất sâu. Mình cũng đồng dạng có chút nguy cơ, tông môn không ít đệ tử ngày bình thường cũng đều mặt mũi tràn đầy lo lắng, ngay tiếp theo chỉnh thể hào khí đều áp lực, duy chỉ có tiểu bàn tử gần đây sung sướng, sau Mạnh Hạo còn mưu cầu danh lợi bình đính sơn tiệm tạp hóa thanh âm, ngày bình thường dù là Mạnh Hạo không đi, hắn cũng sẽ biết khiên đại kỳ đi vào rao hàng. Lại đi qua ba ngày, một ngày này trung vang quanh quẩn, đã đến mỗi tháng phát đan ngày, đương Mạnh Hạo cùng tiểu bàn tử đi vào quảng trường lúc, Mạnh Hạo liếc mắt liền thấy được cục đá trên đài cao. Hào quang bên trong một cái áo bào màu vàng lão giả, còn có lão giả này sau lưng hứa sư tỉ cùng vị kia Trần sư huynh. Thấy như vậy một màn, Mạnh Hạo lập tức nội tâm khẽ động, hai mắt lại có chút ít lửa nóng. Thượng quan sư thúc cái này một năm rưỡi chỉ xuất hiện ba lượt, mỗi lần xuất hiện đều có một mình đang dược tống xuất, ta tu vi kẹt tại ngưng khí bốn tầng gần một năm, nếu có cao giai đang dược. Mạnh Hạo có thế nghĩ vậy một điểm, bốn phía mặt khác ngoại tông đệ tử, tự nhiên cũng đại đô đoán ra, nguyên một đám lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn. Đương nhiên cũng có không ít thì là âm thầm cân nhắc ngàn vạn đừng đem đan dược cho mình. Nhất là từ khi lúc trước mạnh hạo tiễn đưa đan dược về sau, tông môn rõ ràng lại tăng thêm một cái cửa quy, không thể đem một mình cấp cho đan dược đưa cho nội môn đệ tử, ngăn chặn những người khác bắt trước chi lộ. Cái này, đây là hạng linh đan, rõ ràng lại là hạng linh đan, năm trước phát một lần, năm nay lại là một lần, viên thuốc này một năm chỉ có một hạt, có thể thấy được kỳ trân quý. Ta như lấy được viên thuốc này, tu vi nhất định đột phá. Rất nhanh, theo áo bào màu vàng lão giả nâng lên tay phải, lộ ra trong lòng bàn tay tím lóng lánh đang dược về sau, lập tức ngoại tông đệ tử Giang lập tức truyền ra vù vù thanh âm. Cơ hội tại đây hạng linh đang xuất hiện nháy mắt, mạnh hạo trong hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng mãnh liệt mang, đây là hắn trước nay chưa có như thế vội vàng muốn đạt được viên thuốc này, tại hắn xem ra đây không phải đang dược, cái này là mình tiến vào ngưng khí năm tầng hy vọng. Hắn nhập tông môn đã thời gian không ngắn, đã sớm biết được hôm nay toàn bộ tông môn trong hàng đệ tử trong vòng tông hứa sư tỷ cùng trần sư huynh mạnh nhất hai người đều là ngưng khí bảy tầng nghe nói đều nhanh muốn đột phá hai người bọn họ phía dưới cựu là vương đằng phi người này bị kẹt tại ngưng khí sáu tầng đỉnh phong bình cảnh ở bên trong coi như là hạng linh đang đối với hắn mà nói cũng không có tác dụng trừ hắn bên ngoài sáu tầng còn có một người là ngoại tông đệ nhị cường giả hàng tông người này mạnh hảo bái kiến hai lần cảm giác có chút cuồng ngạo không coi ai ra gì hôm nay đứng ở nơi đó cho dù là thấy được hạng linh đang cũng đều hào không thèm để ý, hiển nhiên tự kiềm chế có không ít rất tốt đang dược, chẳng thèm ngó tới. Về phần ngưng khí năm tầng, toàn bộ ngoại tông chỉ có 4 người, 4 người này có thể nói một phương bá chủ, ngày bình thường ít có chứng kiến, đại đô hoặc là bế quan, hoặc là ở núi hoang lịch lãm rèn luyện. Bốn tầng nhân số cũng không nhiều, kể cả mạnh hào ở bên trong cũng tự 7 người, bốn tầng phía dưới, tất bị coi là con sâu cái kiến. Tốt rồi, bọn ngươi yên tĩnh. Thượng Quan lão giả thanh âm quanh quẩn. Trước sau như một ẩn chứa kỳ dị uy áp, có thể cùng hơn một năm trước so sánh, mạnh hạo đã không hề có lúc trước như vậy mãnh liệt cảm giác, giờ phút này ánh mắt sáng ngời, lộ ra quyết đoán chi ý. Lão Phu hai năm qua chủ trì phóng đan, gần đây ưa thích mới nhập tông môn không lâu đệ tử, bởi vì ta kháo sơn tông nếu có thể nhật nguyệt như thế, thịnh vượng ngày liền không lâu xa. Thượng quan lão giả miễn cười mở miệng, ánh mắt đảo qua phía dưới mọi người, đang muốn cầm trong tay đang dược ném hướng đã sớm chọn xong chi nhân lúc. Chợt thấy mạnh hảo bên người đang tại cầm phi kiếm tốn hơi thừa lời, vẻ mặt đầy không thèm để ý, phát ra ken két âm thanh tiểu bàn tử. Cái này tiểu bàn tử vốn là như viên cầu, tốn hơi thừa lời động tác phàm là bị người lần thứ nhất chứng kiến đều không biết nên khóc hay cười, thượng quan lão giả sững sờ, lập tức vui vẻ đi ra. Mà thôi, cái này đang dược tựu cho ngươi rồi. Hắn nói xong, tay phải nâng lên vung lên, ánh sáng tím lóe lên giang, cái này hạng linh đang thẳng đến tiểu bàn tử mà đi. Tại tiểu bàn tử minh lộ ra bị lại càng hoảng sợ, vô ý thức trảo trong tay, sau đó lập tức kịp phản ứng biết rõ xảy ra chuyện gì, lập tức sắc mặt đại biến, suýt nửa hét trầm lên, thân thể rung rẩy sắc mặt tái nhợt một bộ sắp khóc ra bộ dáng. Cái này, ta, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, như thế nào đã cho ta?